Ai, lục lạc thanh thủy ứng, e sợ cho trở về chẩm đá bảo bị người khác phân thực sạch sẽ, bưng lên khay một trận gió dường như đi ra ngoài. Diệp Đình Phương rửa sạch sẽ tay, lại cầm lấy bên cạnh một phong thư tử. Thư tử ven chỗ rất là cũ nát, rõ ràng là trải qua không ít thời gian, từ xa xôi địa phương gửi lại đây. Chờ mở ra tới, đọc nhanh như gió xem đi xuống, biểu tình tức khắc kinh hỉ không thôi. gửi thư người không phải người khác, đúng là Chu Tử Nhạc. Chỉ Chu Tử Nhạc lúc này lại phi ở thư viện mà là ở xa xôi Nam Cương, thậm chí, hắn thế nhưng tìm được rồi cây cao su. Phía trước Chu Tử Nhạc dựa theo Diệp Đình Phương cung cấp ý nghĩ cùng một ít thô thiển vật lý học phương diện tri thức, thế nhưng thật sự làm ra đơn giản sơ cấp xe đạp mô hình. Lúc ấy Diệp Đình Phương cũng cùng Chu Tử Nhạc đề qua, nếu có thể tìm được một loại kêu cao su đồ vật, nhất định có thể đại đại cải thiện xe đạp tính năng. Không nghĩ tới Chu Tử Nhạc thật sự đi không nói, thật đúng là làm hắn tìm được rồi. Tưởng tượng đến nói không chừng sau đó không lâu Sẽ có cùng hiện đại tương tự độ rất cao xe đạp cưới, Diệp Đình Phương liền ngăn không được hưng phấn. Các ngươi đi, đem ta kia chiếc xe đạp cấp dọn ra tới bị thương thời gian lâu lắm, Chu Tử Nhạc đưa kia chiếc xe đạp cũng chỉ có thể vẫn luôn đặt ở nhà kho đôi hôi. Xe đạp. Phía dưới người liền có chút ngây thơ. Diệp Đình Phương vừa muốn giải thích, lục lạc thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tiểu thư. Diệp Đình Phương ngẩng đầu, mới phát hiện Lục Lạc bên người còn theo cái 8, 9 tuổi tiểu công tử. Tiểu công tử đầu đội thúc kim quan, Chân đặng tạo đế quá đủng, qua hát phát sấn đến khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, mặt mày nhìn không phải giống nhau tinh xảo. Diệp Đình Phương từ trước đến nay thích xinh đẹp manh hoa, đột nhiên nhìn thấy như vậy một trương đẹp khuôn mặt nhỏ, trực tiếp lộ ra một nụ cười dạng dỡ. Ngươi là nhà ai hài tử, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ta là cùng lao sư một khối lại đây. Tiểu gia hỏa đừng nhìn tuổi con nhỏ, nói chuyện lại là có bài bản hẳn hoi, kia đá bảo là ngươi làm sao? Mới vừa rồi ở lão sư trong thư phòng nhìn thấy kia mấy cái đá bảo đều toàn tinh xảo như vậy một bộ tiểu đại nhân bộ dáng trang bị hắn ôn tồn lễ độ bộ dáng nhìn thật đúng là nhận người hiếm lạ diệp đình vương lập tức liền tức vũ khí đầu hàng phụ một nhạc. vậy ngươi có nghĩ lại ăn cái tỷ tỷ cho ngươi làm được không phụ thân ở trong triều đều làm chút cái gì diệp đình vương cũng không lắm rõ ràng nhưng đối phương nếu sưng phụ thân vì lão sư nghĩ đến hẳn là nhà ai thế giao hải tử có thể chứ tiểu gia hỏa rõ ràng trần chờ một chút Bên cạnh hầu lập lục lạc tức khắc một bộ nhẫn cười bộ dáng. Mới vừa rồi đưa qua đi khi, vị này tiểu công tử liền ở, xem tiểu công tử bộ dáng, rõ ràng muốn cái kia tiểu chưa tạo hình đá bảo đâu. Kết quả cô ra lại trực tiếp đoan đi rồi, mặc cho tiểu công tử một bên mắt trông ngong nhìn, cô ra lại căn bản nhìn như không thấy, túc mặt một ngụm một ngụm đem đá bảo ăn cái sạch sẽ. Hảo! Diệp Đình Phương tự nhiên không biết còn có cái này tiểu nhạc đệm, lập tức liền sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Xoay người cầm nơi băng liền bắt đầu bảo, ta còn sẽ làm tiểu con nhím, tiểu lão hổ, vị con. Người muốn cái nào? Tiểu ra hỏa trần chờ hạ, rõ ràng đối diệp đình phương nói mặt khác loại hình đều thực cảm thấy hứng thú, một hồi lâu mới lấy hay bỏ ra tới. ân lão hổ hảo sao? Hảo! Diệp đình phương cười gật đầu, ngươi thích nói, đi thời điểm, ta lại làm tốt mặt khác vài loại, ngươi có thể một khối mang đi. Một cái là được, làm người không thể quá lòng tham. Tiểu gia hỏa đôi mắt đầu tiên là sáng ngời, tuy rằng thực không tha, lại vẫn là cự tuyệt. Diệp tướng ra đầu bếp nữ lớn lên xinh đẹp, tính cách còn tốt đến không được. Chỉ nàng dù sao cũng là hạ nhân, lớn như vậy tay chân to nói, không nói được sẽ ai mắng. Diệp tướng ra những người khác cũng liền thôi, nghe nói nhà bọn họ tiểu thư bởi vì đầu quăng ngã quá, tính tình không phải giống nhau táo bạo, nhất ngang ngược không nói lý. A nha, ngươi thật là quá đáng yêu. Diệp đình phương quả thực đối tiểu gia hỏa yêu thích không được. Thực mau một đầu điếu tình bạch ngạch sạc sỡ mánh hổ liền nằm ở trên cỏ, nhìn thật sự là uy phong lấm lấm, Diệp Đình Phương ân cần phủng đến tiểu gia hỏa trước mặt. Chạy nhanh ăn, trong chốc lát hóa mùi vị nói liền không hiện tại hảo. Xem Diệp Đình Phương biến ma thuật dường như nhanh như vậy liền làm tốt một cái như thế tinh xảo đã bảo, tiểu gia hỏa một đôi mắt trừng đến lưu viên, bên trong tràn ngập kinh ngạc cảm thán, cầm bạc chất cái muống, lại lăng là không biết nên từ nơi đó hạ miệng. Diệp Đình Phương vừa muốn cổ vũ hắn, lại có tiếng bước chân truyền đến. Một người cao lớn lạnh buốt người thiếu niên thân hình từ bên ngoài tiến bảo, đúng là túc một khuôn mặt huyền dạ. Hán phía sau còn có Diệp Phủ Hạ Nhân, một đường chạy chậm đi theo, rõ ràng muốn ngăn trở, lại bị huyền dạ khí thế cấp dò đến, nhưng ngả lảo đảo đi theo bên cạnh, lấy cơ hồ muốn khóc ra tới thanh âm nói. Cô ra, cái kia, ngài chậm đã chút, nô tài làm người cho ngài thông báo một chút. Diệp Hồng xương tuy rằng là quan văn, trị ra lại là cực nghiêm, Diệp ra ra phong vẫn luôn đều vì kinh thành các đại thế gia tôn sủng Nếu không phải đối phương chẳng những là Diệp Phủ kiểu khách, kia đi đường chắn ta giả chết bức người khí thế, càng là làm người sợ hãi, nói không thật sớm bị Diệp Phủ gia đình cấp đánh ra. Lúc này đuổi theo một đường chạy tới, chân đều có chút đúng ra, nói chuyện đều mang lên chút khóc nước nở. Nghe nói chính là man tộc vương đình nơi đó, cô ra đều là như vào chỗ không người, trước mắt chính mình như vậy cả gan ngăn trở, có thể hay không bị đại tá tám côi a Chính như vậy nghĩ đâu, trên người áp lực đột nhiên một giảm, theo bản năng ngẩng đầu chính nhìn thấy nhà mình tiểu thư đang tử trong phòng nô đầu ra. giống như tuyết động gặp được ánh sáng mặt trời nhìn thấy diệp đình phương trước tiên quanh quẩn ở huyền dạ trùng quanh lạnh nhạt băng hàn hơi thở nháy mắt biến mất hầu như không còn đêm đường huynh xem huyền dạ tầm mắt trực tiếp tỏa định diệp đình phương tiểu gia hỏa biểu tình hối hận rất nhiều lại có chút khẩn trương sớm biết rằng như vậy chính mình vừa rồi chạy nhanh ăn trước một ngụm đêm đường huynh người này nhất cũ kỹ nếu tới chính mình xác định vững chắc là ăn không được Còn có hắn nhìn bên người Diệp phủ đầu bếp nữ ánh mắt như thế nào nhìn đều giống hận không thể đem người nuốt ăn đến trong bụng dường như. Bên người vị này đầu bếp nữ tuy rằng chân cẳng không linh hoạt, buồn cười lên thật là đẹp mắt, xem nàng cười một chút, cảm thấy oi bức thời tiết đều không như vậy làm người bực bội. Còn cho chính mình làm như vậy ăn ngon đã bảo. Nếu như bị đêm đường huynh cấp hung, không chừng dọa thành cái dạng gì đâu. Lại là lấy ra hộ hoa sứ giả khí thế, đứng dậy hộ ở Diệp đỉnh phương trước người. Lại chỉ chỉ trên bàn còn không có tới kịp động một ngụm đá bảo. Phần 54 Đêm đường huynh, ngươi ăn. Ngoan ngoãn đem cái muốn phụng đi lên, lại rất là xin lỗi nhìn mắt Diệp Đình Phương, thực xin lỗi à, muốn cô phụ ngươi ý tốt. Ngươi có cái gì muốn ăn tưởng chơi không có, có lời nói nói cho ta, ta đi giúp ngươi tìm tới. Lại nhìn liếc mắt một cái sụ mặt huyền dạng. Là ta ương nàng làm, ngươi đừng mắng nàng. Hắn ở trong cung nhất tôn quý, phàm là có sai, ai phạt trước nay đều là bên người hầu hạ Nhưng trước mắt vị này Ôn Nhu nữ hài tử, lại là làm tiểu gia hỏa tâm sinh hảo cảm, lại có chút muốn che chở. Lục Lạc một bên che miệng liền cười. "Nay tiểu công tử thật đúng là dám nói, cô gia sao có thể gở trách tiểu thư." Huyền Dạ sắc mặt đen một chút, trực tiếp từ trong tay hắn lấy quá đá bảo, lại Ôn Nhu đối Diệp Đỉnh Phương nhẹ giọng nói: "Hắn kêu Huyền Thiến, là ta đừng đệ, thân thể ốm yếu chút, hoàng hậu nương nương cũng không hứa hắn an băng. Nếu nói Huyền Thiến tên này, gần là làm Diệp Đỉnh Phương có chút quen thuộc nói kia mặt sau hoàng hậu đương đương, lại là làm diệp đỉnh phương một cái cơ linh, một chút minh bạch tiểu gia hỏa thân phận. Trước mắt vị này chính là thư trung chết hiểu vị kia lục hoàng tử. Ấn thư trung miêu tả, huyền thiến là các vị hoàng tử trung thông tuệ nhất mà lại có nhân tâm một vị. Nhân sớm hướng vào hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, mặc dù không có thái tử danh phận, đức tông nhưng vẫn lấy hắn đương thái tử dạy dỗ. Chính mình nhân cần dạy bảo không tính, còn mời nhiều vị đại nho tự mình dạy hắn. Lại thường xuyên làm hắn đi theo như là Diệp Hồng Sương như vậy trong chiều lao thần bên người học tập. Trong đó Diệp tướng là trừ những cái đó đại nho ngoại, cùng Huyền Thiến tiếp xúc nhiều nhất. Cũng bởi vì cái này, Huyền Thiến thường xuyên đến Diệp tướng phủ tới, cùng Tần Ly quan hệ không phải giống nhau hảo, lại đối nguyên chủ cái này bại hoại Diệp gia danh tiết lại ngạnh muốn cấp Tần Ly nhân duyên người, nhất ghét hận. Dựa theo nguyên thư trung miêu tả, từng không ngừng một lần cấp nguyên chủ nan kham không nói, còn nhiều lần ở hoàng hậu trước mặt tôn sùng Tần Ly. Sau lại Tần Ly gả cho Huyền Giác cứ việc là bình thê thân phận lại thâm chịu hoàng hậu nương nương coi trọng ngược lại là đối nguyên chủ trước nay đều là mắt lạnh tương đái cũng bởi vì hoàng hậu nương nương yêu thích mới làm huyền giác không đánh mà thắng đem hậu tộc thế lực thu về mình có hoàng thượng cũng đối huyền thiến xem thực trọng vốn dĩ đã chuẩn bị tốt phong chữ đại điển không nghĩ huyền thiến lại ở lễ mừng phía trước chết đi sau khi chết bị truy phong vì tuệ chiêu thái tử lấy chữ quân chi lễ hạ táng hơn nữa y theo thư trung miêu tả vị này lục hoàng tử cùng tứ ca huyền giác quan hệ rất tốt nhưng thật ra đối Huyền Dạ vẫn luôn kính nhi Viễn Chi như thế nào hôm nay cái nhìn cùng thư Trung Miêu tả không giống nhau a chẳng những cùng Huyền Dạ quan hệ tạm được chính là đối chính mình cũng nhiều có giữ gìn chi ý vốn là tần ly trợ lực người lại đột nhiên đối chính mình lộ ra hiếu hảo một mặt làm một xuyên thư tiến vào liền tao nộ nông trang chi khổ ngã xuống Huyền Nhai chi đau lại bị Huyền Giác nơi trốn nhằm vào Diệp Đỉnh Phương trong nháy mắt có chút thụ sủng nhược kinh càng là ngược lại nghĩ đến một chút có thể hay không Huyền nơi này kỳ thật là chính mình một đường sinh cơ. Nếu là huyền thiến bất tử, kia không phải nói, ngôi vị hoàng đế gì đó, căn bản là sẽ không có huyền giác chuyện gì. Nói vậy, chính mình cũng không cần lo lắng đề phòng, sợ huyền giác đăng vị sau đem đêm cùng Diệp ra chu chín tộc đi. Đúng rồi, trong ấn tượng thư chung viết rõ ràng, huyền thiến là chết vào bệnh đầu mùa. Người là, Diệp ra di châu. Không nghĩ tới huyền thiến phản ứng so Diệp Đình phương còn muốn đại. Bởi vì muốn phương tiện phục kiện duyên cớ Diệp Đình Phương quần áo rất là đơn giản, chính là trên người cũng không có dư thừa phụ tùng. Hơn nữa Huyền Thiến quá khứ thời điểm, hầu hạ Diệp Đình Phương mấy cái tỷ nữ chính phân thực đã bảo, Huyền Thiến nhưng không phải trước tiên đem Diệp Đình Phương trở thành là Diệp ra đầu bếp nữ. Phía trước chỉ là nghĩ, Diệp ra đầu bếp nữ tuổi hào tiểu, như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nhìn ngây ngốc rất đáng yêu tiểu chủ nương, thế nhưng chính là Diệp ra tìm trở về cái kia tiểu thư. Nhưng rõ ràng phía trước tới khi, Tứ Hoàng Huynh lần nữa dặn dò quá, Nói là diệp phủ vị này di châu, tính tình luôn luôn táo bạo, hơn nữa chịu quá thương, chính mình chân tàn, cũng liền nhất xem không được người khác hảo. Này đây thường thường khó xử lý cô nương. Mới vừa rồi sấn huyền dạ cùng diệp hồng xương thương lượng sự khi, huyền thiến bất thời giờ đi tìm tần ly. Hán tuổi tác không lớn, lại thân phận tôn quý, phía trước cũng không ngừng một lần đã tới diệp ra, hạ nhân cũng liền không có để ý. Chờ thấy tần ly sau, mới phát hiện tần ly thật sự gầy ốm rất nhiều. Càng là vừa thấy huyền thiến cái này tương lai chú em, liền rơi lệ không ngừng, lại cho hắn một phong thơ, làm đưa cho huyền giác. Huyền thiến lúc ấy liền nghĩ đến, có phải hay không bị vị kia mới vừa hồi phủ diệp ra gì châu cấp khi dễ. Phía trước diệp đình phương không có hồi phủ khi, huyền thiến làm sao gặp qua tần ly như vậy thê thê thảm thảm bộ dáng? Tần ly lúc ấy liền khóc càng thêm lợi hại, trong miệng lặp lại nhắc mãi luôn là ta nơi đó làm không tốt, trong muội muội sinh khí. Lúc ấy huyền thiến còn nghĩ. Diệp Đình Phương không chừng là cái như thế nào mệt lại không nói lý thô lô nữ từ đâu, lúc này nhìn, như thế nào cùng tứ Hoàng Huynh vẫn chưa tới tứ tẩu miêu tả, một chút đều không giống sao. Chương 53 Đã biết đối phương thân phận, Diệp Đình Phương tự nhiên cũng không dám cho hắn an băng. Huyền Thiến kia chính là Hoàng Hậu nương nương mệnh căn tử, thật là ở Diệp ra ăn hỏng rồi bụng, đến lúc đó ăn liên lụy nhưng không ngừng là chính mình. Chỉ trước mắt Huyền Thiến thật sự hào đáng yêu, xem hắn như vậy mắt trông mong nhìn, lại không thể ăn bộ dáng cũng là rất đáng thương. Càng đừng nói, Diệp Đình Phương đã quyết định, nếu muốn biện pháp công lược huyền thiến. Đọc sách khi còn chưa tính, Diệp Đình Phương tự nhiên sẽ không chú ý một cái lên sân khấu không vài lần vai phụ, cũng thật đối mặt một cái sống sờ sờ còn manh đến không được huyền thiến, nghĩ đến hắn chết yếu vận mệnh, Diệp Đình Phương lại đánh tâm nhãn cảm thấy liên tiếp. Còn nữa mặc dù chính mình phi thường nỗ lực, huyền thiến có thể hay không ai quá kia chàng bệnh đầu mùa cũng không dám nói, nhưng tốt xấu cũng coi như là một đường sinh cơ không phải lập tức cầm sữa chua cùng mức trái cây lại đây, chính là dạ dày không người tốt, ăn sữa chua cũng sẽ không có sự. này đó mức trái cây cũng đều là diệp đình phương thân thủ làm, sạch sẽ thực. vậy không ăn băng, ta cho ngươi làm cái xa lát hoa quả, lại xứng với mới vừa nướng ra tới không lâu bánh mì, bôi lên mức trái cây, mùi vị nói cũng là thứ tốt. đã biết diệp đình phương thân phận sau, huyền thiến thái độ không thể nghi ngờ liền xa cách nhiều. nhưng lại như thế nào sớm tuệ vẫn là tiểu hài tử thôi, nếu là tiểu hài tử sao có thể ngăn cản được bánh mì trong phòng như vậy thơm thơm ngọt ngọt mùi vị nói nhìn thấy tạo hình độc đáo manh đến không được thỏ con tiểu lá hổ bánh mì trước tiên Huyền Thiến liền dịch bất động bước chân do dự hạ cuối cùng là thử thăm dò cầm cái mặt hảo mức trái cây tiểu lá hổ tạo hình bánh mì ăn đến trong miệng trước tiên Huyền Thiến đôi mắt liền một chút chừng đến lưu viên đây là cái gì thần tiên điểm tâm như thế nào ăn ngon như vậy nay ăn một lần liền dừng không được tới lại là ước chừng ăn ba cái tiểu lá hổ hai cái thỏ con xem phía sau đi theo lại đây hầu hạ tiểu thái giám đôi mắt đều thẳng nói này thật là ở trong cung này cũng không ăn kia cũng không cần lục hoàng tử sao trời thấy còn thương mỗi đến ăn cơm thời điểm hoàng hậu nương nương đều đến tự mình nhìn tận tình khuyên bảo nói miệng đều làm lục hoàng tử mới có thể cố mà làm dùng mấy khẩu nếu là món ăn kia có thể nhiều hiệp hai chiếc búa hoàng hậu nương nương đều cao hứng cái gì dường như trọng thưởng ngự chủ không tính còn xác định vững chắc sẽ đi tiểu phật đường châu đó cấp phật tổ nhiều thượng hai chú hương Chính là huyền dạ xem hắn như vậy, cũng nếu hạ mày, xem huyền thiến còn tưởng rỗi tay đi lấy, đơn giản trực tiếp lấy tay đem bánh mì cấp đoan đi rồi. tiểu tâm bỏ ăn. Huyền thiến lại như cũ ý hay còn chưa đủ, nhìn bánh mì bộ dáng, cực kỳ không tha. Vậy lại dùng điểm nhi salad hoa quả. Diệp Đình Phương cười đem bên cạnh đẩy qua đi, cái này vừa lúc trợ tiêu hóa đâu. Huyền thiến phía trước liền thèm cái kia đá bảo khẩn, lúc này nhi tuy rằng bên trong không phóng băng, nhan sắc nhìn lại như cũ rất là xinh đẹp lập tức gật gật đầu lấy cái muỗng đào một ngụm chua chua ngọt ngọt mùi vị nói cùng trái cây hương thơm hơi thở hỗn hợp ở bên nhau lớn nhất hạn độ kích thích huyền thiến vị giác cùng phía trước hương mềm bánh mì giống nhau làm người trầm mê nếu là ngươi thân thể hảo chút còn có thể ăn đá bảo còn có lạnh da lạnh da mỏng cùng cánh ve giống nhau nhan sắc tuyết trắng còn có thể thêm rau dưa nước làm ra thật nhiều loại nhan sắc có thể xào ăn rau trộn ngươi không thể ăn lạnh chờ ngươi lần sau lại đến ta cho ngươi xào một cái Ngươi vị nói cũng không tồi đâu." Diệp Đình Phương một bên cười nói. Huyền Thiến càng nghe đôi mắt càng lượng, thẳng đến bên cạnh tiểu thái giám Nguyễn chuyển tỏ vẻ, "Hôm nay ra tới thời gian đủ lâu rồi, lại không quay về, sợ là hoàng hậu nương nương liền sẽ lo lắng." Huyền Thiến mới lưu luyến không rời đứng dậy, "Lúc gần đi." Diệp Đình Phương lại giúp đỡ hắn đóng gói chút thích bánh mì cũng mức trái cây, cùng nhau giao cho tiểu thái giám lấy hảo. Huyền Thiến vốn dĩ có chút ngượng ngùng, lại ăn lại lấy, đặc biệt là đỉnh đêm đường huynh lạnh buốt ánh mắt. Áp lực thật không phải giống nhau đại a, đành phải dễ dàng gặp phải thích ăn đồ vật, lại một lòng nghĩ làm trong cung phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng đi theo đếm thử mới mẻ, Huyền Thiến chỉ làm không biết, ý bảo tiểu thái giám đem hồng sơn một hộp đồ ăn để ở trong tay rời đi. Hắn chân trước trở về cung, sau lưng ở Diệp phủ dùng không ít điểm tâm cũng trái cây sự đã bị bẩm báo cho đương triều Tề hoàng hậu. Tề hoàng hậu vốn là Đức Tông nguyên hậu, cùng Đức Tông chi gian không thể nói nhu tình mà ý, nhưng luôn luôn cảm tình còn hảo, nhiều năm như vậy phụ Đức tông đối nàng hoặc là không thể nói có bao nhiêu sủng ái, lại tương đương kính trọng. Chỉ tiếc tề hoàng hậu nhi nữ duyên mỏng, sinh hạ nhị nữ một tử, thế nhưng tất cả đều chết non. Vốn tưởng rằng đời này cũng sẽ không có chính mình hài tử, không nghĩ tới hơn 30 tuổi thượng, thế nhưng trai già đẻ ngọc, sinh hạ huyền thiến. Được đứa con trai này sau, hoàng hậu thật là ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã, thật là đương mệnh căn tử giống nhau, một lòng liền toàn bổ nhào vào huyền thiến trên người. Chỉ tiếc cứ việc Tề hoàng hậu chiếu cố lại tinh tế bất quá, Huyền Thiến lại như cũ thi thoảng sẽ bệnh thượng một hồi, vì đứa con trai này, Tề hoàng hậu thật là giàu thối ruột. Vốn dĩ Huyền Thiến vừa sinh ra, dựa theo liệt quốc lệ thường, nên phong chữ, cũng là Tề hoàng hậu làm người tính một quẻ, nói là Huyền Thiến tuổi thượng ấu, thể trạng suy nhược, muốn hắn lâu lâu dài dài, phong chữ việc tốt nhất sau này dịch. Tề hoàng hậu là cái ái nhi thành si, lập tức liền chạy tới hướng hoàng thượng tìm cầu, chờ Huyền Thiến qua 12 tuổi sinh nhật sau, đi thêm phong chữ việc Hơn nữa đừng nhìn huyền thiến lớn như vậy, nhưng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tề hoàng hậu đều sẽ tự mình hỏi đến. Cũng bởi vậy, nghe nói huyền thiến thế nhưng ở diệp ra ăn như vậy nhiều đồ vật, tề hoàng hậu vui vẻ rất nhiều, lại rất là lo lắng, nhưng không phải cấp hỏa hỏa chạy tới. Mẫu hậu, ngài đã tới, nhi thần chính nói muốn đi cho ngài thỉnh ăn đâu. Nghe nói tề hoàng hậu tới rồi, huyền thiến vội đứng dậy đón chào. Ở bên ngoài tuy rằng chầm ổn, nhưng ở tề hoàng hậu trước mặt, huyền thiến lại vẫn là tiểu hài tử bộ dáng vui vẻ đón nhận đi, tiếp nhận tiểu thái giám trong tay hộp đồ ăn tự mình đưa đến tề hoàng hậu trước mắt, nhi thần cho ngài mang theo chút ngoài cung hiếm lạ sự việc, mẫu hậu mau nếm thử. làm nhiều năm như vậy hoàng hậu, cái dạng gì mỹ vị món ngon tề hoàng hậu không ăn qua, chính là thân nhi tử đặc đặc yêu kính, lại là tự mang theo cây số hậu lựu kính, thật sự là như thế nào nhìn như thế nào hảo. lập tức liền huyền thiến tay ăn một ngụm, vì cấp nhi tử cổ động, tề hoàng hậu vốn di nghĩ, mặc dù không thể ăn, cũng nhất định phải đại đại khen một phen. Nhưng ăn đệ nhất khẩu liền phát hiện, thật sự cùng trong cung ngự thiện phòng làm điểm tâm không giống nhau đâu. Mềm mại thơ ngọt, càng khó đến chính là những cái đó suy nghĩ lý thú độc cụ đồ án, làm nhân tâm tình một chút đi theo phi dương lên. Đức Tông lại đây khi, nhìn thấy chính là như vậy một bộ hình ảnh. Phu Hoàng, huyền thiến vội quy quy củ củ chẳng hảo, đại Đức Tông ngồi định rồi, lại thân thủ cầm cái tiểu lão hổ tạo hình bánh mì, Phu Hoàng nếm một cái đi. Tê Hoàng Hậu một bên cười nói. Đây chính là hoàng nhi cố ý mang về cung hiếu kính thần thiếp cùng hoàng thượng. Một phen nói Đức Tông cũng tới hương thú. Dưới gối này mấy cái nhi tử bên trong, hắn sủng ái nhất chính là tứ hoàng tử huyền giác cùng lục hoàng tử huyền thiến. Trong đó nguyên nhân, trừ bỏ hai người mẫu thân một cái là hắn kính trọng thế tử, một cái là hắn sùng phi ngoại, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, đó chính là hai đứa nhỏ đều tương đương thông tuệ, ở hắn cái này phụ thân trước mặt, cũng không giống mặt khác vinh đệ giống nhau, đều là thật cẩn thận, câu nệ đến không được Nói cách khác, mặt khác hoàng tử cho hắn cảm giác, nói là nhi tử, lại càng giống thần tử. Cũng liền huyền giác cùng huyền thiến trước mặt, làm hắn hưởng thụ tới rồi làm cha thỏa mãn. Lúc này nghe Tề hoàng hậu nói là huyền thiến cố ý từ ngoài cung mang đến hiếu kính hắn, cũng là lòng tâm đại duyệt. Tình tay sau quả nhiên tiếp huyền thiến lấy tiểu lão hổ bánh mì nếm một ngụm, mặc dù Đức Tông không yêu ăn đồ ngọt, cũng không thể không thừa nhận, này cái gọi là bánh mì mùi vị nói xác thật rất là độc đáo. Lại ta lấy mức trái cây, giống như còn thật sự không tồi. Phần 55. Nhìn Huyền Thiến ánh mắt liền rất là vui mừng. Diệp tướng phủ đầu bếp nữ tay nghề nhưng thật ra hảo, ngươi thích dùng nói, vàng không làm kia đầu bếp nữ đến trong cung hầu hạ. Sợ là không thành. Huyền Thiến lại là lắc lắc đầu, nhìn nước tông nói, phủ hoàng cùng mẫu hầu, sợ là đều đoán không ra tới, Diệp tướng phủ làm ra như vậy ăn ngon điểm tâm chính là cái nào. Một cái đầu bếp nữ thôi, thiến nhi cũng muôn thần thần bị bí. Tê hoàng hậu cười điểm hạ hắn cái chán, ngươi nếu là thật sự thích nàng tay nghề. Bằng không nhường cho Diệp tướng tiến cung chọn mấy cái ngự trù mang đi, làm Diệp phủ đầu bếp nữ tiến cung tới, chuyên cho ngươi làm, cũng là sử dụng. Nhưng thật ra Đức Tông trước tiên phản ứng lại đây. Không phải là, Diệp tướng phía trước tìm về cái kia nữ nhi. Lại nói tiếp hôm nay cái huyền tiến sẽ tới Diệp ra đi, cũng có Đức Tông nguyên nhân. Khoảng thời gian trước Diệp Hồng Sương ngày ngày thấy Đức Tông, đều phải khổ cầu một phen, biểu đạt muốn từ hôn ý tứ, lệnh đến Đức Tông đau đầu không thôi, hận không thể trốn tránh Diệp Hồng Sương đi. Nhưng hắn đã đáp ứng rồi huyền dạ, sẽ cho hắn 3 tháng thời gian suy xét, lại như thế nào cũng muốn kháng rốt cuộc. Còn nghĩ chính mình kia cháu trai cũng là cái tâm cao khí ngạo, diệp hồng xương như vậy nháo, huyền dạ có thể chịu được mới là lạ. Lại có chính mình huynh đệ du vương nơi đó, lại là phá lệ nhảy chân muốn đồng ý việc hôn nhân này. Còn nơi nơi cùng người ta nói diệp ra mắt cho xem người thấp, cũng liền một cái không biết từ cái kia xó xỉnh tìm trở về nhậm sự không hiểu ở nông thôn tiểu nha đâu thôi, cũng dám ghét bỏ du vương phủ. Lúc ấy Đức Tông Đệ nhất cảm giác chính là, huyền dạ cùng Diệp ra tiểu thư hôn ước như thế nào cũng thành không được. Liền chính mình huynh đệ kia hận không thể trộn lẫn khắp thiên hạ đều biết bộ dáng, Diệp Hồng Sương vốn dĩ có bảy phần từ hôn ý tứ, cũng phải nhường hắn trộn lẫn biến thành thập phần. Đến nỗi nói huyền dạ, càng là cùng Du Vương đối nghịch quán. Thật là Du Vương phản đối, huyền dạ nói không chừng bắp mũi, cũng sẽ nhận hạ cửa này hôn ước. Này Du Vương nếu tán thành, huyền dạ tự nhiên liền sẽ từ bỏ chờ ba tháng chi kỳ đầy. Lại làm Diệp Hồng Sương như ý, cũng coi như cho hắn công đạo. Ai biết ba tháng kỳ hạn một mãn, huyền dạ liền chạy tới, chính trọng tỏ vẻ, cửa này hôn nước sẽ không trở thành phế thải. Đức Tông lúc ấy liền đau đầu không thôi, còn nghĩ Diệp Hồng Sương sợ là không chừng như thế nào tới nháo đâu, không nghĩ tới Diệp ra bên kia cũng đã tắt tử hôn tâm tư. Phía trước Đức Tông một chút cũng không xem trọng này có hôn nước, ai biết thật đúng là thành. Nhưng Đức Tông trong lòng lại càng không đế, tổng cảm thấy gió êm sóng lặng sau lưng Nói không chừng sẽ có lớn hơn nữa Phong Ba. Tưởng tượng đến hai người nếu là thật lộng tới liều mạng kết cục, liền lo lắng đến không được. Diệp Hồng Sương cùng Huyền Dạ, một cái là nâng đỡ hắn một đường đi tới cánh tay Đắc Lực Chi Thần, một cái khác là thân cháu trai Kiêm trợ thủ Đắc Lực, mặc kệ thiệt hại cái nào, đều là Đức tông tuyệt không nguyện nhìn đến sự. Chính là Huyền Thiến hôm nay cái đi Diệp tướng phủ, cũng có hắn ý bảo ý tứ. Nhi tử tuy rằng tiểu, nhưng xem người còn tính chuẩn. Hy vọng kia Diệp thị nữ sẽ không cùng Du Vương kia hôn trưởng nói bậy giống nhau bằng không thật là có đủ đau đầu làm phụ hoàng đoan chứ thật đúng là nàng Huyền Thiến gật đầu nhìn như thế nào lớn lên đẹp tay cũng thực xảo Huyền Thiến do dự hạ một hồi lâu lại bỏ thêm câu nhìn hẳn là cũng là cái buồn phận muốn nói Huyền Thiến chân thật quan cảm thật là so với chính mình nói này đó hảo đến nhiều nhưng tục ngữ nói vào trước là chủ phía trước bởi vì Huyền Giác cùng Tần Ly duyên cớ đã đối diệp đỉnh phương co không tốt ấn tượng thật là lập tức quải quá công tới không thể nghi ngờ vẫn là có chút không hiện thực chớ Nhi thần đuổi Minh bất thời giờ lại đi Diệp tướng phủ, tổng muốn giúp đêm Đường huynh tìm hiểu rõ ràng mới hảo. Huyền Thiến cũng sẽ không thừa nhận, hắn là nhớ Diệp Đình Phương làm những cái đó ăn ngon đổ vào đâu. Diệp Đình Phương rõ ràng không nghĩ tới, bất quá là làm chút sở trường thức ăn, đã bị trong cung hai đại đầu sỏ đều cấp nhớ thượng. Nàng lúc này tâm tư lại là tất cả tại Huyền Dạ trên người. mới vừa rồi Huyền Thiến cùng những cái đó hầu hạ người ở đâu, Diệp Đình Phương cố kị người khác tầm mắt, không hảo nhìn chằm chằm vào Huyền Dạ nhìn lúc này Huyền Thiến mang theo người đi rồi, lục lạc mấy cái cũng cực có ánh mắt đi theo lui đi ra ngoài, trong phòng nhưng không phải dư lại bọn họ hai cái. mấy ngày không thấy, Huyền Dạ giống như lại trường cao chút, Diệp Đình Phương muốn nhón chân cùng mới có thể đến hắn cầm chỗ đó. như vậy nghĩ, Diệp Đình Phương thật đúng là nhón chân gót, ở Huyền Dạ cắm chỗ khoa tay múa chân một chút, lại rất là ngạc nhiên phát hiện, Huyền Dạ cầm chỗ, thế nhưng có một tầng hồ cha, bất giác giơ tay cọ cọ, nhỏ giọng nói, đêm, người dâu có chút đâm tay nga. Huyền Dạ vốn là tuấn mỹ, hơn nữa này đó phát thanh hồ cha, chút nào không tổn hại cập dung mạo ở ngoài, càng nhiều chút thành thuộc nam nhân mùi vị. Ân. Huyền Dạ ánh mắt tức khắc trở nên sâu thẳm. Phía trước xử lý một kiện tham hủ án, Huyền Dạ đã vài ngày đều là làm liên tục. Hôm nay cái có cơ hội đến Diệp phủ tới, quá mức kích động dưới, căn bản liền dâu đều đã quên quát. Lúc này nghe Diệp Đỉnh Phương nói như vậy, lại có chút lo được lo mất. Chẳng những không tạo dâu, giống như quần áo cũng không có tới cập đổi đâu. Nhà mình nha đầu ngốc nhất cái ái sạch sẽ, lúc trước ở nông trang khi, như vậy gian khổ hoàn cảnh, còn mỗi ngày đều phải rửa tay rửa chân sửa sang lại sạch sẽ mới bằng lòng ngủ hạ. Hoàng luận dưới, vội sau này lui một bước. Đừng! Mấy ngày nay bên ngoài, ta trên người cũng có chút giờ đâu. Trong miệng nói như vậy, đôi mắt lại vô cùng thành thật, tràn ngập nùng liệt mà lại cuồng nhiệt thâm tình. Diệp Đình Phương than thở một tiếng, trực tiếp ôm lấy đêm eo, đem đầu vùi ở kia kiên cấu ngực, thấp giọng nói. Đêm! Ta rất nhớ ngươi. Chương 54. Huyền Dạ một đôi tay bổn còn ấn ở Diệp Đình Phương trên vai, một bộ tùy thời đều sẽ rời xa bộ dáng. Lại ở nghe được Diệp Đình Phương như vậy một câu sau, nháy mắt sửa đẩy vì ông, dùng sức gắt gao siết chặt Diệp Đình Phương, hận không thể đem người hòa tan đến chính mình trong thân thể dường như. Phía trước cũng từng rời đi quá kinh thành vô số lần. Với Huyền Dạ mà nói, uy nghiêm lừng lây đế đô cùng buôn ba giang hồ khi những cái đó rách tung toé chạm dịch, cũng không có gì bất đồng. Rốt cuộc Nhà đẹp cao ốc cũng thế, kẻo lánh nhà tranh cũng hảo, đều bất quá là tạm cư chỗ, đều đều là lạnh như băng không có bất luận cái gì ý nghĩa điểm dừng chân thôi. Chỉ có lần này, lại là hoàn toàn bất đồng. Cưới ngựa chạy như bay ra kinh thành trước tiên, huyền dạ liền hận không thể lại quay đầu ngựa trở về. Cũng là bình sinh lần đầu tiên, rốt cuộc minh bạch ra cái này tự ý nghĩa. Nguyên lai phương tỉ nhi ở địa phương, chính là trên đời nhất ấm áp cư chỗ. Nhiệt nhiệt bàn tay to rơi xuống. Phúc ở Diệp Đình Phương bởi vì nước đá bảo thời gian quá dài, mà lệnh thấm thấm tinh tế ngón tay thượng, một chút bút ve, giống như muốn đem mặt trên mỗi một tấc hoa văn đều khắc vào chính mình đáy lòng dường như. Ta cũng cho ngươi làm cái đá bảo được không? Ân. Diệp Đình Phương còn không có phản ứng lại đây, huyền dạ đã khắc chế lui ra phía sau một bước. Không dám lại ôm, bằng không, huyền dạ cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành động. Diệp Đình Phương mặt liền có chút hồng lắc đầu. Ngươi nhất định mệt muốn chết rồi đi Ta cho ngươi làm. Huyền dạ lại là lắc lắc đầu, trực tiếp đi phong khối băng cùng mức trái cây sữa chua án từ bên. Tương so với Diệp Đình Phương nước đá bảo khi vì bảo trì băng tinh chỉnh thể cố hết sức, huyền dạ động tắc không thể nghi ngờ tiêu sái nhiều. Trường phong lướt qua, tầng tầng rơi xuống băng tinh lại là tất cả đều thành sinh đẹp 6 lăng hình. Bên cạnh chuẩn bị trái cây lại cũng là có sắn, huyền dạ đi ra lấy hoạch liền mạch lưu loát không nói, lại là liền điểm nhi dư thừa nước suốt đều không có chảy ra. Lo lắng cho mình nhiều xem Diệp Đình Phương liếc mắt một cái, liền sẽ khống chế không được tưởng đem người ôm vào trong ngực không buông tay làm càn ý niệm, huyền dạ toàn bộ hành trình cuối đầu, chuyên chú mặt nghiêng, càng thêm có vẻ mũi cao thẳng, hình dáng thâm thúy. Tương giao với nam nhân khắc tay, huyền dạ tay không thể nghi ngờ càng thêm phát dài, mà lại khớp xương rõ ràng, lại bởi vì cả ngày cơ đao múa kiếm duyên cớ, mặc dù làm đá bảo như vậy việc nhỏ, cũng trương hiện ra một loại khác lực lượng mỹ cảm. Diệp Đình Phương chống cằm chuyên chú trong chốc lát nhìn một cái Huyền Dạ tuấn nhan, trong chốc lát theo hắn tay không ngừng chuyển động, trong chốc lát lại đỉnh chú ở Huyền Dạ hơi hơi nhấp khởi xinh đẹp môi mỏng thượng, trên mặt không tự giác lộ ra hoa si dường như tươi cười. Ta nam nhân cũng thật xoài a. Hảo. Huyền Dạ đem trong tay đá bào đẩy đến Diệp Đình Phương trước mặt, rõ ràng trong tay vẫn luôn ôm khối băng, nhưng bị tiểu nha đầu nhìn đến cả người đều phải thiêu cháy dường như là chuyện như thế nào. Nha. Diệp Đình Phương lại là kinh hô một tiếng không dám tin tưởng nhìn đá bảo thượng kia đóa dùng màu đỏ mức trái cây miêu tả ra tới giống như đúc một đóa hoa hồng nhiệt liệt sắc thái tiểu diễm cánh hoa thậm chí huyền dạ còn ở cánh hoa thượng phong thượng vài giọt băng tinh nhìn liền cùng tinh ánh dịch thấu giọt xương sắp xỉ ngươi như thế nào sẽ làm cái này ngươi không ở thời điểm ta học huyền dạ nhìn diệp đình phương tầm mắt trên miên diệp đình phương không ở nhật tử trừ bỏ mỗi ngày phát cuồng giống nhau tìm kiếm diệp đình phương tung tích ngoại nhàn dội thời gian Liền toàn lấy tới làm Diệp Đình Phương đã làm hết thể sự, các loại tiểu động vật hình dạng màn đầu, Diệp Đình Phương lưu lại đa dạng, thậm chí còn có kia bốn bức tranh bên trong thiếu niên nam nữ. đương những cái đó đồ án một đám giống như lúc tử trên tay ra đời, huyền dạ liền lấy tới, một đám lăn qua lộn lại nhìn lại xem, giống như xem nhiều, Diệp Đình Phương liền sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt dường như. Lúc ấy huyền dạ lớn nhất khát vọng, chính là tìm được Diệp Đình Phương sau, đem mấy thứ này thân thủ làm ra tới, sau đó nhìn nàng ăn xong đi. Diệp Đình Phương đôi mắt nóng rác, chỉ cảm thấy vừa muốn khóc. Một hồi lâu mới khắc chế cảm xúc, không làm nước mắt rơi xuống, cẩn thận lấy cái muỗng đào một ngụm đưa đến trong miệng. Nô, no, thật là ăn quá ngon. Có điểm khổ, có điểm sáp, lại càng có rất nhiều giống như có thể làm người nổ mạnh giống nhau ngọn. Bàn hạ tay, lại là Vân đi, vô cùng tinh chuẩn nắm lấy huyền dạ bàn tay to, huyền dạ trần chờ một chút, trở tay liền đem Diệp Đình Phương tay nhỏ nắm chặt trong lòng bàn tay. Tiểu thư. Ngài muốn đồ vật đưa lại đây lục lạc thanh âm ở bên ngoài vang lên. Diệp Đình Phương sợ tới mức một giật mình, vội bắt tay rụt trở về, trong lòng lại là không được tiêu rên, rõ ràng đã là trải qua phía chính phủ đóng dấu vị hôn phu thê, lại là liền dắt cái tay đều phải như vậy lên lút. Huyền dạ đã đứng dậy, tới rồi bên ngoài, Diệp Đình Phương vốn định cùng đi ra ngoài, nhưng lại không bỏ được huyền dạ thân thủ vì nàng làm như vậy tinh xảo đã bảo, vẫn là thành thành thật thật ngồi một ngụm một ngụm ăn cái sạch sẽ trờ ra tới đến ngoài cửa khi lại là hoàng sợ, chẳng những huyền dạ đứng ở trong viện, chính là đại ca Diệp Đình Ngạn cùng cha Diệp Hồng Sương cũng không biết khi nào lại đây, chính vây xem Diệp Đình Phương làm người nâng ra tới cái kia sơ cấp bản xe đạp. Nhìn thấy Diệp Đình Phương từ bên trong ra tới, ba nam nhân tầm mắt đồng thời chuyển qua tới. Diệp Đình Phương dưới chân tức khắc một đốn. Cũng may nhìn thấy Diệp Đình Phương quần áo chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận, cũng không có cái gì không ổn, Diệp Hồng Sương cùng Diệp Đình Ngạn chợt thu hồi tầm mắt. Nhưng thật ra huyền dạ nhìn chằm chằm Diệp Đình Phương nhân dùng đá bào mà càng thêm có vẻ đỏ thắm lăng môi một lát, ánh mắt tức thì nhu hòa xuống dưới. Diệp Hồng Sương quay đầu lại khi, rõ ràng chú ý tới huyền dạ bộ dáng, một loại nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra. Nữ nhi mới vừa tìm về tới, Diệp Hồng Sương chính là muốn hảo hảo tại bên người ở lâu mấy năm, lấy đền bù nhiều năm như vậy tới đối nữ nhi thua thiệt, nhưng chính mình cô ra nhìn, như thế nào cùng chính mình tưởng cũng không giống nhau à. Muốn nói từ khi ngày ấy tiếp nhận huyền dạ cái này cô ra, Diệp Hồng Sương loại này nguy cơ cả một ngày càng sâu một ngày, thậm chí có khi, Diệp Hồng Sương quả thực cảm thấy chính mình đều không quen biết vị này hung danh bên ngoài một tay trưởng quản cẩm ý, ý hề vệ cũng diễm vệ tư hung thân ác sát. Cách không thượng tuần này, sẽ có các màu lễ vật đưa đến Diệp Tướng Phủ, ngay từ đầu ra hỏa này còn thu liếm chút, cũng chính là ăn chơi không đáng giá bao nhiêu tiền vật nhỏ thôi, sau lại lại là càng ngày càng tiêu ngạo, ngay cả các màu vải vóc châu đáo trang sức. Thậm chí còn có cái gì chân châu mảnh, vài thước cao cây săn hô, đều nước chảy giống nhau đưa đến Diệp Hồng Sương trước mặt. Diệp Hồng Sương thậm chí hoài nghi, cô ra có phải hay không ý định muốn đem du vương phủ cấp dọn không a? Chỉ hắn đưa ân cần, Diệp Hồng Sương thu lại là thiêu tay. Chính mình nữ như sao, như thế nào có thể làm nam nhân khác tới dưỡng? Mặc dù nam nhân kia là tương lai cô ra, nhưng tước đoạt chính mình làm phụ thân quyền lợi, kia cũng là không được. Tuy rằng đem đem đại bộ phận tài vật đều cự. Có thể kháng cự không được Huyền Dạ đưa nhiều ai trong bất tri bất giác, vẫn là thu nạp không hảo hảo đồ vật. Nói ví dụ Diệp Đình Phương lúc này trên người xuyên hạnh hoa sắc váy dài, đừng nhìn nhìn không có gì hoa lệ phức tạp hoa văn, lại đứng đắn là đến từ chính Bắc Cương nhất thiện dệt vải mật la quốc cống phẩm hương la tuyết yến lụa gấm, chẳng những ăn mặc khinh bạc vô hãn, còn tự mang thanh nhã mùi hoa, mặc dù Diệp Hồng Sương như vậy hoàng thượng cánh tay đắc lực chi thần, cũng bất quá từ hoàng thượng chỗ đó được nhiều lắm, có thể làm hai kiện quần áo vải vóc, đến nỗi mặt khác thế gia Cũng liền đủ. Tài mấy cái khăn thôi. Phần 56 Lúc trước được ban thường khi, Diệp Hồng Sương làm chủ, cấp lao phu nhân cùng tần ly các tài một kiện, lao phu nhân còn hảo, tần ly ngày thường căn bản là không bỏ được xuyên. Nhà mình này cô ra khét ngược, lại là ước chừng tặng các màu đa dạng vài thất bố lại đây. Nay vải dạy tan mặc thực sự thoải mái, thả màu sắc và hoa văn trừ bỏ một con nhan sắc lao chút là lao phu nhân ngoại, mặt khác đều là nhan sắc tươi sáng, đều là nhất sấn Diệp đỉnh phương tuyết trắng làn da bất quá. Muốn nói Diệp Hồng xương cấp Diệp Đình Phương cùng Tiếu Lao Phu nhân cấp Diệp Đình Phương chuẩn bị vải dệt cũng đều là đứng đầu tốt nhất gấm vóc, chính là cùng huyền dạ cố ý đưa lại đây này đó một so, đã có thể kém cỏi quá nhiều. Tuy rằng không vui cô ra so với chính mình cái này khó khăn tìm về nữ nhi thân cha còn ái biểu hiện, nhưng đã có càng tốt, Diệp Hồng xương cũng không đành lòng nữ nhi chịu khổ không phải. Nhưng tuy rằng thủ hạ, chuyển giao cấp nữ nhi, Diệp Hồng xương luôn có một loại bị con rể cấp so đi xuống không thoải mái đối Huyền Dạ cũng liền ngăn không được để phòng tâm càng trọng mới vừa rồi Diệp Hồng Sương vừa lúc có việc đi ra ngoài trong chốc lát chờ khi trở về mới biết được Huyền Dạ một đường đuổi theo Huyền Thiến tới rồi Diệp Đình Phương trong viện lại vừa hỏi Huyền Thiến đã rời đi Huyền Dạ lại còn không có trở về lao ra từ lập tức liền ngồi không được cùng Diệp Đình Ngạn nhưng không cũng cùng nhau trực tiếp giết lại đây cũng may vào sân phát hiện Huyền Dạ chính ngồi sổm nhìn một cái hình thức cổ quái đồ vật lại không có thấy Diệp Đình Phương bóng dáng Diệp Hồng Xương biểu tình mới đẹp chút nhưng nếu tới nếu là xoay người liền đi không khỏi có chút quá tướng lập tức cũng liền làm bộ làm tịch nhìn thoáng qua nhưng thật ra Diệp Đình Ngạn liếc mắt một cái nhận ra tới trước mắt thứ này nhưng còn không phải là phía trước từ Thanh Lộc Thư Viện khi trở về Chu Tử Nhạc đưa cái kia xấu xấu sắp chia tay tặng lễ sao thấy thế nào cũng nhìn không ra tới rốt cuộc có ích lợi gì thiên là muội muội lấy đảm đương bảo bối giống nhau lúc này nhìn thấy Diệp Đình Phương ra tới bất giác cười nói làm khó thứ này muội muội còn giữ đâu cũng liền tử nhạc thường ngày ái mân mê cái hiếm lạ ngoạn ý nhưng tuy rằng trong miệng nói hiếm lạ lại là cũng không có để ý nhiều thứ này nhìn hình thức phức tạp khá vậy liền như vậy hai cái bánh xe lại có một ít hoành một đạo mặt sau có cái bộ đệm mềm tấm ván gỗ đã không thể đà cho vật cũng không thể dùng cho việc đồng áng hoặc quân sự thấy thế nào đều là cái vừa không trông được cũng không còn dùng được đồ vật thôi Diệp Hồng Sương cũng nhíu hạ mày sư huynh Chu phát ra cái này bất hảo con thứ hắn tự nhiên cũng là sớm có nghe thấy Phàm là sư huynh có thư tín lại đây, nhắc tới Chu Tử Nhạc, đều là vô cùng đau đớn, liên quan Diệp Hồng Sương cũng đối Chu Tử Nhạc ấn tượng không tốt, cảm thấy Chu Tử Nhạc chính là cái thiếu tấu không làm việc đảng hoàng tên du thủ du thực thôi. Nghe Diệp Đình ngạn nói thứ này xuất từ Chu Tử Nhạc tay, chỉ có về điểm này Nhi hương Thú cũng không có, đứng lên hình liền tưởng tiếp đón huyền dạ một đạo rời đi. Cha Diệp Đình Phương vội tiến lên ngăn lại, hiến vật quý dường như nói, Chu gia nhị ca lợi hại đâu, ngài thả đừng đi, chờ xem cái hiếm lạ được không? Trước mắt liệt quốc tuy rằng cũng có xe, nhưng bất quá là viên, hành, ách, dư tổ hợp đến một khối thôi, đừng nhìn chu tử nhạc này chiếc đơn sơ bản thủ công tử xe đạp, chỉ là dung nhập hiện đại vật lý học một ít cơ học tri thức, lại đủ coi như là thời đại này phe ra gì. chương 55. Ngại với phía trước trồng chất lâu lắm ác liệt ảnh hưởng, chu tử nhạc cái gọi là phát minh sáng tạo, Diệp Hồng Sương thật sự không một chút muốn hiểu biết ý tứ, thậm chí cảm thấy như vậy xấu đồ vật, như thế nào xứng đôi chính mình xinh đẹp như hoa nữ nhi. Cũng không biết kia chu tử nhạc dùng cái gì hoa chiêu, thế nhưng làm Phương tỷ nhi như vậy ra sức thế hắn đẩy mạnh tiêu thụ. Nhưng bảo bối nữ nhi nếu mở miệng, cái này mặt mũi tự nhiên vẫn là phải cho. Lập tức cũng liền dừng bước, phối hợp nói. Thứ này, còn có cái gì thần kỳ trô không thành. Ân, Diệp Đình Phương mạnh mẽ gật đầu, có tâm chính mình đi lên làm làm mẫu, nhưng không nói trên người này bộ váy. Liền sẽ thời đại này cũng không cho phép à, nếu là động tác quá mức phóng đẳng, đêm không có gì cha cùng đại ca sợ là sẽ dỏa mắc lối tới, lập tức liền nhìn về phía Huyền Dạ, ta cùng công tử nói, công tử cấp cha cùng huynh trưởng làm một chút làm mẫu tốt không? "Hảo a, hảo a." Chạm đến Diệp Đình Phương tầm mắt kia một khắc, Huyền Dạ trong mắt hạnh phúc đều phải có thể tràn ra tới, làm cho phòng chính mình cùng phòng ôn dịch giống nhau nhạc phụ cùng đại cứu tử mặt, cứ như vậy hòa thân thân vị hôn thê thâm tình đối diện, Huyền Dạ không tự giác liền dâng lên một loại bí ẩn vui sướng. Phương tỷ nhi nếu lên tiếng, đừng nói là kỵ như vậy cái phá đồ vật, Chính là phía trước là huyền ngai, huyền dạ cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống. Ta cũng có thể. Diệp Đình Ngạn đột nhiên liền có chút không phục, thích không thích là một chuyện, nhưng muội muội đồ vật như thế nào cũng nên chính mình cái này đừng ca ca trước lấy tới dùng đi. Diệp Đình Phương nhưng thật ra không có dung túng Diệp Đình Ngạn làm ra vẻ. Ngọn ý nhi này nhìn đơn giản, nhưng như Diệp Đình Ngạn như vậy văn nhược thư sinh không thể nghi ngờ vẫn là có chút tính khiêu chiến. Xem phụ thân không có kiên nhẫn bộ dáng, thật là không cho hắn lập tức nhìn đến kết quả. Sợ là thực mau liền sẽ phất tay háo rời đi. Nhị ca cả ngày đọc sách, kỵ loại này đơn giản hóa bản sợ là một chốc không quá thích hứng. Thứ ba ca gửi thư nói, đã tìm được càng tốt tài liệu, tân xe đạp hẳn là thực mau là có thể đưa tới, đến lúc đó kia chiếc liền về đại ca được không. Diệp Đình Ngạn cũng không phải thật sự tưởng kỵ, bất quá là bởi vì mội mội có việc khi trước tiên nghĩ đến thế nhưng không phải chính mình cái này đại ca, mà có chút mất mát, nghe nàng nói như vậy, tâm tình nhất thời liền phi dương lên cũng không hề ghét bỏ Chu Tử Nhạc luôn là làm chút đồ vô dụng, thì uy dường như tà liếc mắt một cái huyền dạng. Hảo, ta chờ muội muội đưa ta chiếc càng tốt. Ân. Diệp Đinh Phương ứng, ngồi sồn xuống, xuống, thân hình nghiêm túc kiểm tra rồi hạ xe đạp, bởi vì là nàng để ý đồ vật, hạ nhân bảo dưỡng thực hảo, thậm chí nhìn so với mới vừa kéo qua tới khi còn muốn tân chút đâu. Lại tay động lắc lắc, cảm thấy này chiếc xe đạp hẳn là có thể phát huy ra bản thân muốn hiệu quả. Vẫy tay hướng huyền nói. Người trước giống bên này chân đạo, đi phía trước trượt một đoạn, trở lên tới, sau đó hai bánh xe phiên đặng chân đạo. Huyền dạ vốn chính là võ học kỳ tài, với vận động thượng tự nhiên có không giống bình thường chỗ hơn người, chỉ nghe xong một lần, liền minh bạch Diệp Đình Phương y tứ. Nhưng thật ra vốn dĩ hưng thú ít đòi Diệp Hồng Sương giật mình. Phương Tỷ Nhi y tứ là, này chiếc xe có thể chính mình đi. Phía trước Diệp Đình Phương nói xe đạp này ba trước khi, Diệp Hồng Sương cũng không có để ý, còn tưởng rằng chính là cái này quái đồ vật tên đâu. Như thế nào nghe nữ nhi ý tứ, thứ này, nó thế nhưng sẽ chính mình đi. Phải biết rằng từ Hoàng thượng loan giá, cho tới ba cánh trong nhà xe đẩy, không có xúc vật kéo nói, nhưng không có cái nào có thể chính mình động. Trong truyền thuyết tuy rằng có một lưu mã vật như vậy, nhưng lại là không có người làm ra đã tới. Nhất thời liền có chút nửa tin nửa ngờ. Diệp Đình Phương nhấp nhấp miệng, tâm nói một chiếc xe đạp tính cái gì, chính mình vị trí thời đại, mấy thứ này đều là sớm bị đào thải không sai biệt lắm, mãn trên đường cái vứt đều là. Chứ cái này ra, bầu trời có phi cơ, trên mặt đất có xe thể thao, nếu là cha đã biết, không chừng sẽ kinh hách thành cái dạng gì đâu. Huyền dạ bên kia đã đẩy xe đạp thượng Diệp phủ đường đi. Đường đường phủ thưa tướng, Diệp ra phủ đệ tự nhiên không phải giống nhau rộng lớn cao rộng, còn tất cả đều là dùng ma phủ chỉnh tề gạch xanh phô thành. Huyền dạ bất quá lược đi phía trước trượt vài cái, thực mau nắm giữ chủ yếu lĩnh, chân dài một mại, rất là tiêu sái ngồi trên xe tòa, hai chân vừa dẫm. Sau đó làm Diệp Hồng Sương trận mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra, cái kia mang theo hai cái bánh xe xấu xấu sự việc thế nhưng thật sự hướng phía trước đi rồi. Theo huyền dạ động tác nhanh hơn, xe đạp cũng chuyển bay nhanh, Diệp Hồng Sương theo bản năng đi phía trước chạy vội đuổi vài bước, chơ mắt nhìn huyền dạ nhất kỵ tuyệt trần, một quải cong, biến mất ở tầm mắt trong vòng. Này rốt cuộc, là chuyện như thế nào? Đừng nói Diệp đình ngạ chính là Diệp Hồng Sương cũng cảm thấy đầu vóc đều không đủ dùng. trách không được kêu xe đạp. Thật sự vô dụng xúc vật tới kéo, nó liền chính mình chạy. Không đúng, nói chính mình chạy giống như cũng không lớn chuẩn xác, rõ ràng là huyền dạ chân qua lại khuất ruôi duyên cớ. Nhưng nhà mình cũng có xe ngựa à, thậm chí xe ngựa vẫn là bốn cái bánh xe, so với kia cái xấu đổ vật nhiều hai cái bánh xe đâu. Sa phu không tròng lên ngựa, chính là lại như thế nào chen chân vào, nó cũng là không động đậy. Thân là thưa tướng, Diệp Hồng Sương tự nhiên tưởng còn muốn càng nhiều. Nếu là thứ này thật có thể mở rộng, có phải hay không nông dân trồng trọt? cũng có thể dùng tới. Còn có quân đội, thật là mỗi người xứng với như vậy một cái đồ vật, hoặc là không thấy được có thể cùng kỵ binh như vậy đấu tranh anh dũng, nhưng nhanh hơn hành quân tốc độ vẫn là đủ khả năng làm được. Phải biết hai quân đối chọi khi, binh quý thần tốc. Càng đừng nói, chính mình nhìn, thứ này hẳn là cũng không cần với nó. Thật là đánh giặc nói, muốn đua trừ bỏ người ở ngoài, còn có Lương Thảo, đều nói tam quân chưa động, Lương Thảo đi trước, một cái không cần ăn cái gì là có thể trở liệt quốc quân đội chạy như bay công cụ có thể tiết kiệm được nhiều ít lương thực tới. Nói cách khác, thoạt nhìn không chớp mắt thứ này sẽ cấp liệt quốc mang đến long trời lở đất biến cách, thậm chí làm liệt quốc quốc lực đều có thể vì này để tốt nhất mấy cái bậc thang. Nhất thời thanh âm đều có chút cao vút. Này thật là chu tử nhạc phát minh. Ngươi mới vừa nói, nó kêu xe đạp. Chỉ cần người dùng chân đặng là có thể chạy, còn không cần ăn cái gì. Diệp Đình Nạn cũng từ trận mắt há hốc mồm trung phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Đình Phương biểu tình lại là có chút kỳ dị. Đoán không tồi nói, nơi này sợ là còn có muội muội công lao, rốt cuộc cái kia cổ quái xe lăn chính là muội muội vẽ, Chu Tử Nhạc làm được. Còn nhớ rõ thư viện lúc ấy, Chu Tử Nhạc cũng không có việc gì, liền yêu nhất quấn lấy Phương tỷ nhi nói chuyện, mặc dù bọn họ nói nội dung, Diệp Đình Nạn phần lớn không hiểu, nhưng làm một cái đủ tư cách ca ca, vẫn là phần lớn ở trong đầu qua một lần, nhớ rõ không tồi nói, chẳng những xe đạp đồ án là muội muội cấp họa, chính là tên cũng là muội muội mệnh danh. Diệp Hồng xương có thể nghĩ đến Diệp Đình ngạn hoặc là một chốc không có ý thức được, lúc này lại cũng minh bạch, sợ là tốt nhất cùng phụ thân giao cái đế. Thứ này, hẳn là cũng có muội muội không nhỏ công lao. Nga Diệp Hồng Sương nhất thời không có phản ứng lại đây, theo bản năng nhìn về phía Diệp Đình Phương. Ở chung thời gian càng lâu, càng cảm thấy nữ nhi chính là cái bảo tàng, nhưng người nói làm ra nhiều như vậy ăn ngon còn chưa tính, như thế nào chính là chu tử nhạc cái này lợi hại phát minh thượng, cũng có nàng công lao sao. Ta chỉ là cấp thứ 3 ca cung cấp cái ý nghĩ diệp đỉnh phương thoáng có chút bất an, cũng không biết vì cái gì, từ huyền nhai ngã xuống tới sau, ta tuy rằng quên mất rất nhiều đồ vật, trong đầu lại cũng đột nhiên nhiều ra rất nhiều đồ vật. Ta cũng không biết nguyên lai like ta hiểu hay không này đó. Tóm lại, chính là một loại rất kỳ quái cảm giác. Tại sao lại như vậy? Diệp Hồng Sương rõ ràng kinh ngạc một chút, ngay sau đó lại là cùng diệp đỉnh ngạn giống nhau, lo lắng không thôi, trong khoảng thời gian này đầu lại đau quá không có. Chẳng lẽ là đầu va chạm quá lợi hại sinh ra cái gì ảo giác? Khá vậy không đúng a thật là ảo giác nói, như thế nào còn có thể biến thành hiện thực. Cũng không biết đối nữ nhi thân thể có hay không cái gì ảnh hưởng. Nhưng thật ra thực mau nghĩ đến một cái cớ. Chuyện này chính ngươi minh bạch liền hảo, chớ có lại cùng người khác nhắc tới, nếu nhiên thật là bị người phát hiện, liền nói là nhìn huyền dạ cho ngươi tìm chút hiếm lạ cổ quái thư tịch. Đừng nhìn như thế nào nhìn con rể như thế nào không vừa mắt, trước mắt Diệp Hồng Sương cũng đã tin tưởng. Cô ra đối nữ nhi coi trọng tuyệt không ở chính mình dưới. Hơn nữa huyền dạ địa vị cùng tính cách cũng quyết định tuyệt không có dám chạy đến trước mặt hắn đi chứng thực cái gì. Nói nữa huyền dạ trời nam biển bắt chạy, được đến chút kỳ quái đồ vật cũng là thực bình thường. Nga. Diệp Đình Vương lên tiếng, trong lòng ngắm áp. Cha cùng đại ca giống nhau, rõ ràng là kiện lại cổ quái bất quá sự. Cha cái thứ nhất ý tưởng không phải đem chính mình trở thành yêu quái tới khảo vấn, mà là lo lắng sẽ có người thương tổn chính mình. Có như vậy mọi chuyện vì nàng suy nghĩ thân nhân, Diệp Đình Phương cảm thấy, mặc dù là xuyên đến trong sách, khá vậy siêu đăng giá. Người một nhà chính nói chuyện, một trận bánh xe lau nhà thanh ầm vang lên, Diệp Hồng Sương ngẩng đầu, chính nhìn thấy huyền dạ chân sau một chi, tiêu sái ngừng ở trước mặt, trong tay còn cầm chi diễm diễm thạch liều hoa, càng thêm giật mình. Liên như vậy một chút, ngươi thế nhưng đem trong phủ xoay cái biến. Diệp Tướng Phủ chính là Hoàng Thượng Ngự Tứ Phủ Đệ, vốn là tiền triều một vị được sủng ái vương ra nơi ở. Chiếm địa sợ không có mấy trăm mẫu, mà kia tòa thạch liệu viên, ta ở vào tướng phủ nhất Tây Đoan. Nay cũng liền không đến một nén nhang thời gian, huyền dạ thế nhưng liền cưới xe đã trở lại. Huyền công tử công phu hảo, lái xe tốc độ tự nhiên cũng mau chút, nếu là lại đổi cái sẽ không công phu, sợ là liền không có như vậy tốc độ. Diệp Đình vương cười nói, ta tới thử xem, là nam nhân liền không có không thích xe. Diệp Đình Nạn cũng xem tâm ngứa khó nhịp, vén lên trường bảo dịch hảo trực tiếp từ Huyền Dạ trong tay đem xe đạp tiếp nhận tới. Phần 57. Không cần Diệp Đình Phương nhắc nhở, Huyền Dạ liền trước tiên tiến lên giúp đỡ hắn hộ pháp, rất nhiều lần đều hơi kém ké ngã. Chờ đến sờ soạn xuất khiếu môn, siêu siêu vẻo mẹo ngồi trên xe trong nháy mắt kia, Diệp Đình Ngạn vui vẻ không thôi, dùng sức đặng, hướng tới phía trước bay nhanh mà đi. Kết quả quả nhiên giống như Diệp Đình Phương lời nói, Diệp Đình Ngạn muốn so Huyền Dạ nhiều hao phí một ít thời gian, khi trở về trên mặt đã có chút an ý, lại không phải giống nhau hưng phấn. Gió lạnh phơ phất, đặc biệt là đặng xe hạ sơn núi thời điểm, Diệp Đình Nạn thế nhưng có một loại chính mình sắp bay lên tới cảm giác. Như vậy vui sướng thể hội, là phía trước Diệp Đình Nạn chưa từng có cảm giác quá. Thế nhưng, thật sự được không? Diệp Hồng Sương kích động mặt đều đỏ, không được sờ soạn nhưng cái đó cũng không biết như thế nào liền ở bên nhau kỳ quái xích. Hoàng thượng sinh nhật sắp tới, thế nhưng có này thần vật hiện thế, thật sự là đại đại điểm lành. Lại nóng bỏng nhìn về phía Diệp Đình Phương. Phương Tỷ Nhi có biết. Từ nhạc kia hải tử trước mắt ở nơi nào? Diệp Đình Vương vội đem Chu Tử Nhạc gửi tới thư tín đưa qua đi. Thứ ba ca tìm được rồi làm xe đạp càng tốt tài liệu, tin nói đã làm ra tới chút thành phẩm. Trước mắt đang ở hướng Đế đô mà đến trên đường, chờ dùng tới những cái đó tân tài liệu, xe đạp tốc độ hẳn là so hiện tại muốn mau đến nhiều, còn có thể lại mau chút. Diệp Hồng Sương rõ ràng càng thêm cảm thấy hứng thú, phía trước Huyền Dạ Kỵ hành tốc độ, cùng giống nhau ngửa cũng có thể so sánh với Diệp Đình Ngạn tuy rằng chậm một chút. Nhưng so chi xe bò, hoặc là người chỉ bằng sức của đôi bàn chân chạy vội, lại như cũ muốn mau đến nhiều. ân Diệp Đình Vương gật đầu. Thật nói vậy, từ nhạc đưa tới đồ vật, nói là giá trị liên thành cũng không quá. Diệp Hồng Sương không phải giống nhau hương phấn, tùy theo lại lo lắng không thôi. Không được, như vậy thứ tốt, quyết không thể ra nửa điểm sai lầm, đến chạy nhanh chọn phái đi đắc lực nhân thủ, một đường hộ tống. Bằng không, chính mình sợ là giác đều ngủ không hảo. Trực tiếp nhìn về phía huyền Dạ Thủ hạ của ngươi thai mắt nhất nhanh nhẹ, có thể hay không dựa theo thư từ nâng lên cung manh mối, tốc độ nhanh nhất tìm được Chu Tử Nhạc cũng hộ tống mà đến. Huyền Dạ trực tiếp gật đầu, nhạc phụ yên tâm, ta đây liền phân phó người đi tra. Vẫy tay một cái, xa xa đứng thị vệ chợt tới đến phụ cận, Huyền Dạ đem lá thư kia đưa cho hắn. Chuyên lệnh Nam Cương một đường cầm ý dìa vệ cũng diễm vệ từ, nghiêm mật kiểm tra một vị tuổi chừng 17-18 tuổi tên là Chu Tử Nhạc công tử, đợi đến tìm được người sau, toàn lực bảo hộ, đưa đến kinh thành. Diệp Hồng Xương gật gật đầu. Tiễn Vương cùng Huyền Dạ Liên thủ chế tạo Cẩm Ý Hiệp vệ cùng Diễm vệ tư, năng lực viễn siêu tiền triều, nếu Huyền Dạ phái ra người đi, nghĩ đến thực mau sẽ có tin tức, Hy vọng có thể đuổi ở hoàng thượng ngày sinh trước mới hảo. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, vừa quay đầu lại nhìn thấy Diệp Đình Ngạn còn tưởng cưỡi lại lưu một vòng, vội không ngừng gọi lại, phân phó người trực tiếp nâng đến chính mình trong thư phòng đi. Nhìn Diệp Hồng Xương bảo bối dường như bộ dáng, Diệp Đình Vương cũng cùng Diệp Đình Nạn giống nhau kinh ngạc mặt xanh tập lại cha đây là trực tiếp cấp tịch thu. Chương 56. Ngày đó buổi tối, Diệp Tướng trong thư phòng ánh đèn cơ hồ sáng một đêm mới tắt. Diệp Đình Phương nhưng thật ra ngủ một giấc ngon lành. Từ khi trở về tướng phủ, lão phu nhân thương tiếc nàng thời trẻ chịu khổ, lại thân thể có bệnh nhẹ, kiên quyết không được Diệp Đình Phương qua đi thỉnh an, vẫn luôn nói chỉ cần Diệp Đình Phương chính mình có một cái hảo thân thể, đó chính là đối nàng lớn nhất yêu kính. Biết lão phu nhân là thiệt tình yêu quý chính mình, Diệp Đình Phương cũng liền không có kiên trì ngay mùa hè thời tiết, nhất thoải mái nhưng còn không phải là buổi sáng lúc này. Diệp Đình Phương ôm gối đầu, ngủ đến kêu kêu một cái thơ ngọt, mơ mơ màng màng trùng, lục lạc lại là vọt tiến bảo. tiểu thư, tiểu thư, ngài mau chút lên. Trong miệng nói, luôn cuống tay chân liền cấp Diệp Đình Phương mặc quần áo. Thằng đến bị lục lạc cầm ướt gát khăn lông trực tiếp ấn đến trên mặt, Diệp Đình Phương mới tính hoàn toàn tỉnh táo lại. Làm sao vậy, ngươi như vậy hoảng làm cái gì? Trong cung... Hoàng hậu nương nương phái người lại đây, Lục Lạc rõ ràng không phải giống nhau Khẩn Trương. Hôm qua cái Lục hoàng tử rời đi sau, cô gia liền lặng lẽ dặn dò quá, nói là Lục hoàng tử lại đến trong phủ, nhớ lấy nhắc nhở nhà mình tiểu thư, chớ có tùy tiện làm hắn ăn cái gì. Lâu như vậy, Lục Lạc cũng có thể nhìn ra tới cô gia đối tiểu thư có bao nhiêu ngưỡng mộ. Nghe hắn ngữ khí, rõ ràng là phía trước có người chiêu đãi Lục hoàng tử ở đâu ra ăn hư bụng, bị hoàng hậu trách tội quá. Vội ghi tạc trong lòng rất nhiều, lại có chút lo lắng. Nhà mình tiểu thư đáy lòng thuần thiện, vốn là một mảnh hảo tâm, mới có thể lấy ra bí chế đồ vật chiêu đái lục hoàng tử, nhưng đừng thật bởi vì cái này ăn liên lụy. Ngược lại tưởng tượng, hẳn là sẽ không như vậy xôi xẻo đi. Ai thành tưởng, nay sáng sớm, trong hoàng cung liền tới người. Đối phương còn tự xưng là phụng hoàng hậu mệnh. Nhưng đem lục là cấp lo lắng hỏng rồi. Diệp Đình Phương cũng sửng suốt một chút, chẳng lẽ cổ nhân dạ dày lại là như vậy mảnh mai. Thế nhưng liền kiếp trước bị vô số người chứng minh đối dạ giả dày tiêu hóa có lợi thật lớn sữa chua đều chịu không nổi. Không khỏi cũng có chút lo sợ bất an. Từ trong phòng ra tới, tới rồi phía trước chính sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái mặt trắng không dầu cung nhân chính chờ ở nơi đó, bên cạnh còn có Diệp Đình Nạn tương bồi. Nhìn thấy Diệp Đình Phương lại đây, Diệp Đình Nạn vội tiếp đi ra ngoài, kia cung nhân cũng đi theo đứng dậy đón chào, trên mặt lại là nhanh trong chất đầy tươi cười. a nha, vị này chính là Diệp Tiểu Thư đi. Nhà ta họ Lý, cấp tiểu thư chào hỏi. Nay tới nhưng bất chính là Lý Đức Toàn. Đối đại Diệp Đình Phương thái độ càng là vô cùng cung kính. Nói Diệp gia này tiểu cô nương thật đúng là cái có phúc, ném lâu như vậy, còn có thể bị tìm trở về không tính, tương lai phu quân vẫn là tay cầm quyền cao du vương thế tử Huyền Dạ. Tương so với Diệp Hồng Xương cái này tệ tướng, Lý Đức Toàn cũng không phải là càng sợ Huyền Dạ chút. Diệp tướng nhiều lắm chướng mắt bọn họ này đó hòa quan, Huyền Dạ lại là có thể trực tiếp muốn bọn họ mệnh. Cái này cũng chưa tính, trước mắt này tiểu cô nương còn sẽ làm chút hiếm lạ cổ quái thức ăn. Bởi vì là lục hoàng tử cố ý từ ngoài cung mang về yêu kính, hoàng hậu pha là dùng chút lau mức trái cây bánh mì, hoàng thượng không mừng đầu ngọn, nhưng thật ra kia ướp lạnh sau trộn lẫn mức trái cây sữa chua, pha đúng rồi ăn uống, hộp đồ ăn bên trong còn có diệp đỉnh phương phóng hai chén nhỏ quấy tốt ướp lạnh lạnh ra, hoàng thượng cũng toàn ăn cái sạch sẽ. Ăn lúc ấy, hoàng hậu còn một bên khuyên, nói là thứ này, đầu một hồi thấy cũng không biết ăn có thể hay không hư bụng, chính là lục hoàng tử, nàng cũng lo lắng đâu. Hoàng thượng lại là khó được cùng tiểu hài tử giống nhau, nói là Diệp tướng phủ đồ vật, hắn tự nhiên đại đại yên tâm, nhưng ăn không sao. Hoàng hậu dẫn theo tâm cả đêm. Nào nghĩ đến hôm nay cái sáng sớm, hoàng thượng hứng thú hừng hực đi qua, cùng hoàng hậu nói, làm nàng bị chút phong phú lễ vẩn, đưa đến Diệp gia tới. Hoàng thượng tính thích ăn thịt, hơn nữa mấy ngày nay thời tiết càng thêm khô nóng, đến nỗi vốn là có táo bón bệnh càng thêm nghiêm trọng. Liên thượng hôm qua đã ước chừng 4 năm ngày chưa từng đại tiện. Trong lúc thai y cũng định ra chút dược vật, tuy cũng hữu hiệu, bất đắc dĩ nước thuốc mùi vị nói chua sót, khó có thể nuốt xuống. Hoàng thượng đã nhiều ngày tâm tình bực bội, không vui ẩm thực, nhưng không phải có phương diện này nguyên nhân. Hôm qua cái vui sướng dùng lục hoàng tử hiếu kính sự vật, hôm nay sáng sớm liền có liên ý, có phía trước thời gian dài như xí thống khổ trải qua, hoàng thượng trước liền khẩn trương ra một đầu mồ hôi, như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là ngoài ý muốn thông thuận. Hoàng thượng lập tức liền lòng nghi ngờ, chẳng lẽ hôm qua cái hoàng nhi hiếu kính đồ vật còn có bực này hiệu dụng? Nếu nói riêng là chính hắn, hoặc là còn sẽ nghĩ có phải hay không ngẫu nhiên? Nhưng chờ gọi tới Huyền Thiến vừa hỏi, thế nhưng cùng Hoàng thượng cảm giác tương tự. Huyền Thiến ẩm thực thượng thói quen pha giống Đức Tông, hơn nữa Hoàng hậu tổng cảm thấy ăn nhiều thịt, thân thể mới nhưng cường tráng, mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp Huyền Thiến làm các loại ăn thịt. Huyền Thiến trước mắt táo bón tình huống tuy rằng không bằng Đức Tông nghiêm trọng nhưng mỗi ngày như xí khi cũng là cực không thoải mái hôm nay lại cũng thu hoạch cùng phụ hoàng giống nhau kinh hỉ hoàng hậu lập tức liền vui mừng không thôi huyền thiến mùa hè giảm cân mỗi đến ngày mùa hè liền muốn ăn không phân chấn người cũng luôn là hao gầy lợi hại khó được có như vậy thứ tốt nhi tử thích ăn không nói với thân thể thượng còn có dựng xào thấy bóng hiệu quả thậm chí phía trước tiểu thái giám thuật lại diệp đình phương nói nói là sữa bò đối cường thần kiện thể tác dụng rất lớn cũng đã tin bảy tăng thành đã dặn dò công nhân mỗi ngày cấp Huyền Thiến chuẩn bị chút sữa bò làm hắn uống, tâm tình cao hứng, Hoàng hậu từ nhà kho lấy ra không ít tinh xảo đồ trang sức phụ tùng. Huyền Dạ là Đức Tông phụ tá Đắc Lực, tương lai cũng tất nhiên sẽ là Nhi tử Đắc Lực nhân thủ. Diệp Đình Phương nếu là Huyền Dạ vị hôn thê, tự nhiên cũng muốn hảo hảo lung lạc không phải. Hơn nữa thế gia đại tộc đều có chính mình nội tình, nội tình hay không thâm hậu một cái quan trọng nhất tham khảo chỉ tiêu chính là xem ai ra tàng thư nhiều, tư tàng thức ăn bí phương hàng cao cấp nhiều. Nếu là nhà khác. Hoặc là sẽ lấy đem bí phương hiến cho hoàng thất, đổi lấy chút phú quý vì lớn nhất quan vinh, diệp ra lại hoàn toàn không cần thiết chơi này đó hư bộ. Hoàng hậu tính tình vốn dĩ chính là ai có thể làm nàng nhi tự hào, liền không có chút nào do dự đối người kia nhìn với con mắt khác, càng đừng nói diệp đỉnh phương đã là diệp tướng ai nữ, lại là cháu trai tương lai thế thất. Mặc dù không có khéo tay cái này cớ, không nói được cũng sẽ tăng thêm lung lạc, trước mắt đã có càng tốt lý do, ban thưởng nhưng không càng thêm phong phú. Lập tức liền phá lệ hào phóng từ chính mình tư khố, cầm không ít thứ tốt đưa lại đây, cùng nhau đưa tới còn có làm trao đổi lục đạo đỉnh cấp ngự chú bí không truyền ra ngoài đồ ăn phương thuốc. Đã biết Lý Đức toàn ý đồ đến, nhìn nhìn lại đặt ở bàn thượng những cái đó cơ hồ có thể lẽ mù người mắt kỳ chân dị bảo, Diệp Đình Phương cả người đều có chút hoàng hốt. Nói nơi này tiền cũng quá hảo kiếm lời đi. Chính mình trong tay những cái đó phương thuốc giá trị cái gì à, thế nhưng đổi lấy nhiều như vậy thứ tốt. Lập tức không hề có do dự đáp ứng rồi xuống dưới lại tự mình đi phòng bếp tay cầm tay giáo hội Lý Đức Toàn mang đến ngự chủ. Lại đem lệnh ra phối liệu cũng đều viết ra tới. Đi theo tới ngự chủ rõ ràng vui vẻ không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, bình thường chướng mắt sữa bò, còn có thể có bực này diệu dụng, còn có kia lệnh ra, khá vậy xem như xảo tư, đặc biệt là sao bánh mì. Làm được đồ vật nhiều chút, nhưng thật ra tiện nghi Lý Đức Toàn, đi theo đem vài loại đồ ăn đều nếm cải biến, đặc biệt là kia lệnh ra, nhập khẩu gân nói. Thật là lại đối lý đức toàn ăn uống bất quá, lập tức đối Diệp Đình Phương thái độ cũng liền càng thêm ân cần. Rơi đi khi, chẳng những mang theo rất nhiều thành phẩm trở về, thậm chí Diệp Đình Phương cố ý ương Diệp Hồng Sương ra mặt tìm người chế tạo nguyên bộ sao công cụ, cũng tặng một bộ đi ra ngoài. Lúc ấy nghĩ khó được phụ thân khai một lần khẩu, Diệp Đình Phương liền dùng một lần muốn năm bộ, tính đến lúc đó hỏng rồi còn phải đi phiền Pai cha. Lại cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phái thượng công dụng, hoàng hậu ban thưởng nhiều như vậy đồ vật đưa một bộ sao dụng cụ đương thêm đầu thấy thế nào đều là chính mình kiếm thiên xem lý đức toàn khiên bao lớn bao nhỏ một bộ chiếm đại tiện nghi vui vẻ đến không được bộ dáng diệp đình Phương không khỏi có chút chột dạ cũng không biết hoàng hậu nương nương nhìn có thể hay không cảm thấy mệt vốn gốc nhưng thật ra diệp đình ngạ nhìn nhà mình muội tử tâm mắt tràn đầy tự hào chi ý ân muội muội lợi hại như vậy chính mình sợ là cũng muốn nhiều nỗ lực mới là bằng không sợ là liền che chở nàng tư cách đều không có Lý Đức toàn ra cửa khi, vừa lúc gặp phải nghe tin tới rồi huyền dạng, nhìn vị kia ra hắc mặt nhìn chính mình một bộ hương sư vấn tội bộ dáng, Lý Đức toàn sợ tới mức một giật mình, tổng cảm thấy may mắn chính mình đến Diệp ra tới là hỷ sự, bằng không, sợ là sẽ ăn không hết gói đem đi. Đã biết hắn ý đồ đến, huyền dạng dẫn theo tâm hảo xấu buông xuống chút, vội lại xoay người thượng chiều đi. Mất đi Diệp Đình Phương một lần, huyền dạng tuyệt không tưởng lại làm người khác có lần thứ hai khả thừa chi cơ, càng bởi vì không thể thời thời khắc, khắc thủ đình Phương. Toàn bộ Diệp tướng phủ, sớm tại huyền dạ toàn phương vị giám sát dưới. Vốn dĩ phía trước hắn đã muốn chạy tới cửa cung chỗ đó, được đến tin tức, lập tức quay đầu ngựa trực tiếp bay nhanh mà hồi. Trước mắt Diệp đình phương nếu không có việc gì, tự nhiên lại quải đi trở về. Nhìn theo huyền dạ đi xa, Lý Đức toàn xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Giống như hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương lo lắng căn bản không một chút tất yêu à, này nhìn thế tử ra chẳng những không có bởi vì Diệp ra từ hôn tâm sinh khúc mắt Ngược lại đối diệp gia tiểu thư không phải giống nhau coi trọng đâu. Bên ngoài này đoạn tiểu nhạc đệm, Diệp Đình Phương cũng không biết được, tiến đi Lý Đức toàn sau, nàng đã bị lo lắng cái gì dường như lão phu nhân kêu qua đi. Tới rồi lão phu nhân phòng khi, mới phát hiện Tần Ly cũng ở. Nhìn thấy Diệp Đình Phương từ bên ngoài tiến vào, Tần Ly vội chủ động đứng dậy đón chào, nhu nhu cười nói: "Phương muội muội, hoàng gia người đã rời đi sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bà ngoại lo lắng cái gì dường như, lúc này đều hỏi vài biến." Phần 58. Nói như vậy, đôi mắt lại loe loe, lại có chút nháo không rõ, chính mình rốt cuộc là muốn diệp đỉnh phương có việc vẫn là không có việc gì, ngược lại tưởng tượng, lại có chút cảm giác phạm tội, vội đem cái kêu ý niệm lại từ trong đầu đuổi đi ra ngoài. Làm phiên tổ mẫu cùng tỉ tỉ lo lắng, không có gì đại sự, là Hoàng hậu nương nương nói, thích ăn chúng ta trong phủ bánh mì lạnh ra mấy thứ này, mới có thể cố ý phái lý công công lại đây. Đúng rồi, Hoàng hậu nương nương còn thưởng chút phụ tùng xung dưới. Phương Nhi nhìn, có chút đồ vật, tổ mẫu cùng ly tỷ tỷ dùng vừa lúc. Nói, từ lục lạc trong tay tiếp nhận thay, mặt trên chính phóng hai bộ trong cung vừa mới đánh chế mới nhất lưu hành tinh xảo vật phẩm trang sức, vô luận là trên đầu thoa hoàn, vẫn là trên tay lắc tay, tất cả đều dạng dỡ loang loáng, tinh mị đến cực điểm. Một bộ ngọc bích xứng tím thủy tinh, chính thích hợp người già mang, còn có một bộ hồng bảo thạch khảm chân châu đồ trang sức, tuổi trẻ tiểu cô nương dùng cũng không phải là đẹp A nha. Này đó trang sức thật đúng là xinh đẹp, lão phu nhân thời trẻ chịu khổ, cũng may có văn phúc, Diệp Hồng Xương không riêng cho nàng tranh cái nhất phẩm cáo mệnh phu nhân trở về, vì đền bù quả phụ lúc trước chịu khổ, còn sẽ đặc biệt lưu tâm cấp lão phu nhân mua rất nhiều trang sức, nàng trong tay tự nhiên cũng không thiếu mấy thứ này, nhưng trước mắt này bộ trang sức lại là đẹp không nói, càng là cháu gái nhi một mảnh hiếu tâm, khó được cháu gái nhi có cái gì thứ tốt, trước tiên liền sẽ. Nghĩ đến chính mình cái này lão bà tử, nhất thời vui vẻ không khép miệng được. Tổ mẫu già rồi, còn mang mấy thứ này làm cái gì? Người chỉ lo lưu trữ, chính mình dùng liền hảo. Tổ mẫu mới bất lao đâu, Phương Nhi nhìn, Tổ mẫu ta rõ ràng vẫn là cái đại mỹ nhân sao. Lúc trước cô Nhi việc Khi, Diệp Đình Phương liền nhất sẽ hống dương mụ mụ vui vẻ, trước mắt nghe xong tiếu lao phu nhân cảm khái, nơi nào chịu ý đi người khác đều nói, cha ta ta đại ca, đều sinh tuấn, tất cả đều là tùy tổ mẫu đâu, còn có ta, nhưng cũng là dính tổ mẫu quang. Ai ra nha? Nhìn ta cháu gái này miệng nhỏ ngọt lão phu nhân cao hưng cái gì dường như, kéo Diệp Đình Phương đến chính mình trong lòng ngực, thân sao cũng được. Tuổi trẻ tiểu cô nương, liền không có không thích trang sức, tần ly tự nhiên cũng không ngoại lệ, làm nhiều năm như vậy diệp gia duy nhất đại tiểu thư, muốn nói nàng trang sức tự nhiên cũng rất nhiều, có thể tưởng tượng muốn cùng Tề hoàng hậu tỉ mỉ chọn lựa ra tới này bộ so, không thể nghi ngờ thủ công các phương diện vẫn là kém một ít, nhất thời lại là hiếm lạ, lại cảm thấy hụt hâm nhi. Rõ ràng chính mình cầm kỳ thư họa Không chỗ nào không thông, vẫn là hoàng hậu con dâu, nhưng đính hôn lâu như vậy, cũng liền tuyên chỉ ngày đó có điều ban thưởng, đến nỗi hoàng hậu nơi đó, căn bản một chút đặc thù tỏ vẻ cũng không, nhưng thật ra đối Diệp Đình Phương cái này cháu dâu hảo phóng khẩn. Lúc này lại nhìn thấy Diệp Đình Phương cùng Lao Phu Nhân như vậy thân thiết, càng thêm ảm đạm thần thương, cho nên vẫn là càng đau thân cháu gái đi, bà ngoại liền không có như vậy thân thiết đem chính mình ôm đến trong lòng ngực quá. lão Phu Nhân một sai mắt, liền nhìn thấy tần ly đỏ vành mắt bộ dáng tức khắc liền có chút không thoải mái. Đại dậy sớm, Ly tỷ nhi liền bày ra như vậy một bộ khóc tang bộ dáng, rốt cuộc là phải cho ai xem đâu. Vẫn là phương tỷ nhi chi kỷ a, mỗi lần lại đây, không phải đưa ăn ngon hảo ngoạn, chính là bồi chính mình nói chuyện, có như vậy cái biết lánh biết nhiệt cháu gái nhi, nhà ai đương trưởng bối sẽ không thích. Nếu là từ trước, lão Phu Nhân còn sẽ nói bóng nói gió khuyên Tần Ly một phen, nhưng từ khi lần đó chính thai nghe được Tần Ly hoán hận chi ngữ, Lão phu nhân lại không nghĩ lại cùng nàng nói thêm cái gì, lập tức chỉ làm không biết, chỉ nhìn Diệp Đình Phương nói: "Đúng rồi, ngày kia cái chính là thông gia phu nhân ngày sinh, ngươi bị bệnh mấy ngày nay, trong nhà thân thích đều muốn gặp, thông gia phu nhân cũng cố ý làm người tới cửa thăm xem qua, lúc này còn cố ý đơn độc cho ngươi bị phân thiệp mời tới, Phương tỷ nhi có bằng lòng hay không qua đi một chuyến?" Chương 57. Tiểu lão phu nhân trong miệng nói thông gia, cũng không phải Du Vương phi mà là Diệp Đình Nạn nhạc gia, Huy Viễn Hầu phủ Diêu gia. Diệp Đình Nạn thi đậu cử nhân năm thứ hai, Tiếu Lão Phu nhân liền làm chủ, cho hắn tuyển uy Viễn Hầu Diêu Quân Hào đích thứ nữ Diêu tuyển di. Diêu gia là công hơn thế gia, năm đó cũng là từ Long Chi Thần, chỉ mấy năm nay quốc thái dân an, rất nhiều võ tướng thế gia tiệm hiện xu hướng suy tàn. Nhưng thật ra Diêu Quân Hào đi theo Hiến Vương nhiều lần lập kỳ công, Huy Viễn Hầu phủ nhưng thật ra như cũ uy danh hiển hách, hai nhà đã là quan hệ thông gia. Lui tới cũng liền thường xuyên chút, cho nên biết được Diệp ra tìm về thân sinh nữ nhi trước tiên, Huy viện hầu phủ liền phái người tới cửa hỏi thăm, thứ nhất lấy kỳ quan tâm, thứ hai cũng có muốn nhìn một chút nữ nhi cái này tương lai cô em chồng chính là cái hảo ở chung chủ y tứ. Chỉ lúc đó Diệp Đình Phương thương tàn nằm trên giường, nhiều có bất tiện, phàm là tới chơi khách nhân, đều bị Diệp Hồng Sương cùng Diệp Đình ngạn trực tiếp cấp đổi rồi. Kêu lúc sau nhưng thật ra an tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng Diệp Đình Phương cùng Du Vương Thế tử huyền dạ có hôn ước sự tình chuyển ra đi sau, tới cửa người rõ ràng lại nhiều. Diêu ra cũng là trong đó một cái. Phải biết rằng trước mắt Hiến Vương trong tay quyền lực đã phần lớn chuyển giao tới rồi huyền dạ trong tay, Diêu ra vô hình chung đã cùng huyền dạ trói lại cùng điều chiến thuyền. Bực này chạm hướng hạ, tự nhiên đối huyền dạ tương lai thê thất cũng rất là quan tâm. Với lúc đuổi kịp uy viễn hầu phu nhân 46 tuổi ngày sinh, có thể mượn cái này thời cơ trông thấy Diệp Đình Phương, chẳng phải tiện nghi cháu gái nhi nghe tổ mẫu chính là diệp đình phương cười ứng hạ nàng lúc này phục kiện hiệu quả đã tương đương hảo đi nhanh sẽ coi chút thuận trầm nói trên cơ bản đã nhìn không ra tới nhưng tâm tình lại là có chút phức tạp sở dĩ như thế thật sự là y theo trong sách miêu tả bởi vì tần ly cùng nguyên chủ duyên cớ tương lai đại tẩu diêu luyện di vận mệnh không phải giống nhau nhấp nô xuất thân tướng môn quyết định diêu luyện di tính cách sang sảng hảo phóng theo lý thuyết như vậy tính tình cùng tâm tư kín đáo diệp đình nạn vừa lúc bổ sung cho nhau hai người hẳn là một đôi giai ngẫu mới đúng nhưng bất hạnh chính là nàng lại có tần ly cùng nguyên chủ như vậy hai cái cực phẩm cô em chồng nguyên chủ trở về phía trước Diêu Điển di cùng tần ly quan hệ chỗ vẫn là rất hài hòa chính là nguyên chủ sau khi trở về bởi vì đối phương là phu quân thân muội muội Diêu Điển di đối nguyên chủ cũng là nhìn với con mắt khác chỉ lúc ấy nguyên chủ xác thật quá làm sâu đến phú quý dưới càng là vênh mặt hất hàm sai khiến chính là Diêu Huệ Di, cũng không bỏ ở trong mắt. Sau lại càng bởi vì nguyên chủ nháo gả cho Huyền Giác, hủy hoại Diệp Đình Ngạn thanh danh, Diêu Huệ Di liền hoàn toàn ghét bỏ cùng nguyên chủ. Cũng bởi vì cái này, đối Diệp Đình Ngạn nhiều có giận chó đánh mèo, cho rằng chính là hắn cùng công công Diệp Hồng Sương vô nguyên tắc xuống ái, mới có thể làm Diệp Đình Phương như thế càn quái, không biết tiến thôi. Diệp Đình Ngạn là cái yêu thương muội muội, lại Minh Bạch thê tử cũng không có sai, che chở muội muội đồng thời, cũng cảm thấy đối thê tử rất là ấy nãy. Mặc dù Diêu Huyền Di phát giận phát cáu, cũng luôn là dung làm chiếm đa số. Hai người chi gian quan hệ vốn đang có thể miễn cưỡng bảo trì hài hòa, nhưng Sở hữu hết thảy lại ở Diệp Đình Ngạn miếu một mực sau hoàn toàn một đi không trở lại. Tuy rằng thường xuyên cùng Diệp Đình Ngạn đại xảo đại nháo, Diêu Huyền Di đối Diệp Đình Ngạn vẫn là có chút cảm tình. Xem hắn bởi vì tàn tật không thể không rời khỏi triều đình ảm đạm thần thương bộ dáng, liền rất là không đành lòng, nghĩ tới nghĩ lui, liền đem chủ ý đánh tới tần ly trên người. Lúc đó Đức Tông thân thể có bệnh nhẹ, liệt quốc triều chính đã đều có chữ quân huyền rắc cầm giữ. Cả triều văn võ đều biết, đừng nhìn tần ly là bình thề, lại nhất được sủng ái bất quá, phàm là nàng đưa ra yêu cầu, thái tử cũng không sẽ bác bỏ đi, so với chính mình cái kia trên danh nghĩa chính là thái tử phi cô em chồng, căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Hơn nữa phía trước diêu huyền di cũng đối tần ly nhiều có giữ gìn, thậm chí nguyên chủ khó xử tần ly khi, không ngừng một lần giúp đỡ ra mặt hơn nữa mặc dù diệp đình phương xin lỗi tần ly nhưng diệp đình ngạn lại đã từng đái tần ly cực hảo nghĩ hoặc là xem ở ngày xưa tình cảm thượng tần ly nguyện ý giúp đỡ ở huyền giác trước mặt góp lời cấp diệp đình ngạn tìm cái đường ra như thế nào cũng không nghĩ tới khó khăn hao hết chắc trở nhìn thấy tần ly sau tần ly căn bản không dao động thậm chí đối người khác đối diêu huyền di trầm trọng niệm ai mắt điếc thay ngơ diêu huyền di lúc ấy đã có thai tính tình vốn là âm tình bất định lại bị mọi người đản trào khí bất quá dưới liền nói vài câu khó nghe, ám chỉ Tần Ly vong ân phụ nghĩa. Lúc đó Tần Xuyên Thê Tử cũng đang ngồi, thế nhưng trực tiếp đứng lên, cho Diêu Huyền Di một cái tát, lại làm cung nhân đem Diêu Huyền Di đuổi đi ra ngoài. Tuy rằng bị Tần Ly quát bảo ngưng lại, cũng không có lại truy cứu Diêu Huyền Di quý nhân trước mặt thất nghi sai lầm, nhưng như vậy trước mặt mọi người bị người quả trách, lại như cũ cho Diêu Huyền Di trầm trọng đả kích. Mà cái này cũng chưa tính xong, đêm đó Huyền Giác liền nghe nói chuyện này, hắn vốn là đối Diệp Gia ngậm hờn đã lâu. Tự nhiên không chịu buông tha cơ hội này, trực tiếp thỉnh ý chỉ, phái chấp sự thái giám đi diệp phủ cấp diêu tuyển di trưởng mặt năm hạ, lại công nhiên lấy người đàn bà đánh đá xương chi, lấy kỳ khiển trách. Mặc dù diệp đình Ngạn đau khổ cầu xin, cũng không chịu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Diêu tuyển di tính tình cương liệt, như thế nào chịu được như vậy vũ nhủ? Đêm đó liền thắt cổ tự vẫn mà chết. Kia lúc sau diệp đình Ngạn cũng không có lại cưới, ý đi theo sách vợ phát triển, diệp gia cuối cùng cũng không phải là hoàn toàn suy tàn xem diệp Đình phương đáp ứng xuống dưới, lão phu nhân cũng thực thoải mái. Nữ hải tử sao, chính là muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút, luôn như vậy vây ở trong phòng, nên nhiều buồn á hơn nữa xem huyền dạ kia hải tử đối cháu gái hiếm lạ bộ dáng cái này cháu gái nhi, chính mình khá vậy không thấy được có thể lưu tại bên người bao lâu, vẫn là sấn không thành thân khi, nhiều đi ra ngoài đi lại đi lại cho thỏa đáng, thứ nhất trông thấy việc đời, thứ hai cũng hảo tích cóc chút nhân mạch không phải. Bằng không, Tổ mẫu lại làm người cho ngươi cùng ly Tỷ nhi tải mấy bộ quần áo mới tiếu lao phu nhân là cái thao quan tâm, lập tức liền nghĩ đến một khắc tầng, lần trước huyền dạ kia hải tử người đưa tới hương la tuyết, kia thất hải đường hồng nhan sắc, ta coi liền cùng ngươi cực tương xứng. Còn có ly Tỷ nhi, trước đó vài ngày hoàng thượng ban thưởng ngươi cứu cứu kia thất thiên tri sắc mềm miên là, ta chờ lát nữa khiến cho người đưa đến ngươi trong phòng đi. Muốn nói tốt nhất vài vóc, tự nhiên vẫn là huyền dạ đưa tới hương la tuyết thiên lụa gấm Chỉ vài thứ kia vốn chính là tôn nữ tế cố ý lấy tới đưa cho cháu gái Nhi làm quần áo xuyên, phía trước Diệp Đỉnh Phương bắt được tay trước tiên, liền cấp Lao Phu nhân cùng Tần Ly các làm một bộ, lúc này cũng sẽ không ra vẻ hào phóng, một hai phải Diệp Đỉnh Phương lại cấp Tần Ly làm không thành. Hơn nữa nếu đều là ngự tứ, Diệp Hồng Sương được đến vài vóc, nhưng cũng là đỉnh đỉnh tốt, mặc dù so không được Hương La Tuyết, nhưng so chi mặt khác vải vóc, vẫn là muốn hảo quá nhiều. Diệp Đỉnh Phương cùng Tần Ly đồng thời đồng ý, nhưng tương so với Diệp Đỉnh Phương, Tần Ly không thể nghi ngờ có chút miễn cưỡng. Cách nhật sáng sớm, Diệp Đình Phương liền đã tỉnh. Lão phu nhân dốc hết sức đốc xuống hạ, tuy rằng thời gian có chút hẩn, quần áo mới vẫn là đúng hạn đưa đến Diệp Đình Phương trước mặt. Hải Đường hồng nhan sắc diễm, người bình thường có chút áp không được. Diệp Đình Phương lại thắng ở dáng người cao gầy, làn da tế bạch, mặc vào sau thật sự là người so hoa kiểu, làm người kinh diễm. Ngoài cửa tiếu lão phu nhân cùng Tần Ly cũng thu thập hảo. Lẽ ra tiếu lão phu nhân thân phận Như vậy trường hợp tự nhiên không cần tự mình qua đi, chỉ nói như thế nào đây cũng là Diệp Đỉnh Phương lần đầu tiên xuất hiện ở công chúng trường hợp. Lao Phu Nhân e sợ cho Diệp Đỉnh Phương sẽ bị người xem nhẹ, hoặc là bị người khi dễ đi, nghị ngốc tại trong nhà cũng không yên tâm, vẫn là quyết định một đạo qua đi. Xem Diệp Đỉnh Phương ra tới, liên tiếp đón nàng ngồi trên xe ngựa. Diệp Đình ngạn một bên dục ngựa đi theo, đoàn người lập tức hướng uy viễn hầu phủ mà đi. Biết là Diệp Tướng Phủ Tiếu Lao Phu Nhân tới rồi. Uy viện hầu phu nhân Nguyên thị vội tự mình đón ra tới. Nàng bên người, còn đi theo một cái tuổi vừa đôi tám diện bạo nùng diễm sinh đẹp nữ hài tử. Nguyên thị thời trẻ cũng là cái mỹ nhân nhi, đừng nhìn đã hơn 40 tuổi, lúc này nhìn như cũng là làm người trước mắt sáng ngời trung niên mỹ phụ. Nguyên thị bên người nữ hài tử dáng người càng cao chút, ngũ quan hình dáng lại là cùng Nguyên thị sinh cùng giống, hai người rõ ràng chính là mẹ con. Nhìn rõ ràng có chút khẩn trương đại ca, Diệp Đình Phương hiểu ý cười, không cần phải nói vị kia tất nhiên chính là tương lai đại tẩu diêu huyền di. nhìn lúc này nét mặt chiếu người diêu huyền di, lại nghĩ đến thư trung miêu tả bị trở thành người đàn bà đánh đá trưởng mặt cuối cùng tuyệt vọng dưới tự sát diêu huyền di. diệp đình phương trong lòng liền có chút hụt thâm nhi. diêu huyền di cũng hướng bên này nhìn thoáng qua, tò mò con ngươi trước tiên ở diệp đình phương trên người ngừng một chút, chợt tuổi qua, giống như vô tình nhìn mắt diệp đình ạ, hai người tầm mắt vừa lúc đối thượng, tức khắc náo loạn cái mặt đỏ, đống chốc túi đầu uy viên hầu phu nhân đã bước nhanh chào đón, xông về phía trước trước một bước, đỡ lấy tiếu lao phu nhân cánh tay. a nha nha, thế nhưng lao động lão phu nhân tự mình lại đây, đây chính là muốn chết sát ta. Diêu huyền di cũng tiến lên cấp lão phu nhân chào hỏi. huyền di gặp qua lão tổ tông, lại thoải mái hảo phóng hướng tần ly cùng diệp đình phương gật đầu. ly muội muội, ngươi là, phương muội muội đi. là ta diệp đình phương đối Diêu huyền di ấn tượng thực hảo, sáng lấp lánh đôi mắt tất cả đều là ý cười. Phương Nhi gặp quá tuyển di tỷ tỷ, Diệp Đình Ngạn cũng đi theo tiến lên, thấp giọng làm ơn diêu huyển di. Ta muội muội mới đến, phiền thoái huyển di muội muội nhiều hơn coi chừng nàng chút. Phần 59 Diệp Đình Vương một mở miệng, uy viễn hầu phu nhân không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Mấy ngày nay về Diệp phủ vị tiểu thư này nghe đồn cũng rất nhiều. Đặc biệt là ở Diệp ra cùng du vương thế tử hai nhà muốn tử hôn sự chuyển ra tới lúc sau, liền hơi có chút không tốt đồn đãi, có nói Diệp ra tiểu thư thân co tàn tật. Dung nhan tầm lậu, chọc đến huyền dạ không mừng, cho nên muốn từ hôn, cũng có người nói là diệp ra tiểu thư quăng ngã hỏng rồi đầu, lại có tính cách nông cạn, mới có thể không nghĩ muốn việc hôn nhân này. Đương nhiên tương đối đáng tin cậy một loại cách nói còn lại là huyền dạ thanh danh quá xấu, diệp tướng như thế nào chịu chọn như vậy một cái con rể. Lại có du vương phủ nơi đó nhảy nhót lung tung, việc này náo đến thật không phải giống nhau náo nhiệt. Cũng mặc kệ là huyền dạ coi thường diệp ra, hay là diệp ra coi thường huyền dạ, trộn lẫn trong đó Diệp ra tiểu thư, ở đại gia trong miệng, thanh danh lại đều không tốt lắm. Rốt cuộc, bị bắt cóc nhiều năm như vậy, không ai giáo dưỡng dưới, không chừng như thế nào cái mệt lại nữ từ đâu. Nguyên thị rất đau riêu huyền di, nghe nói sau liền có chút lo lắng, lại nghĩ huyền dạ cùng Diệp ra nháo đắc thế như nước với lửa nói, một bên là nữ nhi có non rể, một bên là người trong nhà, đến lúc đó chính là có chút khó có thể lấy hay bỏ. Nhưng lúc này nhìn, lại không thể nghi ngờ đối Diệp đỉnh phương ấn tượng rất tốt. Tiểu cô nương chân cẳng thượng còn hơi chút có chút không tiện, nhưng trên mặt tươi cười lại là lại chân thành bất quá, như thế nào nhìn đều là cái khả nhân ý tiểu cô nương. Cùng trong lời đồn Diệp gia đanh đá tiểu thư chính là một chút cũng không giống nhau đâu. Đến nỗi Diêu điển Di nhìn lên thấy Diệp Đình Phương ngoan ngoãn tươi cười, cũng đã tâm sinh hảo cảm, lại có ái mộ vị hôn phu cũng mở miệng làm ơn, biết Diệp Đình ngạn đối cái này mới vừa tìm trở về muội muội xem thực trọng, đã Diệp Đình Phương tự nhiên cũng liền càng thêm thân cận, một tay kéo Tần Ly. Một tay kéo Diệp Đình Phương, thần thái thân mật. Hai vị muội muội chờ lát nữa liền đi theo ta. Nhà của chúng ta hoặc là so không được nhà ngươi rộng mở, khá vậy có chút hảo ngoạn địa phương đâu. Đoàn ngươi nói nói cười cười, đang muốn hướng trong đi, một trận sang sảng tiếng cười từ bên ngoài truyền đến, hành lang chỗ ngay sau đó xuất hiện mấy cái thân ảnh, liếc mắt một cái nhìn thấy bị vây quanh ở bên trong lạnh nhạt ngạo nghệ thiếu niên, Nguyên Thị sắc mặt tức khắc biến đổi, âm thầm tiêu khổ không ngừng. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp, như thế nào vị kia tiểu gia? cũng vừa lúc đuổi ở ngay lúc này lại đây thiên là lúc này khoảng cách gần thường sai khai cũng không còn kịp rồi diêu huyền di cũng ngẩn ra một chút theo bản năng đem diệp đỉnh phương hộ ở sau người chính bước nhanh đi tới đám kia người nhưng bất chính là huy viễn hầu diêu quân hảo mà hắn bồi vị kia người mặc huyền sắc trường bào một thân túc sát chi khí tuổi trẻ nam tử đúng là du vương thế tử huyền dạ. chương 58, Uy huy viễn hầu cũng rõ ràng nhìn thấy nguyên thị một hàng phía trước hướng các gia đưa tiệc khi Nguyên thị liền có chút phát sầu, cố ý cùng Diêu Quân Hảo để qua chuyện này. Chỉ lúc ấy Diêu Quân Hảo cũng không có để ở trong lòng. Huyền dạ từ nhỏ tính tình quái gở, bình thường người căn bản nhập không được hắn mắt, nhiều năm như vậy, khi nào nghe nói qua hắn đi mặt khác trong phủ xuyến môn như vậy sự. Lập tức liền cùng Nguyên thị nói, thiệp như cũ, nên đưa liền đưa, đến nơi nói huyền dạ cùng Diệp ra người gặp phải có thể hay không xấu hổ, tắc không cần để ở trong lòng. Thứ nhất, huyền dạ 10 có 8, 9 sẽ không lại đây thấu cái này náo nhiệt. Nhị sao, hai nhà việc hôn nhân không phải không lui thành sao, một ngày không lui thành, vậy như cũng là thùng ra, mặc dù cho nhau trong lòng có câu oán hận, khá vậy tuyệt không sẽ nháo đến quá mức. Như thế nào cũng không nghĩ tới, huyền dạ thế nhưng phá lệ tới. Nghe nói hạ nhân thông báo, diêu quân hảo cũng không phải là tự mình tiếp đi ra ngoài. Lúc này liếc mắt một cái thấy cùng nguyên thị đứng ở một chỗ tiếu lao phu nhân, cũng bất giác buồn bực không thôi. Này nghĩ tuyệt đối không thể sự. Nó như thế nào liền sẽ như vậy tất đâu. Như vậy nghĩ, liếc bên cạnh huyền dạ liếc mắt một cái, chỉ mong vị này tiểu ra hôm nay cái tâm tình hào chút, đừng ở nhà mình phu nhân tiệc mừng thọ thượng nhằm vào diệp ra, bằng không, chính mình sợ là khó làm. Không xem không quan trọng, như vậy vừa thấy, lại trực tiếp liền ngơ ngẩn. Không phải đâu. Có phải hay không chính mình đôi mắt ra vấn đề. Bên người vị này thật là mới vừa rồi còn vẻ mặt người sống chớ tiến hơi thở thế tử ra. Mặc dù như cũ không cười. Nhưng nhanh chóng nhu hòa xuống dưới ngũ quan, cùng khoe miệng vô pháp che đậy ý cười, thật là có thể lóe mù người mắt chó, huy viễn hầu lăng là cả kinh cả người lông tơ đều phải dựng lên. Hoặc là đây là thế tử ra mặt khác một loại tức giận phương thức. Bằng không, thật sự không nghĩ ra, hắn như thế nào liền sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Không đợi hắn nghĩ thông suốt trong đó nguyên do, huyền dạ đã nhanh hơn bước chân, tới đến nguyên thị đám người trước mặt, mặc dù nóng lòng nhìn thấy diệp Đình phương, huyền dạ tốt xấu còn biết chính mình là tới làm gì trước cầm trong tay lễ vật đưa qua, chợt xoay người hướng về phía Tiếu Lao phu nhân chào hỏi. "Lão tổ tông." Lại kêu Diệp Đình ngạn một tiếng đại ca, cuối cùng mới nhìn về phía Diệp Đình Phương, ra vẻ trấn định thấp giọng nói. "Tới có trong chốc lát, chính là ngồi xe ngựa, có mệt hay không?" Kỳ thật Huyền Dạ càng muốn hỏi Diệp Đình Phương ngồi lâu rồi, chân có hay không không thoải mái, nhưng bên cạnh mọi người biểu tình đều quá mức quỷ dị, Huyền Dạ vẫn là đem cuối cùng nói lại cấp nuốt trở vào. Rõ ràng không nghĩ tới, Huyền Dạ to gan như vậy Làm cho nhiều người như vậy mặt cùng chính mình chào hỏi không nói, còn hỏi nhiều như vậy, Diệp Đình Phương nhất thời mặt liền có chút hồng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cũng là vừa mới đến, cũng không mệt. Nhìn ra nàng thẹn thùng, huyền dạ cũng không có nói thêm nữa, thật sâu nhìn Diệp Đình Phương liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người tiếp đón Diệp Đình ạ. Đại ca cần phải cùng chúng ta cùng nhau. Bên cạnh phản phất bị xét đánh đến diêu quân hào lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lau mặt, Trấn định hạ, đi theo tiếp đón con non rể. Thế tử ra lời nói cực kỳ, đình ngạn cùng ta qua đi đi. Quả nhiên đồn đãi là người. Phía trước nguyên thị hỏi thăm lại đây kia đều gọi là gì cho má chuyện này. Con huyền dạ cùng diệp gia tiểu thư, thế tất là một đôi oán ngẫu. Nếu là này đều kêu hoán ngẫu, nào còn có ai có thể kêu gia ngẫu? Chỉ cần không hạt, là có thể nhìn ra kiếp sau tử gia đối diệp đỉnh phương có bao nhiêu coi trọng. Hơn nữa huyền dạ đối diệp gia tiểu thư thái độ cũng thật sự là thật tốt quá đi. Nếu không phải người là hắn tự mình nên đón tiến vào Diêu quân hảo quả thực cho rằng bên người cái này có người giả trang. Rốt cuộc huyền dạ ngày thường trừ bỏ chỉ huy đại gia giết người khi, bình thường một chữ cũng không chịu nhiều lời. Lại xem lúc này tới rồi Diệp ra tiểu thư trước mặt, quả thực thành làm nhảm, liền kém đem thích hai chữ khắc vào trên mặt. Nhất thời nỗi lòng cũng có chút phức tạp, đều nói nước chắt điểm nậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, này Diệp tiểu thư, quả nhiên là có chút số phận, thế nhưng liền huyền dạ như vậy không có gì cảm tình quái vật đều có thể bắt chẹt. Tương đối với uy viễn hầu người một nhà khiếp sợ, tiếu lao phu nhân nhưng thật ra tâm tình rất tốt, thời trẻ nhận hết không bị phu quân coi trọng khổ, trước mắt tôn nữ tế hiếm lạ cháu gái, nàng tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Bên cạnh Diệp Đình ngạn cau mày lẩm bẩm câu, như thế nào lô mạng hấp tấp? Nay cũng chính là nhạc phụ mâu trước mặt, thật là bị người có tâm nhìn thấy, không chừng lại nên như thế nào cửa trách đâu. Hơn nữa như vậy trắng trận táo bạo biểu thị công khai hắn chủ quyền, là đánh giá chính mình chỉ không được hắn vẫn là sao nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại có chút ủ rũ của đôi. ngươi đừng nói, trừ bỏ cái đại cứu ca thân phận, chính mình thật đúng là lấy huyền dạ không một chút biện pháp. lập tức hơi hơi hướng Diêu Huyền Di gật gật đầu, xoay người đi theo Diêu Quân Hảo một đạo đi nam khách nơi đó. Diêu Huyền Di trong lòng một ngọn, vừa quay đầu lại, đối diện Thượng Diệp Đỉnh Phương bấm cận ánh mắt, liền có chút thẹn thùng, lấy tay Ninh Diệp Đỉnh Phương một chút. Tiểu nha đầu, cười cái gì đâu? có phải hay không cảm thấy thế tử ra đi rồi, liền không ai có thể thu thập ngươi? Diệp Đình Phương cười phun ra hạ đầu lưới, làm ra cái hơi sợ biểu tình, thấp giọng trả lời. Không phải A có hay không cảm thấy ta ca thực hảo. Còn có A, thế tử gian nếu là ở chỗ này, ân, càng không có người dám thu thập ta. Một bộ đắc y rào giạt thiếu đánh bộ dáng. Huyền dạ công phu cực cao, toàn bộ tâm thần lại đều ở Diệp Đình Phương trên người. Mặc dù đã đi được xa, lại như cũ nghe được những lời này, cố nén, mới không có quay đầu lại, giữa mày y cười lại là chợt lóe mà qua vốn là sắc bén như đao mang dung nhan đột nhiên nhu hòa xuống dưới tức khắc tuấn mỹ nếu thần chỉ lại có vài vị nữ khách vừa lúc đi tới liếc mắt một cái nhìn thấy như vậy huyền dạng rõ ràng liền có chút mẩn ra. diêu huyền di vừa lúc nhìn qua nhìn thấy mấy cái nữ tử cười hô y lìa lan tỷ tỷ các ngươi cũng tới mau bên trong thỉnh diệp đình phương xem qua đi đối phương rõ ràng cũng là chính mình nhận thức đúng là phía trước từ thanh lộc thư viện khi trở về một đường làm bạn khánh đức công phủ tiểu thư tại y lìa lan Tạo y lan cười lên tiếng, lại nhìn mắt cùng Diêu Huyền di tay khoác tay đứng diệp Đình phương, không nóng không lạnh gật gật đầu, lại là lập tức qua đi, vãn trụ tần ly tay. Ly tỉ nhi, nhiều ngày không thấy, ngươi như thế nào hao gầy nhiều như vậy. Nhìn một cái, này gây một trận gió đều có thể quát đi rồi, chính là có cái gì biến cố. Rõ ràng lần trước chúng ta gặp mặt khi, ngươi còn hảo hảo đâu. Diệp Đình phương bất động thanh sắc nhìn tạo y ghi Hải lan liếc mắt một cái, lời này nói, có thể có cái gì biến cố còn không phải là chính mình đã trở lại sao. Tân Ly vốn là trong lòng chua sót, lúc này bị hỏi chúng tâm sự, không thể vì người ngoài nói khổ, từng đợt bừng lên, cũng may nàng còn nhớ rõ hôm nay cái là tới hạ uy viễn hầu phu nhân ngày sinh, chung quy không dám khóc ra tới, miễn cưng nói. Tỷ tỷ nói đùa, này không phải thiên nhiệt, ta có chút mùa hè giảm cân. Người nha, chính là tính tình thật tốt quá tạo y lan hừ một tiếng, không âm không dương nhìn thoáng qua diệp Đình phương chạm đến Diệp Đỉnh Phương trên người Hải Đường Hồng véo eo váy dài khi rõ ràng ngẩn ra một chút. gì, Diệp tiểu thư trên người này bộ quần áo rất xinh đẹp, chính là Hương La Tuyết Thiên Bạch nguyên liệu, không hổ là giá trị liên thành hảo nguyên liệu. Hương La Tuyết Thiên Bạch chất liệu mềm mà rũ, lại có thực tốt xóa tung cảm, mới vừa rồi bóng cây còn không quá rõ ràng, như vậy đi ở Thái Dương Hạ, làn váy tung bay chỗ, màu đỏ lay động, càng thêm sấn đến Diệp Đỉnh Phương tươi đẹp không gì sánh được. Nói xong không đợi Diệp Đỉnh Phương trả lời, đã lập tức cấp ra kết luận. Thật đúng là, như vậy một bộ quần áo, sợ không thể giá trị và kim. Tấm tắc, Diệp tướng thật đúng là thương ngươi. Nhìn một cái, ly tỷ nhi trên người xuyên này bộ, cùng ngươi một so, thật thật là kém cách xa vạn giảm. Liền kém trực tiếp chỉ ra Diệp hồng xương có bao nhiêu bất công. Diệp đình phương xuất hiện, vốn dĩ liền trọc đến rất nhiều người sôi nổi hướng nơi này chú mục đã nghe nói nàng thế nhưng xuyên một bộ hương là tuyết yên bạch làm váy, rõ ràng cũng đều kinh ngạc một chút. Chờ nghe xong Tạ y để là nói. Biểu tình lại biến phức tạp. Phía trước đại gia còn đều hâm mộ tần ly có cái đau nàng hảo cứu cứu, càng là cho nàng nưu một môn hảo việc hôn nhân, bằng không chỉ bằng nàng xuất thân, như thế nào cũng làm không đến tứ hoàng tử phi vị trí. Nhưng hiện tại nhìn, cũng là cái người đáng thương. Diệp tướng đãi nàng lại là thân hậu, rốt cuộc không bằng thân sinh nữ nhi xem đến trọng. Tạ tiểu thư nói cẩn thận phía trước một đường làm bạn trở lại kinh thành khi, Diệp Đình Phong liền mơ hồ ý thức được Tạ Y Y Lan đối chính mình không mừng, lại cũng không nghĩ tới Đối phương sẽ như vậy nhằm vào chính mình, chỉ nàng muốn nói chính mình cũng liền thôi, nôn ngữ gian lại muốn mang lên phụ thân, lại làm diệp đỉnh phương rất là bực bội, trên mặt tươi cười ngay sau đó liêm đi, cái gọi là lôi đỉnh mưa móc, tất cả đều con ân, này mềm miên la vốn là hoàng thượng ban tặng phụ thân. Mỗi khi báo cho chúng ta huynh muội mấy người, phải nhớ kỹ hoàng thượng đất đức, không thể một ngày quên, tốt như vậy đồ vật, như thế nào tới rồi tạ tiểu thư trong miệng, nhưng thật ra không đúng tí nào tạo ý nghĩa lan sắc mặt trở nên một chút khó coi cực kỳ. Phía trước đường về chung, liền trướng mắt Diệp Đình Phương, cảm thấy đối phương cũng liền mặt đẹp chút, lời nói gian lại căn bản không có cái gì tiểu thư khuê các khí chất như thế nào cũng không thể tưởng được, Diệp Đình Phương lại là tướng phủ thiên kim không nói, còn cùng du vương thế tử huyền dạ có hôn nước mệnh nàng phía trước còn nghĩ, huyền dạ nếu ra tay cứu nàng, tự nhiên là lòng có hảo cảm. Nàng cùng tần ly phía trước quan hệ tuy rằng cũng coi như không tồi, Khá vậy xa không có đến trực tiếp ra mặt dối người giúp đỡ bên vực kẻ yếu nông nỗi? Dám như vậy nhằm vào Diệp Đình Phương, chứ bỏ xem Diệp Đình Phương không vừa mắt ngoại, còn có tạo y y Lan chắc chắn. Diệp tướng phủ tuy rằng lừng lẫy, Diệp Đình Phương lại là thượng không được mặt bản, đột nhiên tiến vào như vậy nhân vật nổi tiếng thế gia trường hợp, tất nhiên trong lòng run sợ, như đi trên băng mỏng, e sợ cho làm lỗi, mặc dù bị chính mình trước mặt mọi người quở trách, cũng chỉ có nén giận chịu phần, như thế nào cũng không dám có điều phản kháng mới là. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Đình Phương thế nhưng không hề có dung làm chi ý, ngôn ngữ bén nhọn không nói, càng cấp tạo y y lan ấn thượng cái đại bất kính tội danh. Hoàng thượng ban thưởng đồ vật, ngươi đều dám vọng thêm bàn bạc, lá gan cũng thật là đủ lớn. Cái gọi là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, Diệp Tiểu Thư thật đúng là miệng lươi sắc bén, cũng không biết Diệp Tướng như thế nào giáo ngươi. Đức chính vì dựng thân chi buồn, lưỡi dài là một loại bệnh, đến chị. Diệp Đình Phương trực tiếp lại rồi trở về. Tấm mắt không chút nào né tránh đối thượng Tạ Y Điề Lan, trực tiếp bóc trần đối phương tâm tư, Tạ Tiểu Thư tự xưng là Tiểu Thư khuê cát, lại lung tung suy đoán người khác ra sự, Khánh Đức công phủ thật sự hảo khí độ. Phần 60 Diêu Huyền Di vốn là đối tương lai tiểu cô ấn tượng không tồi, phía trước lại được Diệp Đình nạn dặn dò, còn nữa nói, nàng chính là Diệp ra tương lai tức phụ nhi. Tạ Y Điề Lan trong giọng nói đối tương lai công công hơi có chút chỉ trích chi ý, cũng làm Diêu Điển Di rất là không mừng. Tự nhiên không hề có do dự liền đứng ở Diệp Đình Phương một bên, cười tiếp lời nói. Tạ cô nương sợ là không biết, Phương muội muội trên người hương là Tuyết Tiến Bạch, vốn là trưởng bối ban tặng, được đến trước tiên, liền cấp Ly muội muội làm một kiện, Ly muội muội chỉ là hôm nay không có mặc ra tới thôi. Mới vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Diệp Đình Phương trên người váy, Diêu Uyển Di cũng là kinh diễm không thôi, lúc ấy Tiếu Lao phu nhân cũng ở, liền cười cùng Diêu Uyển Di nói vài dệt lai lịch, Diệp Đình Phương còn nói, trong nhà còn có đâu? làm Diêu Huyền Di rảnh rỗi cũng qua đi tuyển một kiện, nói là tần Ly cùng lão tổ tông cũng đều có đâu. Phía trước đã chính mắt thấy Huyền Dạ ở Diệp Đình Phương trước mặt ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng, Diêu Huyền Di lập tức minh bạch, cái gọi là Du Vương phủ đưa đi vải dệt, chín thành chín hẳn là thế tử gia tự chủ trương, khá vậy bởi vì cái này, nếu là Diệp Đình Phương thật là đem vải dệt đều đưa ra đi, không khỏi liền có chút không thỏa đáng, rốt cuộc lại nói như thế nào, đều là thế tử gia một mảnh tâm ý không phải. Tạo ý Gia Lan đang ở nổi nóng nghe vậy cười lạnh một tiếng, cái gì kêu được đến trước tiên liền cấp ly tỷ nhi làm một kiện, đã là diệp tiểu thư trưởng bối, liền không phải ly tỷ nhi trưởng bối không thành. hợp lại huyền di ngươi ý tứ, đồng dạng là trưởng bối ban tặng, lại muốn ly tỷ nhi đối diệp tiểu thư mang ơn đội nghĩa. nay trưởng bối thật đúng là cùng ly tỷ nhi không nhiều lắm quan hệ, không nghĩ tới tạo ý ỉ lan như vậy không thuận theo không dung tha. diêu huyền di sắc mặt cũng có chút không tốt, này hương tuyết la yên bạch đều không phải là diệp phủ sở hữu, mà là du vương phủ đưa quá khứ lễ vật. Một câu nhất thời làm tạo ý y Lan mắc kẹt, mặt đỏ lên ở ngoài, càng có tràn đầy không thể tin tưởng. Nếu thật là Du Vương phủ đưa, kia tạo ý y Lan phía trước chỉ trích không thể nghi ngờ căn bản không đứng được chân. Rốt cuộc đó là nhân gia nhà chồng đau lòng tương lai con dâu, đưa qua đi, tự nhiên là phải cho con dâu xuyên. Những người khác thơm lây phân thượng một kiện cũng liền không tồi, thật là còn tưởng nhiều muốn, không gọi liền có vẻ không có tự mình hiểu lấy, kiêm thả lòng tham không đấy. Nhưng Du Vương phủ không phải cùng Diệp gia Dương cung bạc kiếm Lẫn nhau xem bất quá mắt sao, lại có thế tử ra người như vậy trung long phượng, trừ phi mắt què, bằng không, căn bản không có khả năng nhìn trúng Diệp Đình Phương. Một khi đã như vậy, dù vương phủ như thế nào sẽ đưa như vậy quý trọng đồ vật cấp Diệp Đình Phương. chương 59 Tạo Y Ghiền Lan đứng thẳng bất động tại chỗ, cực bực bộ Diệp Đình Phương từng bước không cho, cũng rõ ràng phía trước hẳn là coi thường cái này Diệp ra di châu, đối phương không riêng lời nói không phải giống nhau sắc bén càng không phải chính mình cho rằng kia chờ hảo đắn đo nhát gan sợ phiền phức chủ. Ngược lại tưởng tượng, rồi lại cười lạnh một tiếng. Dù vương thế tử ra khá vậy ở đâu, nhưng phàm là nam nhân, cái nào không phải thích ôn nhu tiểu ý. Nói ví dụ, thần ly như vậy, như vậy cùng cái pháo đốt giống nhau, người khác nói một lời nàng liền phải tạc, là cái nam nhân đều sẽ không thích. Nếu là việc này truyền tới vị kia thế tử ra trong miệng, cũng không biết sẽ là cơ nào phản ứng. Như vậy nghĩ, trong lòng buồn bực rốt cuộc tan chút. Bên kia Diêu Huyền Di đã tiếp đón khách nhân hướng bên trong đi, nhưng thật ra tần Ly do dự hạ vẫn là giữ lại. Xem những người khác đi xa, hồng con mắt giữ chặt tại Y Y Lan tay. Nếu không phải bởi vì ta, cũng sẽ không làm ngươi chịu lớn như vậy ủy khuất. Phương tỷ nhi miệng tuy rằng không buông tha người, tâm địa cũng không hư, ta nơi này thế nàng xin lỗi ngươi, Y Y Lan ngươi ngàn vạn chớ có hướng trong lòng đi. Ta xem kia người nhà, trung quy còn có chút mọi người. Ai, đều nói huyết mạch thân tình. Quả nhiên như thế tạo y đi lan thật mạnh thở ra khẩu chọc khí, ta cũng không thể giúp ngươi cái gì, chính là huyền gì, phía trước ta còn đương nàng là cái tốt, không nghĩ tới vẫn là cùng nàng kia thân cô em chồng chạm một cái lập trường. Nàng nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, tần ly một chút bị đánh trúng tâm sự, nước mắt trực tiếp liền xuống dưới, ý thức được cái gì, vội lại xoa xoa đôi mắt, buồn bã nói, tóm lại, đều là ta mệnh khổ thôi, lời còn chưa dứt. Đứng ở tạo y y lan bên cạnh người một cái vẫn luôn biểu tình thấp thỏm nữ hài tử bỗng nhiên mở miệng. "Ly tỷ tỷ." Ngư khí trong lúc cấp thiết, lại có một tia tham lam từ đáy mắt lướt qua. Tần Ly thế nhưng ăn mặc mềm yên la chế đến quần áo, còn có này đầy đầu châu ngọc, như thế ung dung hoa quý một thân, nghe giọng nói của nàng, vẫn là bị hủy khuất sau kết quả, đều là tần gia nữ nhi, này chênh lệnh cũng quá lớn đi. Thần Ly ngẩng đầu, lại là ngẩn ra một chút. Mới vừa rồi tâm tình không tốt, cũng không có chú ý tới Tạ Y Y -Hải Lan bên người người. Lúc này mới phát hiện, cái này nữ hải tử tuy rằng vẫn luôn đứng ở Tạ Y Y -Hải Lan bên người, nàng lại không quen biết. Chúng ta qua bên kia nói. Tạ Y Y -Hải Lan dừng một chút, ở đây người đến người đi, thật là không phải nói chuyện hảo nơi. Tần Ly liền có chút kỳ quái, trực giác cái này nữ hải tử hẳn là cùng chính mình có quan hệ. Ba người đi vào một chỗ yên lặng địa phương, xem Tần Ly nha hoàn còn muốn đi theo lại đây, Tạ Y Y -Hải Lan mặt trực tiếp liền hạ xuống. Tần cô nương là các ngươi trong phủ tiểu thư, vẫn là tù phạm, cùng như vậy khẩn làm cái gì?" Hầu hạ Tần Ly Nha hoàn liền sửng sốt một chút. Các nàng đều là diệp ra người hầu, nhưng dù vậy, mấy năm nay Hầu hạ Tần Ly cũng là tận tâm tận lực, mấy ngày nay xem Tần Ly mỗi khi một mình rơi lệ, mấy cái nha hoàn cũng đều khuyên, không nghĩ Tần Ly lại là chui vào ngõ cụt, như thế nào cũng nghe không đi vào. Mới vừa rồi tại ý khi lan ra ngự chiếu dọi Diệp Hồng xương khi, mấy cái nha hoàn liền cảm thấy không ổn còn không dừng cấp Tần Ly đưa mắt ra hiệu, hy vọng nàng có thể ra mặt ngăn cản. Ai biết Tần Ly lại là giả câm vờ điếc không nói, cuối cùng còn bỏ xuống Diao tiểu thư cùng Đại tiểu thư, trực tiếp đi theo Tạ Y Nhi Lan. Lúc này sẽ vẫn luôn không rời Tạ Hiu, cũng là lo lắng Tần Ly quá mức thiên trần, bị không có hảo ý Tạ Y Nhi Lan cấp hướng đi. Nhưng Tạ Y Nhi Lan một khi đã như vậy nói, các nàng đảo không hảo lại đi phía trước thấu, lập tức gấp hướng Tạ Y Nhi Lan bồi tội, thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Tạ Y Kì lan sử một lát tính tình, tâm tình rốt cuộc hảo chút. Lôi kéo Tần ly ở bên hồ một cái ghế đá ngồi hạ. Ly tỷ nhi ngươi chính là tính tình quá hảo, mới túng này đó tiện tỷ vô pháp vô thiên. Phàm là ngươi tính tình cường ngạnh chút, Diệp gia cũng không dám như vậy chế nổi ngươi. Nàng bên cạnh nữ hải tử trong ánh mắt cũng là lòng đầy căm phẫn. Ly tỷ tỷ, bọn họ Diệp gia như thế nào có thể như vậy đối với ngươi? Mệnh tổ phụ tổ mẫu cùng phụ thân đều nhớ mong ngươi khẩn, nếu là biết ngươi quá như vậy sinh hoạt nhưng không được khó chịu chết. ngươi yên tâm, ta trở về liền cùng tổ phụ mẫu nói, liều mạng đắc tội bọn họ diệp gia cũng nhất định phải đem ngươi tiếp về nhà đi. tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân. tần ly rõ ràng ngẩn ra một chút, lại lần nữa nhìn về phía trước mắt trường một trường chứng ngưỡng mặt nữ hải tử. ngươi là? ta là dung dung, muội muội của ngươi. tần dung a tần dung nắm lấy tần ly tay, biểu tình đau khổ trong lòng mang hận, tỷ tỷ ngươi không biết, lúc trước ngươi bị diệp gia người cướp đi cha hắn có bao nhiêu khổ sở. Nhiều năm như vậy, mỗi đến ngày lễ ngày Tết thời điểm, cha tổng hội cho ngươi cùng đại nương lưu một cái vị trí. Phòng của ngươi, cũng đều là hảo hảo, cha rảnh rỗi liền sẽ đi bên trong trà lau một phen, không ngừng một lần cùng ta cùng xuyên ca nhi nói ngươi khi còn nhỏ bộ dáng, Nói quá kích động, lại hồn nhiên đã quên, nàng trong miệng đại nương diệp lan tâm, sớm đã mất, tần ly lại còn sống. Tần ly lại không có chú ý tới điểm này, chỉ cân nhắc nghe được hai cái tên tần Dung thần xuyên nếu nói phía trước còn có chút ngây thơ lúc này tần ly lại là một chút minh bạch đối phương là ai xem một cái tần dùng lại xem một cái tạo y lì lan ngươi các ngươi ly tỷ nhi quả nhiên là cái thông minh đang cùng ngươi tưởng giống nhau nàng nha là muội muội của ngươi tạo y lì lan thở dài ngươi không biết ta này phía trước tần gia người không ngừng một lần muốn đi xem ngươi nhưng tất cả đều bị diệp gia cấp cả lại dung tỷ nhi cũng là vô pháp mới cầu đến ta nơi này Huyền giác mẫu thân Dung Phi, cùng Tạ Y Đi Hải Lan mẫu thân là biểu tỷ muội, này Tần Dung, nhưng còn không phải là huyền giác giao cho Tạ Y Đi Hải Lan, làm nàng mang theo tới gặp Tần Ly. Nhưng không. Tần Dung nước mắt từng cái tới, tổ phụ tổ mẫu tuổi lớn, tổng nói sống một ngày thiếu một ngày, cả đời này lớn nhất ăn năn chính là lúc trước diệp ra tới đoạt người khi, không có cùng bọn họ liều mạng. Bằng không, gì đến nỗi nhiều năm như vậy, muốn gặp tỷ tỷ một mặt cũng không thành. Lúc trước diệp ra sẽ đi đoạt người nhưng còn không phải là bởi vì bọn họ ra nữ nhi ném trước mắt khẽ ngược thân sinh một hồi tới liền é e sợ cho tỷ tỷ chán lộ cha cũng thường nói nếu là diệp gia đối với ngươi hảo có thể cho ngươi vinh hoa phú quý hắn cũng nhận ngươi không biết nghe nói hoàng thượng thế tứ hoàng tử tuyển tỷ tỷ vì phi sau tổ phụ mẫu cùng cha có bao nhiêu vui vẻ cha còn nói diệp gia cũng coi như có chút lương tâm nếu ngươi quá đến hảo hắn liền càng không thể quấy rầy ngươi này nếu không phải nghe nói diệp đại tiểu thư đã trở lại Lo lắng ngươi chịu ủy khuất, cha khẳng định sẽ không làm ta lại đây nhìn xem. Mấy ngày nay, Tần Ly tuy rằng bởi vì Diệp Đình Phương duyên cớ, pha giác có chút chịu vắng vẻ, lại cũng không dám che lại lương tâm nói Diệp gia đối nàng không tốt, trầm mặc trong chốc lát, lắc lắc đầu, Diệp gia đối ta, tạm được. Ngươi còn nói thượng nhưng đâu? Tần Dung nước mắt lưu càng cấp, ta nốc tỉ tỉ a, mới vừa rồi sự ngươi cũng thấy, nếu là Diệp Đình Phương thật đem ngươi đương thân tỉ muội, cũng sẽ không liền bởi vì tạ cô nương giữ gìn ngươi một chút liền như vậy nổi trận lôi đình. Còn không phải là ỷ vào có cái tể tướng thân cha sao? Còn có Diêu gia tiểu thư, ngươi nhận thức nàng đã bao lâu? Đều không bằng lần đầu tiên lộ diện Diệp Đình Phương, ở trong lòng nàng quan trọng, còn không phải bởi vì Diệp Đình Phương mới là chân chính Diệp gia đại tiểu thư. Tỷ tỷ ngươi so Diệp Đình Phương, có chỗ nào kém sao? Ta tỷ tỷ sinh đến hảo, nhân phẩm hảo, thơ tử ca phu không chỗ nào không thông, bằng không hoàng thượng cũng sẽ không thế tứ hoàng tử tuyển ngươi nhưng ngươi lại như thế nào hảo lại như thế nào trung quy không phải diệp gia thân sinh chính là lại có tiền đồ diệp gia cũng không xem ở trong mắt chỉ muội muội nói câu không lo lời nói tỷ tỷ ngươi có tần gia còn có tứ hoàng tử làm gì muốn quá như vậy ăn nhờ ở đậu nhận hết hủy khuất nhật tử còn có chính là tỷ tỷ sợ là còn không biết đi lúc trước nếu không phải diệp gia lão phu nhân tử giữa làm khó dễ cha cùng đại nương cũng sẽ không mỗi người một ngả diệp gia lại mượn cướp đi ngươi Lôi đi đại nương sở hữu của hồi môn. Vài thứ kia, vốn là tỉ tỉ ruột thịt bà ngoại đồ vật, kết quả khen ngược, toàn tiện nghi hắn diệp ra. Nếu là bọn họ biết cảm ơn, chúng ta tần ra cũng không nói cái gì, nhưng như thế nào muốn chiếm hết tiếng nghi, còn muốn ở tỉ tỉ trước mặt bày ra một bộ ân nhân bộ dáng? Tần ly 4 tuổi nhiều liền đến dịp ra, về tần ra ký ức sớm đã mơ hồ. Tiếu lao phu nhân cùng diệp hồng xương lại đối nàng bảo hộ quá mức, e sợ cho nàng biết năm đó chuyện xưa ghi hận trong lòng dưới. Đào đem nàng chính mình cái vòng ở bên trong đi không ra, liền đơn giản ở trong nhà cũng không để từ trước sự, ngay từ đầu có hạ nhân đối tần ra việc làm khí bất quá, cùng tần ly nói qua vài câu, bị lao phu nhân phát hiện sau quát lớn một đốn, dần dần liền không có người dám nhắc lại. Thế cho nên trước mắt, đột nhiên từ tần dung trong miệng nghe đến mấy cái này chuyện cũ năm xưa, tần ly tức khắc khiếp sợ vô cùng. Nguyên lai like phía trước chính mình cho rằng phụ thân thực xin lỗi mâu thân, thế nhưng không phải thật vậy chăng? Phụ thân lại vẫn có bực này khổ chung, thậm chí tần dung trong miệng, tần ngọc lâm muốn là cùng diệp lan tâm cực kỳ ân ái, tiểu lao phu nhân cũng thành hôn trước muốn phá hư kế nữ một cọc hảo nhân duyên không thành, lúc sau vẫn là ngạnh sinh sinh đem tần ngọc lâm cùng diệp lan tâm chia rẽ ác độc người. quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm a, tạo ý yệt lan ngôn ngữ gian đồng tình không thôi, diệp gia lúc trước như thế nào ta không biết, chỉ trước mắt tứ hoàng tử nhận hết diệp gia làm khó sự, ta lại là hiểu được. nói hạ giọng, ly tỷ nhi ngươi sợ là không biết đi. Tứ hoàng tử sợ ngươi chịu ủy khuất, này phía trước không ngừng một lần phái người đến Diệp ra đi, lại đều bị Diệp ra người cấp đuổi đi ra ngoài. Ngươi nói một chút, nhà bọn họ, này rốt cuộc là muốn làm gì? Khoảng thời gian trước nháo lui cùng thế tử ra hôn sự, lúc này lại lăn lộn ngươi, nghĩ như thế nào như thế nào dắp tâm bất lương đâu. Hai kiện vốn là không hề can hệ sự, làm tạo y Y lan như vậy vừa nói, đột nhiên liền có chút nói không rõ. Một phen nói tần ly sắc mặt đại biến, năng cũng không phải cái xuẩn. Tuy rằng bởi vì Tần Dung nói, tiêu trừ không ít cho tới nay đối Tần Gia khúc mắc, lại cũng sẽ không liền bởi vì Tần Dung kể ra, lập tức liền đối Tần Gia sinh ra lòng trung thành. Nhưng huyền giác bất đồng. Tần Ly tự giác, là thật sự thích huyền giác, mà huyền giác cũng không phụ nàng, cho nàng tứ hoàng tử chính phi như vậy thiên đại kinh hỷ. Tần Ly tự giác, vị trí này, là làm nàng dùng sinh mệnh bảo vệ cũng nguyện ý. Mà tạo ý ý là nói không thể nghi ngờ cùng phía trước tiếu lao phu nhân tìm nàng khi thổ lộ muốn từ hôn ý tứ không bản mà hợp ý nhau. Phần 61 Nhà bọn họ sao lại có thể như vậy? Tần Dung Biên gạt lệ biên căm giận nói, nghe nói Hoàng thượng ban hạ ý chỉ, xính tỷ tỷ vì tứ hoàng tử chính phi, tổ phụ cao hứng suốt đêm làm người khai từ đường, cấp tổ tông dân hương. Như thế nào tới rồi bọn họ dịp ra, chẳng những không nghĩ cấp tỷ tỷ một chút trợ lực, còn nơi trốn ngang chân. a nha, chẳng lẽ là tưởng thế? Lại chạy nhanh đem câu nói kế tiếp cấp nước xuống, nhìn tần ly ánh mắt đau lòng không thôi. Tần ly đầu hong một chút, không phải tạo y ly Hải lan cùng tần dung đỡ, nguy hiểm thật không té xỉu, ôm đầu gối liền nhẹ nhàng nước nở lên. Ly tỉ nhi, ngươi chớ khóc. Tạo y ly Hải lan hoảng sợ, vội đi khuyên nàng, nơi này cũng không phải là khóc địa phương, nếu là đưa tới người có tâm chú ý, đã có thể phiền thoái. Lúc này dung tỷ nhi cũng ở, nỗi khổ của ngươi, tần ra người cũng đều biết, diệp ra thật sự ngốc không đi xuống, liền hồi tần gia đi Đều nói cốt nhục thân tình, cốt nhục thân tình, này không có nhiều ít huyết thống quan hệ, ngươi lại như thế nào cưỡng cầu diệp ra. Cũng may trước mắt còn không mượn, tứ hoàng tử là cái trọng tình, tần ra cũng từ trước đến nay thương ngươi. Khi nói chuyện, quả nhiên có tiếng bước chân truyền đến, tạo y lì lan hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, biểu tình lại thả lỏng lại. Tần ly cũng vội ngừng khóc thút thít, lại ở nhìn thấy người tới sau, vành mắt nhi lại đỏ. Đi tới vị này đầu đội vấn tóc kim quan, mặt vung, dài, đơn phượng nhãn. Rõ ràng là cái diện mạo xuất chúng thiếu niên lang. Kia thiếu niên đã đi vào phụ cận, đợi đến thấy tần ly khóc xương đỏ hai mắt, biểu tình tức khắc đau lòng đến cực điểm. Có phải hay không cái kia diệp đình phương khi dễ ngươi? ngư khí phẫn nộ rất nhiều, càng có áp không được lệ khí. Tạo y hề lan kinh ngạc nhìn qua, rõ ràng cảm thấy đối phương cảm xúc quá kích động chút. Cũng may thiếu niên cũng ý thức được điểm này, miễn cưỡng đem quay cuồng cảm xúc đè ép đi xuống. Đường hình phía trước vẫn luôn không được cơ hội đi diệp tướng phủ vẫn luôn lo lắng ngươi chịu ủy khuất, không nghĩ tới, thật đúng là làm hắn đoan chứ. vốn dĩ tưởng hôm nay cái sớm chút lại đây, xem có hay không cơ hội gặp ngươi đâu, lại đột nhiên có nhiệm vụ khẩn cấp. hôm nay cái sẽ tới vẫn chút. nói như vậy, rốt cuộc có thể định ra nỗi lòng, lại từ trong lòng ngực lấy ra một hộp dược đưa qua đi. đây là khư xương dược vật, ngươi mau đồ chút, nơi này dù sao cũng là diêu gia. nghe thiếu niên nâng ra huyền giác, tạo ý lan trong lòng cái loại này quái dị cảm tùy theo trở thành hư không là nha như thế nào đã quên du vương phủ vị này nhị công tử huyền huy luôn luôn cùng tứ hoàng tử đi cực gần Chắc không được sẽ tìm được nơi này tới nguyên lai là bị tứ hoàng tử gửi gắm Giơ tay tiếp nhận thuốc mỡ biên giúp tần ly bôi biên nói tứ hoàng tử lo lắng chính là này nếu là phía trước diêu huyền di đem ngươi đương toàn ra cũng liền thôi chính là trước mắt có diệp đình phương nhân ra nhưng nhìn không tới ngươi ngươi cũng đừng khổ sở huy viễn hầu phủ tính cái gì tứ hoàng tử trước mặt cũng chỉ có túi lồi phần chờ ngươi thành thân, chỉ có bọn họ định vợ ngươi. Còn có tứ hoàng tử, nếu không phải là bởi vì ngươi, như thế nào cũng sẽ không quý túc đạp tiền mà, hắn chịu vì ngươi, hạ mình đến hầu phủ tới, có thể thấy được xem ngươi xem rất nặng. Lại nhìn Huyền Huy nói, nhị công tử phía trước không có tới, ngài là không gặp vị kia Diệp gia đại tiểu thư tranh chua bộ dáng, như vậy nữ hài tử, nhìn lên chính là sẽ rảo đến ra chạch không yên chủ, thế tử gia thật là có như vậy cái thế tử, tấm tắc. Huyền Huy sắc mặt càng thêm âm trầm thư một tiếng, nhấc chân đi rồi. Tạo ý Gia Lan trong lòng liền có chút nói thầm, vị này ra đi nhưng thật ra dứt khoát, cũng không biết là nghe lọt được vẫn là không nghe đi vào. Nhưng thật ra Tần Dung, biết Huyền Huy thân phận sau không thể nghi ngờ có chút không phục hồi tinh thần lại, lại xem một cái mỹ lệ nhu nhược Tần Ly, lại là hâm mộ lại là mừng thầm, còn có chút khinh thường. Cái này tỉ tỉ trừ bỏ lớn lên hảo, còn có điểm nào nhi thượng mặt bàn. Thiên là tứ hoàng tử cũng hảo, Du Vương phủ nhị công tử cũng thế đều nguyện y vây quanh nàng chuyển. Chờ nàng trở về tần ra, kia không phải nói, này đó thân phận tôn cổ vương hầu công tử, chính mình cũng có thể tiếp cận. Huyền Huy đưa tới dược vật quả nhiên là cực phẩm, tần ly lau sau, xương đỏ thực mau đánh tan, đứng lên hình cùng tạo y đi lan sóng vai hướng bên trong lúc đi, lại dừng bước, đối phía sau tần dung nói ta ngày mai cái sẽ tìm cơ hội ra tới, đến lúc đó chúng ta ở túy tiên cư thấy một mặt đi. Túy tiên cư, Nga, Hảo, Hảo, Tần Dung như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Ly dễ dàng như vậy đã bị thuyết phục, tức khắc vui mừng khôn xiết. Ta hôm nay cái trở về, liền cùng tổ phụ mẫu cùng cha bọn họ nói, a nha, tỷ tỷ ngươi nghị thông suốt thật tốt, bọn họ không chừng nhiều vui vẻ đâu. Quả nhiên là cái ngu xuẩn, lại là như vậy dễ dàng liền đáp ứng xuống dưới. Còn nghĩ như thế nào cũng đến Tam Thỉnh Bốn Thỉnh đâu? Trên mặt lại là không hiện, biểu tình cũng càng thêm ân cần. Cái này tỷ tỷ về nhà, Tần gia mới có thể phát đạt, chính mình cũng mới có cơ hội. Chương 60. Tạo ý Ghi Hải Lan cùng Tần Ly một đạo hướng nội viện mà đi. Tuy rằng đôi mắt xương to đã tất cả đều đánh tan, nhưng Tần Ly trong lòng có việc, trên mặt vô hình trung liền hiện ra chút ốc sắc tới. Ngôi ở thượng thủ vị trí tiếu lão phu nhân nhìn lên thấy nàng dáng vẻ này, liền cảm thấy ngực không phải giống nhau nghẹn muốn chết. Quả nhiên là chính mình cùng Nhi tử sủng quá mức sao. Mới làm Ly tỷ nhi như thế không thông nhân tình thế sự. Ở trong nhà động bất động khóc tan cái mặt cũng liền thôi. Lúc này thế nhưng còn đem sắc mặt đặt tới thông gia phu nhân tiệc mừng thọ lên đây. Còn có vừa rồi, tỷ nữ thuật lại tạo Y Y Lan cùng Diệp Đỉnh Phương Chi Gian bởi vì Tần Ly phát sinh xung đột. Lão phu nhân thật là càng thêm không mừng, nhìn Tần Ly ánh mắt liền có chút nhạt nhẽo. Tần Ly vừa nhấc đầu, vừa lúc cùng Lão phu nhân tầm mắt đánh vào một chỗ, tức khắc cùng chấn kinh thỏ con giống nhau. Sau này lui một bước, may mà bị mặt sau một con cánh tay cấp đỡ lấy, mới không có dâm đến người khác chân. Ly tỷ tỷ mới vừa đi chỗ nào Như thế nào lúc này mới đến? Thần Ly quay đầu lại, lại là Diệp Đình Phương, đang đứng ở sau người. Tức khác liền có chút trột dạng. Cũng không đi chỗ đó, chính là có chút mệt mỏi, tùy tiện ngồi ngồi. Diệp Đình Phương túc hạ mày, vừa muốn nói chuyện, lại có ồn ào thành từ bên ngoài chuyển đến, liên quan uy viễn hầu phủ quản gia y cười doanh doanh tiến vào, Phu nhân, là tứ hoàng tử phủ phái tới đưa thọ lễ tới rồi. Thần Ly vốn dĩ chính cảm xúc hạ xuống, nghe vậy đột nhiên ngầm đầu. Tràn đầy mong đợi hướng tới ổn nào địa phương nhìn lại, ngay sau đó lại là có chút thất vọng. Người tới rõ ràng là bốn cái dung mạo tiếu lệ tỷ nữ, đến nỗi tứ hoàng tử huyền giác lại rõ ràng không có cùng các nàng cùng nhau. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cũng minh bạch, nơi này dù sao cũng là nội viện, tứ hoàng tử tự nhiên không hảo tiến vào, biểu tình tức khắc liền có chút thất vọng. Bốn cái tỷ nữ không riêng xinh đẹp, càng kiêm cao thấp mập ổn, đều nhịp, lại tiến thôi có theo, nhìn rất là đẹp mắt liên quan tứ hoàng tử phủ đều bởi vì cái này pha được vài phần khen ngợi. Tần Ly cùng Diệp Đình Phương sóng vai hướng trong lúc đi, vừa lúc cùng lui ra tới bốn cái tỷ nữ đụng phải vừa vặn. Mấy cái nha hoàn rõ ràng nhận thức Tần Ly, một đám quy quy củ củ hành lễ chào hỏi. Nô tỷ lục vu gặp qua tần cô nương. a nha, các ngươi mấy cái đứng lên đi xem tứ hoàng tử phủ người đối chính mình như thế cung kính, Tần Ly ngượng ngùng rất nhiều, lại rất là vui vẻ, vội vội tay đi đỡ mấy người quỳ gối đằng trước người mặc xanh lá cây sắc váy nữ tử theo tần ly thủ thế đứng dậy vừa muốn nói chuyện lại vừa lúc nhìn thấy phía trước diệp đỉnh phương bóng dáng ngẩn ra một chút đống nhiên thật thình nói đầu khấu muội muội ngây hà nàng thanh âm tuy rằng không tính tiểu phía trước diệp đỉnh phương lại cũng không nghe thấy giống nhau như cũ hướng bên trong mà đi cái gì đầu khấu tần ly đôi mắt lóe lóe theo lục vu tầm mắt xem qua đi lại là nhu nhu cười ngươi nhận sai người đi đó là ta biểu muội diệp gia đại tiểu thư Diệp Đình Phương, không, không có khả năng kia tỷ nữ rõ ràng không tin, trong miệng còn lầm bẩm, như thế nào sẽ, giống như, trong miệng nói, thế nhưng vài bước đổi theo, đoạn ở Diệp Đình Phương trước người dừng bước, đợi đến thấy rõ Diệp Đình Phương diện mạo, trực tiếp vươn tay, vặn trụ Diệp Đình Phương cánh tay, biểu tình kích động giống muốn khóc ra tới dường như, đậu khấu, ta không có nhìn lầm, quả nhiên là ngươi, ngươi là nhà ai tỷ nữ, như thế nào bà điên dường như, hầu ngôn loạn ngữ, Diệp Đình Phương túc hạ mày, trực tiếp rút ra chính mình cánh tay, xem đối phương ánh mắt càng là cùng nhìn thấy ngu ngốc giống nhau như vậy không hiểu quy củ, cũng không biết chủ tử là như thế nào điều, giáo. Phía trước huyền giác vài lần gặp mặt đều chỉ làm không biết, Diệp Đình Phương còn tưởng rằng đối phương không muốn cùng chính mình có cái gì liên lụy đâu, hiện tại nhìn, sợ không phải như vậy hồi sự. Nơi này chính là huy viễn hội phủ, nếu là không có huyền giác ý bảo, Diệp Đình Phương không tin, này mấy cái tỷ nữ liền dám xông lên cùng chính mình lôi kéo. Nghĩ lại tưởng tượng, Lại minh bạch đối phương ý tứ. Sợ là Huyền Giác phía trước chắc chắn, chỉ cần hắn hướng nơi đó vừa đứng, liền một thân vương bát chi khí, ngón tay đều không cần câu, chính mình liền sẽ nhảy nhót nhào qua đi. Không thành tưởng nguyên chủ tim bỗng nhiên thay đổi cá nhân, nhiều như vậy thiên, vô luận Huyền Giác minh kỳ cũng hảo, ám chỉ cũng thế, chính mình căn bản không điều hắn. Cho nên Huyền Giác đây là thiếu kiên nhẫn. Nhất thời đối Huyền Giác quan cảm càng kém, nếu nói lời trước, Huyền Giác muốn lợi dụng nguyên chủ tâm lý ở ngoài, còn có nguyên chủ quá làm Lì lợm la liếm một hai phải gả cho hắn nhân tô ở ngoài, này một đời chính mình chính là căn bản là đối hắn tránh chi e sợ cho không kịp. Còn nghĩ không có chính mình từ giữa làm khó dễ, huyên giác thuận thuận lợi lợi cùng tần ly bị rực Sophie ân ái cả đời liền hảo, kết quả đối phương thế nhưng quyết tâm muốn đem chính mình cấp giảo đi vào. Xem Diệp Đình Phương cau mày quát mắt, kia tỷ nữ rõ ràng cũng hoảng sợ, mặc cho Diệp Đình Phương rút ra cánh tay. Đậu khấu, ngươi, ngươi như thế nào như vậy đối ta, ta, ta là lục vu A. A nha, Phương Tỷ Nhi bất giận, nơi này sợ là có cái gì hiểu lầm xem tình hình không đúng. Tần Ly vội bước nhanh tiến lên, có chút hồ nghi nhìn nhìn Diệp Đình Phương, trên mặt lại là cười theo nói, các nàng là tứ hoàng tử phủ hạ nhân, nếu là mạo phạm muội muội, còn thỉnh muội muội xem ở ta trên mặt nhiều hơn thông cảm. Khuệ mắt dư quang lại là ở Diệp Đình Phương trên mặt hiện lên, xem nàng trên nét mặt cũng không nửa điểm dị sắc, rõ ràng liền có chút thất vọng. Sao có thể? Kia lục vu một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. Không dám tin tưởng run giọng nói, thế gian như thế nào sẽ có như vậy giống nhau người. Người, người sao có thể, không phải đậu khấu. Diệp Đình Vương Túc Hạ Mày, biểu tình rõ ràng có chút không vui. Cái gì đậu khấu, nếu không phải là xem ở ly tỷ tỷ trên mặt, hôm nay nhất định phải các ngươi đẹp. Nói vẻ mặt phẫn nộ liền phải phất tay háo bỏ đi. Kia Lục Vũ rõ ràng liền có chút há hốc mồm, chính là trong ánh mắt giữ tận chi ý, đều hơi kém tàng không được. Chẳng lẽ, đậu khấu thật sự mất đi từ trước ký ức. Bằng không, không có khả năng là như vậy biểu hiện A. Rõ ràng phía trước ở trong phủ khi, nha đầu này ngày ngày đuổi theo chính mình, không phải giống nhau lịnh bợ lính hót, trước mắt lại dùng loại này xa lạ mà trên cao nhìn xuống tầm mắt nhìn chính mình. Ý của ngươi là, đậu khấu, thật sự mất chi nhớ. Huyền giác khoanh tay mà đứng, đứng ở nhà thủy tạ biên, trong thanh âm hỉ nộ không biện. Lục vũ mấy cái lại là đại khí cũng không dám ra. Nàng xem chúng ta bộ dáng, rất là xa lạ. Nhìn! không giống như là trang. Lục vu vốn là dung phi tự mình tuyển, đưa đến huyền giác bên người, nhất thông minh lanh lợi, cũng bởi vậy thâm đến huyền giác sủng tín. Trong phủ không có nữ chủ nhân dưới tình huống, thậm chí nhân tình lui tới, rất nhiều sự huyền giác đều giao cho lục vu trong tay. Nay cũng khiến cho lục vu ở tứ hoàng tử phủ không phải giống nhau có uy tín. Lục vu trong ấn tượng, đầu khấu vẫn luôn là cái kiến thức hạn hẹp, trong lòng tàng không được chuyện gì. Bởi vì đối chủ tử mơ ước chi tâm. Đậu khấu không biết cùng mặt khác, tỷ nữ đã xảy ra nhiều ít xung đột. Nhưng thật ra lục vu trước mặt, bởi vì biết rõ lục vu ở huyền giác trước mặt không phải giống nhau có thể diện, đậu khấu còn tính thành thật, thậm chí còn thường xuyên từ tiền tiêu hàng tháng moi ra tới chút định bợ lấy lòng lục vu. Bị lịnh hót quán, lục vu làm sao gặp qua đậu khấu hôm nay như vậy sắc bén vô cùng bộ dáng, như vậy xa lạ mà lại tự tin khí chất, cũng khiến cho từ trước tổng cảm thấy có chút tục khó dằn nổi đậu khấu trong nháy mắt mắt vô cùng. Nếu không phải hai người sắc thật lớn lên giống nhau như lúc, lục vũ quả thực muốn cho rằng hoặc là chính mình thật sự nhận sai người, đối phương căn bản không phải đậu khấu. tia diệp đình phương trên người khí chất, thật sự cùng đậu khấu khác biệt quá lớn. Nô tỷ tổng cảm thấy, quả thực cùng thay đổi cá nhân dường như. Đây cũng là lục vũ không nghĩ ra địa phương. Mặc dù thật là mất chi nhớ, cũng nhiều lắm quên từ trước sự tình thôi, như thế nào tới rồi đậu khấu nơi này, lại thành thoát thai hoán cốt dường như. Huyền giác không có lên tiếng. Giữa mày tất cả đều là âm trầm chi ý. thưa một lần bị Diệp Đình Phương hố sau, huyên giác càng nghĩ càng không thích hợp. Đã trải qua đời trước, hắn tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, Diệp Đình Phương đối hắn có bao nhiêu si mê. Phần 62. Mặc dù mất chi nhớ, cũng không có khả năng biến hóa lớn như vậy a. Lại nghĩ đến chính mình quỷ dị trải qua, ngăn không được liền cương một chút, chẳng lẽ Diệp Đình Phương cũng là từ lúc ấy trọng sinh trở về. Đời trước vì một tuyết phía trước bị Diệp Đình Phương hiếp bức xỉ nhục, Huyền giác đăng cơ sau làm chuyện thứ nhất, chính là hoàn toàn cái cô lập Diệp Đình Phương. Đừng nhìn trên danh nghĩa Diệp Đình Phương là bị vị trung cung, kỳ thật so lãnh cung phi tử quá đến còn không bằng. Lúc ấy Diệp ra đã hoàn toàn suy tàn, mặc dù Diệp Đình Phương vô pháp tiếp thu, cùng cái bà điên dường như lại khóc lại náo, lại cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí thẳng đến Diệp Đình Phương một người cô đơn bi thảm chết đi, huyền giác đều trước sau một mặt không lộ. Cũng bởi vậy, cuối cùng kia mấy năm, Diệp Đình Phương rốt cuộc là bộ gì? Huyền giác tự giác cũng là xa lạ thực. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng. Phải biết rằng thượng một lần ở Thanh Lộc thư viện, hai người chính là chính diện gặp được quá, nhưng lúc ấy Diệp Đình Phương đối với chính mình liền cùng hôm nay đối với Lục vu các nàng giống nhau, biểu tình hoàn toàn xa lạ căn bản làm không được giả. Chẳng lẽ nói thật là từ trên vách núi ngã xuống duyên cớ? Như vậy nghĩ, liền càng thêm không thoải mái. Thiết kế Diệp Đình Phương là ngay, là vì làm nàng so đời trước càng hèn mọn hầu hạ ở chính mình bên cạnh, hiện giờ khẹn ngược lại là sinh sôi làm chính mình lâm vào tới rồi phiền toái bên trong mấy ngày này ở trên triều đình Huyền Giác đột nhiên cảm thấy làm việc khi không phải giống nhau bị cả tay bao gồm thủ hạ của hắn thiệt hại hơn phân nửa bên trong đều có Diệp Hồng Sương cùng Huyền Dạ Bồng dáng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có chút ăn trộm ga không thành còn mất nắm gạo buồn bực đây cũng là hắn dần dần đánh mất Diệp Đình Phương là trọng sinh một nguyên nhân khác đời trước Diệp Đình Phương chẳng những hoa si còn thực tích mệnh chính mình chính là chân Long Thiên Tử Diệp Đình Phương thật là trọng sinh, sợ là sẽ cảng khẩn bám lấy chính mình, sau đó nghĩ biện pháp đối phó Ly Nhi mới đúng. Trước mắt khẽ ngược, này hai việc nàng cũng chưa làm, thậm chí đối tần Ly, còn rất có vài phần nhu thiện chi ý. Xem huyền giác biểu tình không vui, Lục Vũ vừa muốn mở miệng khuyên giải, lại từ bóng cây khe hở chung, nhìn thấy hai cái hình bóng quen thuộc. Điện hạ ngày trước ngồi, thần cô nương lãnh đổ khấu lại đây. Kia sóng vai mà đến hai người, nhưng bất chính là Diệp Đình Phương cùng tần Ly. Diệp Đình Phương vừa đi vừa nhìn chung quanh, trước mắt trong hồ nước rầm rạp lá sen lâm, không thể nghi ngờ thực cảm thấy hương thú. Bên này nhi cảnh sắc cũng thật hảo, đuổi minh ta cùng cha nói một chút, nhà chúng ta hồ cũng viết ra một nửa tới, chuyên môn dưỡng liên. Đến lúc đó đồng dạng con thuyền nhỏ, ở lá sen chung đi qua, thể hội thuyền hành thủy thượng thải liên nữ lạc thú rất nhiều, còn có thể nhấm nháp tươi ngon hạt sen, nhất định không phải giống nhau thích ý. Hảo, cứu cứu đau nhất ngươi, ngươi lời nói. Hắn nhất định chịu nghe Tần Ly rõ ràng có chút thất thần, theo Diệp Đình Phương ngự khí có lệ nói, lại là không được hướng bên cạnh nhìn xung quanh. Ngươi đang tìm cái gì người sao? Diệp Đình Phương tức khắc nhận thấy được không đúng, trên mặt tươi cười ngay sau đó liếm khởi. Tần Ly không nghĩ tới, Diệp Đình Phương lại là như vậy mất cảm, nhất thời liền có chút có khóc. Phương Tỷ Nhi, ngươi đừng nóng giận, thật sự là mới vừa rồi lục vu các nàng. Khi nói chuyện, bên cạnh một đùi hoa chi bị người phất khai, lục vu mấy cái nối đuôi nhau mà ra Các người Diệp Đình Phương sắc mặt càng thêm không vui, lại liếc liếc mắt một cái tần ly, cười lạnh một tiếng ly biểu tỷ là cố ý dẫn ta đến nơi đây tới đi. Không phải tần ly vội xua tay, lắp bắp nói, Phương tỷ nhi ngươi đừng tức giận, ngươi phía trước không phải cũng nói đầu đụng vào, không nhớ rõ từ trước sự sao. Với lúc lục vu nói, ngươi cùng nàng một cái tỷ muội lớn lên rất giống, năn Nỉ ta giúp đỡ nàng gặp ngươi một mặt. Các nàng khóc thật sự đáng thương. Có phải hay không, ngươi liền cùng các nàng nói trong chốc lát lời nói cũng coi như là toàn các nàng một cái tâm nguyện không phải. Bên này Nhi mới vừa nói xong, liền nhìn thấy khúc kính thật sâu nhà thủy tạ trung, huyền giác chính hướng nàng ngây tay. Tân Ly, mặt đỏ hạ, lại cảm thấy trong lòng đau khổ quá nhiều, lại là so với kia một lần đều muốn nhìn thấy huyền giác, chung quy là khắc phục e lệ tâm lý, hướng tới huyền giác bên kia mà đi. Ta liền ở bên kia Nhi nhìn đâu, muội muội phải đi khi, kêu ta một tiếng liền hảo. Đậu khấu, ngươi chớ có làm khó tần cô nương. Lục vu tiến lên một bước liền muốn đi kéo Diệp Đình Phương tay, Diệp Đình Vương nghiêng người tránh ra, sắc mặt đã trầm xuống dưới. Cái gì đầu khấu? Ta không rõ ngươi nói cái gì. Ngươi chính là đầu khấu a? Lục Vu vành mắt nhi đều đỏ, ngươi đã quên chúng ta từ trước ở bên nhau nhật từ sao? Mỗi ngày, ngươi tổng ái đi theo ta bên người, tiêu ta Lục Vu tỉ tỉ. Ngươi nhất tâm linh thủ xảo, chủ tử yêu nhất ăn ngươi làm cơm canh, chính là ngươi nấu nướng điểm tâm, chủ tử cũng sẽ khích lệ ngươi, nói là so lúa hương trai điểm tâm còn muốn ăn ngon. Mặt khác mấy cái tỷ nữ, cũng sôi nổi tiếng lên. Nhưng không, ngươi không thấy mấy ngày nay, Lục Vũ tỉ tỉ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đâu chỉ là chúng ta, chính là chủ tử cũng lo lắng cái gì dường như, phái ra thật nhiều người nơi nơi tìm ngươi. Các ngươi trong miệng chủ tử, chính là, tứ hoàng tử điện hạ. Diệp Đình Phương suy cười một tiếng. Lục Vũ còn chưa mở miệng, huyền giác thanh âm lại ở sau người vang lên. Là ta. Diệp Đình Phương quay đầu lại, cũng không phải là huyền giác. Đang đứng ở sau người cách đó không xa. Đến nỗi tần ly, tắc ngoan ngoãn ngồi ở nhà thủy tạ bên kia, nhìn huyền giác bóng dáng tất cả đều là nhu tình mật ý. Diệp Đình vương mặt châm xuống. Tứ hoàng tử ngài đây là ý gì? Lần trước diệp phủ trùng, ngài liền ngôn ngữ vô trạng, lúc này lại lấy cái gì đầu khấu, lừa tần ly giúp ngươi cuống ta đến tận đây. Từ trước sự, ngươi quả nhiên đều đã quên sao. Huyền giác thở dài một tiếng, nhìn trước mắt tươi sống minh diễm diệp đình phương không biết vì sao thế nhưng sinh ra một tia cùng loại với muốn chinh phục cổ quái cảm xúc ta ái uống trà ngươi liền không ngại cực cổ học pha trà tay nghề hầu hạ ta ăn vào đông ngươi sợ lãnh, chúng ta hai cái liền đối với ấm đất huyền giác vốn là sinh một bộ hảo tướng mạo thâm tình như vậy chậm rãi tự thuật chuyện cũ bộ dáng không thể nghi ngờ có loại khác làm người tim đập thình thịch bị lực lục vu trong mắt hiện lên một tia ghen ghét nữ tử mệnh khổ ai không nghĩ bay lên cảnh cao biến vương hoàng lục vu tuy rằng ngày thường nhìn rụt rè Không có nguyên chủ khoát đến ra tới, lại cũng không khi vô khắc không nghĩ, có thể ở huyền giác bên cạnh người, có chính mình một vị trí nhỏ. Thậm chí lúc trước tìm tra đuổi đi nguyên chủ rời đi, cũng là lục vu ý tứ chiếm đa số. Còn tưởng rằng đời này đều sẽ không tái kiến đẩu khấu cái này nha đầu chết tiệt kia. Ai biết đối phương chẳng những đã trở lại, còn lắc mình biến hóa thành tướng phủ thiên kim. Thậm chí chủ tử mặc dù có chính phi, đi đến bây giờ còn nhớ thương nàng. Không nghĩ tới huyền giác dáng vẻ này lại làm diệp đỉnh phương trừ bỏ ghê tẩm ở ngoài ở không có mặt khác cảm giác đạm nhiên liếc huyền giác liếc mắt một cái tứ hoàng tử nhìn bệnh không nhẹ a chúng ta thái y lẻ viện cũng coi như là nhân tài đông đúc tứ hoàng tử tốt nhất rút ra thời gian đi một chuyến này rõ ràng là đang nói chính mình có bệnh a huyền giác chỉ có về điểm này nhíu thương hương tiếc ngọc ý tứ nháy mắt biến mất hầu như không còn lại ở nhìn thấy cách đó không xa một cái đột ngột xuất hiện quỷ mị bóng dáng khi lại đem quát lớn nói nuốt trở vào Chính mình kia hảo đường đệ, không chừng tới đã bao lâu đâu. Phàm là hắn kia nghe đi vào một chút, Diệp Đình Phương nhật tử, cũng đừng tưởng hảo quá. Diệp Đình Phương không thể nghi ngờ cũng phát hiện huyền dạng, sắc mặt tức khắc tất cả đều là vui sướng chi sắc, nhanh hơn bước chân, liền phải đi qua. ngươi đây là, muốn lựa chọn hắn. Huyền giác thanh âm tức thì vô cùng âm trầm. Diệp Đình Phương dừng một chút. Huyền giác rõ ràng cho rằng nàng thay đổi chủ ý, thì uy dường như hướng tới huyền dạ nâng nâng Ngay sau đó Diệp Đình Phương quả nhiên quay đầu lại, nhưng không đợi huyền giác tươi cười hoàn toàn triển khai. Diệp Đình Phương đã véo eo, hướng tươi hắn phun khẩu nước miếng, ngạo nghễ nói. Cái gì kêu ta lựa chọn hắn? Ngươi có cái gì tư cách cùng ta vị hôn phu so? Hắn là cái đại anh hùng, mà ngươi, chính là cái chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ đê tiện tiểu nhân thôi. Chương 61. Ngươi không còn có nghĩ đến, Diệp Đình Phương thế nhưng lược hạ như vậy một câu, huyền giác biểu tình tất cả đều là không thể tưởng tượng. Nay thật là kiếp trước cái kia ái chính mình ái muốn chết muốn sống Diệp Đình Phương. Nhất thời tâm tình phức tạp thực. Phía trước cô ý thiết kế Diệp Đình Phương ngã xuống huyền nhai khi, gần quăng ngã đoạn hai cái đùi, huyền giác thậm chí còn ghét bỏ Diệp Đình Phương rơi quá nhẹ, nghĩ vì cái gì không có đem kia trương như hoa như ngọc mặt cũng làm hỏng đầu. Lại như thế nào cũng cũng không có dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Diệp Đình Phương là thân thể thượng vấn đề không lớn, duy nhất ra vấn đề lại là đầu. Nhìn lại là hoàn toàn đã quên phía trước đối chính mình có bao nhiêu si mê không nói, còn hoàn toàn từ một cái cực đoan đi tới một cái khác cực đoan, căn bản chính là hoàn toàn làm lơ chính mình không tính, còn đối chính mình thực chán ghét bộ dáng. Huyền dạ đã tới đến phụ cận, trực tiếp đem diệp đỉnh phương hộ ở phía sau, lạnh lạnh đôi mắt nhìn chằm chằm huyền giác. Tuy là huyền giác đã làm nhiều ít năm đế vương người, cũng bị này băng hàn ánh mắt cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thân thể không tự giác sau này lui một đi nhanh. Chờ ý thức được chính mình thất thố tức khắc liền có chút chật vật, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cặp kia sóng vai rời đi bóng dáng, biểu tình tất cả đều là cay nghiệt chi sắc, cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến chính mình thân là đế vương uy nghiêm, thật là đáng chết chi đến. ngay nào đó, chờ chính mình quân lâm thiên hạ, nhất định phải làm này đối cẩu nam, nữ giống cẩu giống nhau phủ phục ở chính mình dưới chân, sau đó lại đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, lại là tùy theo dâng lên một trận lớn hơn nữa nguy cơ cảm, huyền dạ cùng trong tay hắn thế lực chi cường chính là Huyền Giác cũng không thể không vì này ghé mắt, hơn nữa Diệp Hồng Sương danh vọng cùng địa vị, tiếp trước những người này sẽ bởi vì Diệp Đỉnh Phương duyên cớ, cam nguyện vì chính mình quên mình phục vụ lực, này một đời cũng rất có khả năng sẽ bởi vì Diệp Đỉnh Phương duyên cớ, đứng ở chính mình mặt đối lập. Như vậy nghĩ, nhất thời liền có chút tâm loạn như ma, thậm chí lần đầu tiên, ẩn ẩn đối lúc trước cố tình nhằm vào Diệp Đỉnh Phương một chuyện, cảm thấy có chút hối hận. Quay đầu lại nhìn nhìn chính thẹn thùng đầy mặt thỉnh thoảng hướng chính mình cái này phương hướng xem một cái tân ly dẫn theo tâm lại hơi hơi buông xuống chút, cũng may chính mình còn có ly nhi, ly nhi tính tình tu nhã, ôn nhu hiền lành, nhất đến hoàng hậu niềm vui, tiểu lục cái kia đoàn mệnh quỷ sau khi chết, hoàng hậu bởi vì thích tần ly, ở lúc sau chữ vị đích xác lập thượng, hoàn toàn đứng ở phía chính mình, liên quan hậu tộc thế lực cũng bởi vậy tất cả đều dễ như trở bàn tay về chính mình sở hữu, chính mình mới có thể đủ ở một chúng hoàng tử trung chỗ hết tài năng, bị vị đông cung, xem ra làm tần ly rời đi diệp ra sự phải nhanh một chút để thượng nhật trình. Theo chính mình biết, Diệp Hồng Sương đã nổi lên làm tần ly cùng chính mình từ hôn tâm tư. Nếu là người khác cùng hoàng tử từ hôn, căn bản tưởng đều không cần tưởng. Nhưng Diệp Hồng Sương lại người phi thường, tỉ như lời trước, hắn không phải đem Diệp Đỉnh Phương cùng Huyền Dạ từ hôn sự làm xong không nói, còn đem Diệp Đỉnh Phương đẩy lên hậu vị. Trước mắt Diệp gia thế lực có thể hay không về chính mình sở hữu, rõ ràng tràn ngập biên số. Lại muốn cho Ly Nhi bị Diệp gia người tẩy não cùng chính mình ly tâm, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng khè mắt dư quang thoáng nhìn như ném lao giống nhau sống lưng thẳng thắn hộ ở chính mình phía sau Huyền Dạ, Diệp Đình Phương bị Huyền dắt cùng Tần Ly làm cho không xong tột đỉnh hỏng tâm tình rốt cuộc hảo chút, bước chân cũng tùy theo thả chậm. Huyền Dạ toàn bộ tinh thần đều ở Diệp Đình Phương trên người. Sán san ánh mặt trời, xuyên thấu nồng đầm lá cây, hình thành một đám nhảy lên cuồn sáng, khi thưa thất ở Diệp Đình Phương trên người nhảy lên. Từ Huyền Dạ góc độ xem qua đi, có thể nhìn thấy thiếu nữ trắng non, non mềm cổ, Tiểu xảo Tinh xảo phảng phất trong suốt vành hai. Xem quá mức chuyên tâm, hơi kém đánh vào đột nhiên dừng lại Diệp Đình Phương trên người, huyền dạ ngẩn ra một chút, vội theo bản năng sau này lui một bước. Muốn nói huyền dạ nội bộ, vốn là nhất không có lễ giáo cương thường một người, lại làm việc quả quyết, luôn luôn tùy tâm mà đi, chính là sự tình quan Diệp Đình Phương, lại tổng hội rối loạn tâm thần, cẩn thận ước lượng, cần phải phải làm đến đối Diệp Đình Phương tốt nhất. Chính như lúc này, huyền dạ nghĩ nhiều, ôm một chút phía trước cái này như thế nào cũng xem không đủ thiếu nữ, lại lo lắng Diệp Đình Phương không vui càng không muốn có người thấy tổn hại cập diệp đình phương danh dự, chỉ có thể cường tự áp lực. xem huyền dạ sau này lui, diệp đình phương dừng bước, ướt rầm rề trong ánh mắt tất cả đều là hủy khuất. làm sao vậy? huyền dạ tức khắc có chút khẩn trương, nhất định là huyền giác cái kia vương bất đảng, trong ánh mắt thích giết chóc chi ý chợt lóe mà qua. ta không muốn cùng ngươi ly xa như vậy, diệp đình phương kéo kéo huyền dạ ống tay áo, đáng thương hề hề nói, từ ngươi ngày ấy rời đi, đến bây giờ, ta đã mười một thiên không gặp ngươi. Huyền dạ một lòng lửa dối run một chút. Diệp Đình Phương diện mạo minh diễm, đặc biệt một đôi mắt, càng là thủy tinh dường như, trong suốt thông thấu, bị nàng như vậy nghiêm túc nhìn. Huyền dạ đông nhiên liền có một loại, chính mình có được toàn thế giới cảm giác. Cái gì ruột rẻ, cái gì danh dự, tất cả đều vứt tới rồi trên 9 tầng mây, đừng nói ly đến gần chút, chính là mệnh đều có thể cho người. Phần 63. Hảo. Ngay sau đó, lấy tay ôm chặt Diệp Đình Phương, thân hình ngay sau đó bắn lên. Diệp Đình Vương đột nhiên không kịp phong ngừa, tức khắc có chút trời đất quay cuồng, theo bản năng méo Huyền Dạ trước ngực quần áo, dùng sức quá lớn, xả đến Huyền Dạ và táo đều ra bên ngoài rộng mở chút, lộ ra một đoạn tinh xảo xương quai xanh tới. Chờ phục hồi tinh thần lại, hai người đã đang ở hoa sen tùng chung một con thuyền thuyền nhỏ thượng. Tuy rằng trong lòng ngực còn ôm cá nhân, nhưng Huyền Dạ công phu cực cao, rơi xuống khi thuyền nhỏ lại là động cũng chưa động một chút. Diêu phủ hoa sen lớn lên không phải giống nhau hảo, cành lá xung xuê trừng một người rất cao. Thuyền nhỏ ẩn thân hoa sen tùng chung, liền giống như đặt mình trong với ngăn cách với thế nhân màu xanh lục lâu đài bên trong. Diệp Đình Phương thoải mái thật dài thở dài, nhưng người muốn từ huyền dạ trong lòng ngược xuống dưới, không nghĩ nàng như vậy vừa động, thuyền đi theo kịch liệt lung lay một chút, sợ tới mức Diệp Đình Phương thấp thấp kinh hô một tiếng, ôm chặt huyền dạ cổ. Không sao. Huyền dạ hai chân tách ra, hơi dùng sức đi xuống nhất dấm, thuyền nhỏ lập tức lại khôi phục vững vàng, lại quỳ một gối, đỡ Diệp Đình Phương ngồi xong Diệp Đình Phương hơi hơi ngửa đầu, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đối diện thượng huyền dạ lạnh leo khuôn mặt, tuấn mi tu mụ, khí thế nghiêm nghị, mà như vậy xoáy khí lợi hại nam tử, lại ca nguyện vì chính mình không lưng. Nhất thời chỉ cảm thấy từng đợt càng ngày càng lùng liệt ngọt ngào từ đáy lòng trô mãnh liệt mà ra. Một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, vô vô bên cạnh vị trí. Người cũng ngồi. Huyền dạ quá cao, chính mình ngồi, hắn ngồi sổn, lại là so với chính mình cao một đầu còn nhiều. Muốn hảo hảo xem xem Huyền Dạ phải vẫn luôn ngưỡng mặt. Chờ Huyền Dạ theo lời cùng nàng cùng nhau sóng vai ngồi xuống, Diệp Đình Phương mới hề vải phát hiện Huyền Dạ vẫn là hảo cao a, lại giơ tay đi đẩy Huyền Dạ vai, người nằm xuống. Huyền Dạ không rõ Diệp Đình Phương muốn làm gì, nghe lời nằm xuống, chiếc thuyền khoang quá tiểu, hắn kia một đôi chân dài không khỏi có chút không chỗ sắp đặt, chỉ có thể như vậy ủy khuất vô cùng cung. Nhưng thật ra Diệp Đình Phương nhìn rốt cuộc so với chính mình lùn Huyền Dạ, cuối cùng vừa lòng, thò người ra treo không nằm ở Huyền Dạ đỉnh đầu. Như thế nào cũng nhìn không đủ dường như, dùng đôi mắt nhất biến biến rất là tham lam miêu tả Huyền Dạ đôi mắt. Bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, Huyền Dạ chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể hỏa thiêu hỏa liệu, một trương khuôn mặt tuấn tú cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút đỏ, ngay sau đó cuối cùng là có chút chịu đựng không nổi, giơ tay vòng Diệp Đình Phương, làm nàng nằm ngã vào chính mình trong khử tay. Diệp Đình Phương miễn cưỡng như người, khoảng cách Huyền Dạ gương mặt càng gần chút, vươn ra ngón tay đầu, nhẹ nhàng chọc chọc Huyền Dạ gương mặt, thấp giọng than thở nói: Phu quân của ta, sinh thật là đẹp mắt ta. Huyền Dạ rũ mắt nhìn nàng, nhậm tay nàng chỉ ở trên mặt giao động. Từ nhỏ ở mũi Dao Thượng du tẩu, Huyền Dạ cảm nhận trung đối nam nhân phân chia, chỉ có cường hoặc là nhược. Đến nơi nói đẹp như vậy từ, lại chưa bao giờ có người dám lấy tới cùng Huyền Dạ xác minh. Địch nhân sợ hắn càng hơn hắn, liệt quốc quan viên còn lại là sợ hai hắn, trốn tránh hắn, trừ phi là không muốn sống nữa, mới dám hồ ngôn loạn ngữ, đối Huyền Dạ diện mạo soi mói. Chỉ có Diệp Đình Phương. Huyền Dạ nghe vào trong thai, không cảm thấy bực bội, đảo phảng phất bị uy một ngụm mật dường như, từ đầu lưỡi ngọt đến đáy lòng. Ân, giống như lớn lên hảo cũng không tồi đâu, ít nhất, Phương tỷ nhi thích đâu. Nhưng chung quy có chút ngượng ngùng, Huyền Dạ mặt muốn hướng trong sườn một chút, lại bị Diệp đỉnh Phương dùng tay phủng trụ. Đừng lúc nhích. Cái kia Huyền Dạ quá ghê tởm, ta muốn nhiều xem ngươi vài lần, tẩy tẩy đôi mắt. Huyền Dạ quả nhiên từ bỏ dãy rửa. Rõ ràng là như vậy một đại chỉ, nhưng như thế ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, lại là làm diệp đỉnh phương bất kỳ nhiên nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy huyền dạ khi bộ dáng Ngũ quan tinh xảo, lại là lệnh như băng, đem mọi người ngăn cách ở hắn thế giới ở ngoài, một người lẻ loi độc hành lâu như vậy, đêm phía trước nên có bao nhiêu khổ. Một lòng bất giác liền đau một chút, lại là nhiều nhẫn tâm, mới có thể làm du vương phi đối chính mình duy nhất nhi tử như vậy tuyệt tình. Sao có thể như vậy nhẫn tâm, đem như thế đáng yêu đem luyện thành cung người máu tục mệnh dược nhân đâu. Cuối cùng là không hề lộn xộn. Mặc cho Huyền Dạ ôm lấy chính mình, đầu gối lên Huyền Dạ ngực phía trên, lắng nghe kia mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, trắng nõn non mềm tay lại là tham qua đi, cùng Huyền Dạ mười ngón giao nắm. Xem Diệp Đình Phương nhắm mắt lại, một bộ ngủ bộ dáng, Huyền Dạ hơi hơi cúi đầu, muốn trộm hôn một chút Diệp Đình Phương đỉnh đầu phát, không nghĩ Diệp Đình Phương đầu bỗng nhiên hơi hơi lệch về một bên, cái kia hôn vừa lúc dừng ở chân bóng cái chán phía trên. Huyền Dạ giống như làm tặc bị người bắt được giống nhau, tay chân đều cương. Trong lòng nhất thời loạn thành một đống. Không đợi hắn tưởng hảo muốn như thế nào giải thích, không ngờ trong lòng ngực mới vừa rồi còn vô cùng ngoan ngoãn nữ hải tử bỗng nhiên tham quá mức tới, chủ động hôn lên Huyền Dạ nhuận ướt hơi lạnh môi mỏng. Diệp Đình Phương lại trở lại nội việc khi, tiến hội còn chưa bắt đầu, hướng bên cạnh nhìn một vòng, đối diện Thượng Tần Ly có chút co quắp đôi mắt, Diệp Đình Phương chợt đem tầm mắt chuyển khai, không chịu lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nếu nói phía trước Diệp Đình Phương còn ôm cùng Tần Ly nước giếng không phạm nước sông ý niệm, hiện tại cũng đã minh bạch Hai người chi gian chú định không có khả năng hòa bình ở chung. Mặc dù không có huyền giác người này, nhưng một người có thể chơ mắt nhìn người khác làm nhục nuôi nâng chính mình lớn lên cứu cứu, lại một câu che chở nói cũng không chịu nói, thậm chí còn nghe theo huyền giác phân phó, đem chính mình đã lừa gặt đi. Thậm chí Diệp Đình Phương tin tưởng, tại đây phía trước, Tần Ly hẳn là đã từ tường quan con đường chung biết, chính mình trước kia là huyền dạ tỷ nữ. Cho nên rốt cuộc là muốn nhìn chính mình chê cười, lấy chính mình đã từng bất kham tới chứng minh nàng cao quy đâu vẫn là khang khăng một mực đứng ở huyền giác một bên như vậy tần ly tự nhiên cũng ở diệp đỉnh phương trong lòng bay lên đến địch nhân vị trí tần ly lúc này như cũng cùng tạo y y lan đứng ở một chỗ ở diệp đỉnh phương đi tới trước tiên liền nhìn qua đi phủ vừa tiếp xúc với diệp đỉnh phương có chút lương bạc ánh mắt rõ ràng phát giác diệp đỉnh phương trong mắt hàn ý tức khắc cùng chấn kinh tiểu thọ dường như sau này có rún lại một chút tạo y y lan trước hết phát hiện nàng không đúng theo tần ly tầm mắt vọng qua đi vừa lúc cùng Diệp Đình Phương đôi mắt đụng vào một chỗ, sắc mặt một chút trầm xuống dưới, ngạo nghệ vãn khẩn tần ly cánh tay, thị uy dường như hướng Diệp Đình Phương hử lạnh một tiếng, cho rằng bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, liền thật thành thế gia thiên kim. nếu là thế nhân biết, vị này cái gọi là Diệp phủ Di Châu, kỳ thật phía trước bất quá là tứ hoàng tử trước mặt rửa chân thì, cũng không biết sẽ có gì cảm tưởng. còn có Du Vương thế tử, phía trước cũng đã cùng Diệp gia nhau đến cực kỳ không vui, chờ biết chính mình cái gọi là vị hôn thê còn có như vậy ti tiện quá vãng, có thể toàn tiếp thu được mới là lạ. vừa rồi vừa lúc gặp phải Đường huynh Tạm Miện, làm trong nhà đại phòng Châu Đích Tôn, Tạm Miện trước mắt cũng rất là tiền đồ, đang ở uy viễn hầu Diêu Quân Hảo bên người làm việc. đứng đắn là Diêu Quân Hảo trợ thủ đắc lực, cũng coi như là tuổi trẻ tài cao. mới vừa nghe hắn ý tứ, hôm nay sẽ theo Diêu Quân Hảo cùng nhau bồi ở Huyền Dạ bên cạnh, tạ Y Y Lan lập tức liền đem Diệp Đỉnh Phương phía trước lai lịch toàn bộ toàn nói cho Tạm Miện. nói không chừng lúc này. Có quan hệ Diệp Đình Phương quá vãng, đã chuyển tới huyền dạ lô thai. Nói vậy, việc vui có thể to lắm. Phía trước bị Diệp Đình Phương chít mặt mũi buồn bực, cũng rốt cuộc tính thư giải ra tới một ít. Như vậy hảo tâm tình, vẫn luôn duy trì đến trở lại trong phủ. Còn không có vào phủ môn đâu, liền phát hiện phụ thân tạ Minh cần cùng đại bá tạ Minh Nghĩa, đang đứng ở trước cửa phủ. Rõ ràng rời đi khi còn một mảnh hòa thuận vui vẻ khánh đức công phủ, lúc này lại không biết vì sao, nhìn lại là có chút túc sát mùi vị nói. Tạ Y Y Lan trong lòng chính là cả kinh, vội từ trên xe ngựa xuống dưới. Muốn nói Tạ Minh cần ngày thường đối cái này, Nữ Nhi cũng coi như sủng ái, hôm nay lại không thể nghi ngờ có chút nỗi lòng phiền loạn, trực tiếp vây vây tay làm Tạ Y Y Lan chỉ lo và phủ, lại căn bản không có cùng nàng nhiều lời một chữ ý tứ. Tạ Y Y Lan càng thêm lo sợ bất an. Đợi đến vào nội viện, vội đi mẫu thân vương thị trong phòng dò hỏi. "Còn không phải ngươi kia đường huynh Tạ Miện, cũng không biết làm cái gì?" Thế nhưng đắc tội du vương phủ vị kia thế tử ra vương thị biểu môi Khánh đức công phủ năm gần đây đã là có chút xu hướng suy tàn Các phòng lại đều bởi vì ích lợi quan hệ, phân tranh không ngừng Vương thị luôn luôn cho rằng, nhà mình tuy là nhị phòng Nhưng đối cái này ra làm cống hiến lại một chút không thể so đại phòng thiếu Kết quả lớn nhất chỗ tốt lại tất cả đều là từ đại phòng chiếm đi Người trong phủ mạch, cũng tất cả đều nghiêng tới rồi đại phòng nơi đó Liên nói kia tạm miệng, rõ ràng còn không có chính mình nhi tử thông minh Kết quả lại được đến toàn lực nâng đỡ, đi theo huy viễn hầu bên người từng bước thăng trước, nhưng thật ra chính mình nhi tử, lại còn muốn khổ ba ba ở khoa cử trên đường dãy ruột. Trước mắt tạm miệng xảy ra chuyện, vương thị chẳng những không lo lắng, thậm chí còn có chút nói không nên lời mừng thầm, thế nhưng chọc phải cái kia ma quỷ giống nhau du vương thế tử, xem đại phòng về sau còn làm sao dám ở chính mình trước mặt chơi uy phong. Ngay nói là, đắc tội du vương phủ thế tử ra. Tạ y ghi lan một lòng đống chốc liền trầm một chút, Đồng nhiên nghĩ đến chính mình phía trước vì tranh công cô ý chạy đến tạ miệng trước mặt lời nói. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình có chút mẫn cảm. Dù vương thế tử ra thật là phát hỏa, cũng nên tìm làm hắn mất mặt diệp đỉnh phương cũng diệp ra đi à, hẳn là sẽ không liên lụy đến tạ miệng mới là Nhưng tuy rằng như vậy tưởng, tạo y y lan lại như cũ có chút lo lắng đề phòng. Thậm chí buổi tối ngủ khi, cũng là lan qua lộn lại ngủ không được. Khó khăn hít một lát, lại là làm cái ác ngộng. Trong động có người cầm gậy gộc hướng tới chính mình trên người tạm xuống dưới. Tạ Y Y Lan một giật mình, liền mở bừng mắt. Ngay sau đó lại là A Kêu sợ hãi một tiếng, lại là trong phòng lúc này đèn đuốc sáng trưng, đại bá mâu triệu thị, thủ phạm thân ác sát giường như đứng ở trước giường. Không đợi Tạ Y Y Lan trốn tránh, triệu thị trực tiếp lấy tay méo Tạ Y Y Lan đầu tóc liền đem người từ trên giường tún xuống dưới, hồng con mắt mang nói: Ngươi cái tang môn tình, hại nhà của chúng ta miệng ca nhi, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Đại bang mẫu, đau tạo y lẻ lan cảm thấy, da đầu đều giống như bị người triệu thị cấp kéo xuống, nhất thời đau nước mắt đều sụn dưới. Ngươi làm cái gì? Mau thả ta ra. Đau, ngươi cũng biết đau. Triệu thị lại là giống như điên khủng, giương tay hướng tới tạo y lẻ lan trên mặt chính là hung hăng một cái tát, miệng ca nhi mặt đều bị đập nát. Hắn có đau hay không? Có phải hay không ngươi cùng ngươi cái kia đồng dạng tăng môn tinh nương thương lượng tốt, đặc đặc trở về thai hỏa trong phủ. Miệng ca nhi trước vị cũng ném. Rốt cuộc như các ngươi đôi mẹ con này nguyện. Lại là nói một câu, liền phải chịu Tạ Y Y Lan một cái tác. Tạ Y Y Lan bị đánh trước mắt sao Kim mưa ra, muốn phản kháng, lại bị Triệu thị mang đến vũ giả gắt gao ấn xuống, nhất thời hãi khóc cha gọi mẹ. Mặc dù Tạ Minh cần tới rồi, đau khổ cầu xin, Triệu thị lại như cũ không chịu buông tay, vẫn luôn đem Tạ Y Y Lan một khuôn mặt chịu đầu heo dường như, chính mình cũng mệt mỏi hỏng rồi, mới oán hận phun ra khẩu nước miếng. Nếu ta miệng ca nhi không có việc gì cũng liền thôi. Bằng không, ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Chương 62 Mãi cho đến triệu thị rời đi, vương thị mới khó khăn phá tan cản trở, vào tạo y hề lan phòng. Liếc mắt một cái nhìn thấy phi đầu tán phát đỉnh vẻ mặt bàn tay ấn tạo y hề lan, vương thị khí cả người đều là run run. Cái kia độc phụ, như thế nào liền dám đem ta nữ nhi đánh thành như vậy. Lại hướng về phía tạ minh cần khóc kêu lên. Lao ra, đại phòng phía trước như thế nào quá mức cũng liền thôi, lần này đột nhiên nổi điên. Đem lan tỉ nhi đánh thành như vậy, ta là định không chịu y Nếu là chúng ta lần này liền như vậy tính, kia tiếp theo, đại phòng có phải hay không liền phải đem nhị phòng người tất cả đều đánh giết. Nương, tạo y lan trên mặt từng đợt nóng rất đau, dùng tay ở trên mặt lâu một chút, lại là mang ra chút vết máu tới, càng thêm hoảng sợ, tức khắc hỏng mất khóc lớn nói, ta mặt có phải hay không cũng bị đại bá nương cấp chảo phá. Tuổi trẻ nữ hải tử nhất quan trọng nhưng còn không phải là một khuôn mặt, nếu là mặt lạ, để lại xèo. Về sau còn có thể gặp người sao? Nàng như vậy vừa nói, Vương Thị cũng đi theo tâm can thịt khóc lên. Lao ra, ta biết ngươi trong lòng có cái này ra, nhưng cái này ra trong lòng có ngươi sao? Này vẫn là ngươi cũng ở trong phủ đâu, ngươi nếu là không ở trong phủ, nói không chừng liền không thấy được chúng ta mẹ con mấy cái. Tạ Minh cần trong mắt cũng là đỏ bừng, nhìn thấy Tạ Y Y Hải Lan bị đánh thành như vậy, hắn cái này đường cha làm sao không phải hoa một bụng hỏa. Phía trước Triệu Thị chạy tới nổi điên khi. Tạ Minh cần vốn định ngăn trở, nhưng triệu Thị lại giống như điên cuồng, Tạ Minh cần một cái chú em cũng không hảo quá mức. Vội lại chạy vội muốn đi thỉnh đại ca hoặc là mẫu thân lại đây, nào nghĩ đến kia hai người chính vây quanh ở bị đánh thê thảm vô cùng tạ miệng trước giường, nhìn lên thấy hắn, không đợi nói chuyện đâu, lao tổ tông liền trực tiếp lấy can đem hắn cấp đuổi đi ra ngoài. Trước mắt nhất quan trọng lại là muốn biết rõ ràng, Tạ Y Lê Lan cùng tạ miệng thai hỏa chi gian rốt cuộc có hay không quan hệ, thật là đại phòng nơi đó như vậy khi dễ người. Chính mình cũng không sợ nháo cái long trời lở đất. Phần 64 Lập tức cắn răng nói. Lan tỷ nhi chớ khóc, ngươi yên tâm, nếu là ngươi đại bá nương các nàng oan của ngươi, cha như thế nào cũng sẽ không làm ngươi ăn cái này mệt. Ngươi liền nghe nữ nhân kia đẩy miệng phun phân đi. Chúng ta lan tỉ nhi ngày thường đại môn không ra nhị môn không ngại như thế nào liền sẽ chạy đến thế tử ra bên kia nhi, cáo hắn điều trạng. Vương thị hoán hận phỉ nổ, rõ ràng chính là chính hắn làm tạp phái đi, lại không muốn thừa nhận. Đặc đặc tìm cái lấy cơ thôi. Đại phòng kia một ổ nhất tâm, nói rõ phải đối phó chúng ta nhị phòng A. Tạ Minh cần càng thêm tâm phiền ý loạn, lại là lau mặt, chỉ nhìn tạ Minh là nói. Lan tỉ nhi, ngươi chỉ cùng ta nói, hôm qua cái miệng ca nhi đến huyền dạ trước mặt nói hầu nói tả, nói cái gì diệp ra tiểu thư phía trước chính là cái thô lẩu vô chi rửa chân tì nói như vậy, có phải hay không ngươi đặc đặc chạy tới nói với hắn. Nói này đó cũng liền thôi, thậm chí nghe đại ca đại tẩu ý tứ. Tạ Y Đi Hải Lan còn mình sắc nói cho tạ miện, nói là huyền dạ trong lòng mặt khác có người, đến nỗi kia diệp đỉnh phương cũng là cái không quý củ, tuy rằng không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, huyền dạ mới có thể bóp mũi nhận hạ diệp ra việc hôn nhân, từ hôn lại là sớm muộn gì sự. Tạ miện cái này cháu trai, tạ Minh cần cũng coi như hiểu biết, xuất thân thế gia hảo môn, trên người tự nhiên cũng lây dính chút hư tật xấu, cũng may tiểu thông minh còn tính có, lại từ trước đến nay thức thời, nhất bang thế gia con cháu chung không thể tính hảo. Khá vậy không tính hư, ít nhất đứng lên tới vẫn là có thể. Hôm qua cái sẽ chạy đến Huyền Dạ trước mặt nói bậy, rõ ràng là vì lệnh bợ người, một bộ thế Huyền Dạ bên vực kẻ yếu bộ dáng, nói cái gì diệp ra cũng không nhìn xem chính mình cái gì tính tình, còn liền dám chướng mắt Du Vương phủ thế tử. Không nghĩ tới bợ lạ bợ là một phen lời nói, lại là vướt ngông ngựa chụp đến vó ngựa tử thượng. Không đợi tạm miệng nói xong đâu, đã bị Huyền Dạ một cái tát cấp chụp bay đi ra ngoài. Nếu không phải động tinh lớn, đưa tới Uy Viễn Hầu sợ không phải đương trưởng liền phải ra mạng người. Nay vẫn là may mắn tạ miệng còn có chút đầu óc, nghĩ vì giữ gìn huyền dạ mặt mũi, biết tránh những người này, bằng không đương trưởng bị đại tá tám khối cũng là có. Tuy là Diêu Quân Hào liều mạng ngăn trở, tạ miện như cũng bị đánh bị thương tạ phủ, không được hộp máu không nói, trên tay sai sự cũng cấp ném. Nhưng cố tình xem huyền dạ bộ dáng, thế nhưng còn không chịu thiện bãi Cam Hưu. A. Không nghĩ tới phụ thân sẽ có này vừa hỏi, Tạ Minh lan rõ ràng có rúm lại một chút. Xem nàng biểu tình không đúng, Tạ Minh cần tâm tình trầm xuống. Ngươi không phải là, thật sự nói gì đó đi. người chạy nhanh nói. Ta, mới vừa bị triệu thị tấu một đốn, lại bị phụ thân như vậy quát lớn, Tạ Y Lì Lan rõ ràng liền có chút hỏng mất, bụng mặt nói, ta nói lại không phải giả. Phía trước kia Diệp đỉnh phương bất quá là tứ hoàng tử trong phủ rửa chân tì thôi. Mặc dù lúc này trở về Diệp ra, liền không được người ta nói không thành. Ngươi cũng chỉ nói này đó sao? Có phải hay không còn ám chỉ ngươi đường ca? Nói Diệp Đình Phương là lơi ong bướm, căn bản không xứng với huyền dạ. Tạ Minh cần trên đầu đều phải bốc hói. kia lại như thế nào? Ta nói rõ ràng đều là thật sự lục vu các nàng tuy rằng nói không tỉ mỉ, chính là rõ ràng chính là ám chỉ. Diệp Đình Phương phía trước một lòng một dạ muốn bỏ tứ hoàng tử giường, không phải nàng vận khí tốt, trở về Diệp ra, nàng lúc này còn vây quanh tứ hoàng tử nịnh bỡ nịnh nó đâu. Nàng như vậy nữ nhân, như thế nào xứng đôi thế tử ra? A, lại là lời còn chưa dứt đã bị Tạ Minh Cần một cái tát phiến qua đi, nàng không xứng đôi, ai xứng đôi, ngươi sao? Tạ Minh Cần rõ ràng khí cực, này một cái tát, lực độ thật sự không phải giống nhau đại. Tạ Y Y Lan bị đánh một chút đụng vào trên tường, trước mắt tức khắc sao kim vỡ ra. Vương Thị hoảng sợ, khóc kêu một phen giữ chặt Tạ Minh Cần, lao ra, lao ra, ngươi làm gì vậy? Ngươi là muốn đánh chết Lan tỷ như sao? Càng là có chút trột dạ. Phía trước bởi vì Huyền Dạ đối Tạ Y Y Lan thi lấy về thủ tự mình ra tay đem nàng từ đám kia sát thủ cứu ra tới, Vương Thị cũng có chút hiểu sai, còn nghĩ vị kia thanh danh hiển hách thế tử gia có phải hay không đối nữ nhi có chút ý từ à, thậm chí còn tham quá tạo y lì lan khẩu phong, không nghĩ tới mẹ con thái độ lại là khó được nhất trí, xem tạo y lì lan thẹn thùng đầy mặt nói toàn bằng mẫu thân phân phó khi, Vương Thị liền minh bạch, nữ nhi hẳn là nguyện ý, còn không chờ Vương Thị tìm người đi du Vương phủ tham khẩu phong đâu, liền truyền đến Huyền Dạ cùng Diệp tướng phủ tiểu thư có hôn nước tin tức. Lúc đó Vương Thị còn rất là buồn bực, thậm chí cùng Tạ Y Lan một khối đoán giận quá, cho rằng lúc trước khiến Vương thật là loạn điểm nguyên ương phổ, như thế nào liền cấp huyền dạ tìm như vậy cái thượng không được mặt bàn nữ tử. Tạ Minh cần cùng Vương Thị nhiều năm phu thê, xem nàng biểu tình, lập tức liền minh bạch, chính mình thế nhưng đoán đúng rồi. Khí nguy hiểm thật không xịu qua đi. kia hai nhà một nhà là thâm triệu Hoàng thượng coi trọng diệp tướng phủ, một cái khác còn lại là hung danh bên ngoài du Vương phủ thế tử ra, cái nào là nhà mình trọc đến khởi. Đôi mẹ con này khen ngược, còn thế nhưng một nhà hỏa tất cả đều cho phải. Ngươi, các ngươi. Một chút ngã ngồi ở ghế trên. Xem tạ minh cần một bộ thượng bất quá tới khí bộ dáng, Vương thị cũng sợ hãi, vội vòng qua tới, muốn giúp tạ minh cần xoa ngược, lại bị tạ minh cần trực tiếp một chân cấp đá văng. Đều nói mẹ hiền chiều hư con, chính là bởi vì có ngươi như vậy xuẩn mẫu thân, mới có thể dưỡng ra ngươi như vậy cái không biết trời cao đất dày nữ như tới. Vương thị bị đá một chút ké ngã trên mặt đất Tức khắc chật vật đến cực điểm. Tạo y ghi lan sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, cũng không màng trên người thường, nghiêng ngả lảo đảo nhào qua đi, ôm lấy còn muốn động thủ Tạ mình cần chân, khóc lóc nói. Cha, nương có cái gì sai? Chẳng lẽ nữ nhi nói không phải sự thật sao? Cái kia Diệp đỉnh phương phía trước xác thật là ti tiện rửa chân tì thôi, chỉ bằng nàng, như thế nào xứng đôi? Vẫn là nói cha sợ hãi Diệp ra quyền thế. Chúng ta khánh đức công phủ liền so Diệp ra yếu đi không thành. Này đó xác thật là Tạ Y Y Lan trong lòng lời nói. Tương so với Diệp Hồng Sương cái này đại gia tộc đã từng khí tử, tạ ra mấy thế hệ công chờ, không thể nghi ngờ càng thêm hiền hách. Mặc dù Diệp Hồng Sương là đường đường tương gia, Tạ Y Y Lan cảm thấy cũng không bằng nhà mình tôn quý. Công chờ có thể thừa kế, quốc tương cũng là có thể thừa kế sao. Cái gọi là phong thủy thay phiên chuyển, nói không chừng ngày mai, Diệp Hồng Sương liền sẽ xuống đải. Người còn dám nói, Tạ Minh cần khí cả người đều là run run. Một cái tắt phiến phiên tạo y hề lan, nhấc chân liền dẫm đi lên, biểu tình dữ tợn, ngươi tổ mẫu nói đúng, ngươi quả nhiên chính là tới thai họa tạo ra. Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy tự cao tự đại, chẳng biết xấu hổ nữ nhi. Nếu là khai quốc chi sơ, bọn họ này đó công hân thế gia tự nhiên không phải giống nhau huy phong, nhưng hiện tại là khi nào. Nhiều năm như vậy, tài chính thuế má đều phải hướng công hân thế gia nghiêng, hoàng thượng sớm xem những người này ra không vừa mắt. Mấy năm nay bị trực tiếp gọt bỏ tức vị biếm vị bình dân còn thiếu sao? Nay cũng chính là không cơ hội, bằng không, hoàng thượng sợ là hận không thể đem thế gia sở hữu quyền bính đều thu hồi đi mới hảo. Cũng chính là Khánh Đức công phủ mấy năm nay cẩn thận là người, cũng không dám tự cao tự đại, còn có thể lưu giữ một ít tôn vinh, lại không còn nữa phía trước hiển hoách. Nay thái bình thịnh thế, căn bản chính là văn thần thiên hạ. Càng đừng nói kia Diệp Hồng Sương hắn là giống nhau văn nhân sao? Có thể từ đại gia tộc vây truy chặn đường chung đi đến hôm nay địa vị cao đủ có thể thấy đối phương tâm tư chi thâm trầm hơn xa thường nhân có thể so sánh. Càng đừng nói, hoàng thượng trong lòng, căn bản là đem Diệp Hồng Sương trở thành tâm phúc cánh tay đắc lực. Con tưởng chờ Diệp Hồng Sương xuống đài. Sợ là nhà mình diệt, người Diệp Hồng Sương còn ở tướng vị thượng đâu. Tạo ý kỳ lan lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị phụ thân của trách, nhất thời hổ thẹn vô mà rất nhiều, càng vô pháp tiếp thu phụ thân mềm yếu, thậm chí, đấy lòng ẩn ẩn còn có một tiêu mong đợi, mang theo khóc nước nở, nước nở nói. Văn nhân không phải nhất chú ý khí tiết sao. Diệp ra còn có thể đối phó chúng ta không thành. Hơn nữa, thế tử ra đã biết Diệp đình phương bất ham. Huyền dạ người như vậy, cũng là người có thể mơ đứt sao. Diệp hồng xương đôi mắt đều đỏ, vị kia tiểu ra, tàn nhẫn độc ác, trên đời này liền không có hắn không dám giết, không thể giết người, kẻ hèn một cọc hôn sự, nếu không phải chính hắn nguyện ý, ngươi cho rằng trên đời này có người có thể cưỡng bách được hắn sao. Tạo y kỳ lan sắc mặt tức khắc trắng bệnh. So vừa rồi trước sau bị triệu thị cùng tạ minh cần bạo kích phản ứng đều phải đại, tra ý của ngươi là. Sao có thể? Huyền dạ tuy rằng hành sự tàn nhẫn, nhưng hắn hiển hách thân thế, cùng phi phạm năng lực, chú định này một đời sẽ chỉ là nhân thượng nhân. Lấy hắn tôn quý, nghĩ muốn cái gì dạng nữ hài tử không có, sao có thể coi trọng diệp đỉnh phương như vậy không sạch sẽ thậm chí còn đối nam nhân khác trong lòng có người nữ tử. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng, miệng ca nhi thành hiện tại như vậy thảm dạng là bởi vì cái gì? Rõ ràng là huyền dạ phải cho Diệp ra nữ hết giận. Không phải đối Diệp ra nữ yêu sâu sắc, hắn sẽ làm ra như vậy hành vi. Đừng quên, lúc trước huyền dạ tuy rằng cứu tới người, lại là qua tay liền đem ngươi ném ở người chết đôi chung. Buồn cười chính mình nữ nhi, thế nhưng sẽ bởi vì cái này đối huyền dạ tình căn ám loại. Hảo! Mắt nhìn Khánh Đức công phủ bởi vì chính mình sinh cái xuẩn nữ nhi duyên cớ, phong vũ phiêu diêu, tạ Minh Cẩn cũng không có tâm tư lại ngốc đi xuống, trực tiếp đứng dậy. Lệnh dọan hướng về phía Vương Thị nói, ngươi hiện tại liền cùng ta qua đi cấp đại ca đại tẩu bồi tội. Đến nỗi cái này nghiệt nữ, mau chóng tìm cá nhân ra, đem nàng cấp đổi rồi. Lưu tại trong nhà, sớm hay muộn sẽ như mẫu thân theo như lời, hai họa cả nhà. Chờ tạo Y Kì Lan hậu chi hậu giác Minh Bạch phụ thân ý tứ, vội muốn lao ra đi xin tha, mới phát hiện môn đã từ bên ngoài khóa lại, thậm chí sợ nàng sinh sự, Tạ Minh cần còn ở bên ngoài để lại hai cái cường tráng vũ giả. Tạ Y Kì Lan một chút sủi lơ trên mặt đất. Trận minh mạch, phụ thân sợ là căn bản không phải nói chơi, mà là muốn tới thật sự, thậm chí, hắn nói huyền dạ đối diệp đỉnh phương yêu sâu sắc sự cũng là thật sự, bằng không, phụ thân sẽ không dọa thành như vậy. Tấn Ly tự nhiên không rõ ràng lắm, tạo ý ý là lan thế nhưng bởi vì ở huy viễn hồ phủ kim đồng hồ đối diệp đỉnh phương chơi mưu ma trước quỷ, rơi xuống như vậy nông nỗi. Như cũ ở ngày thứ hai bữa sáng sau, ra diệp phủ sau, lại tìm lấy cớ, đuổi đi bên người tỷ nữ, sau đó lập tức đi túy tiên cư ngày xưa náo nhiệt phi phàm túy tiên cư rõ ràng có chút quẩn cuể tần ly qua đi khi còn có chút buồn bực đang muốn thăm dò ra bên ngoài xem một cái trung niên nam tử cùng một cái trên mặt thoa một tầng thật dày son phấn nữ nhân một tả một hữu đỡ cái lão phụ nhân từ túy tiên cư bước nhanh mà ra mấy người bọn họ phía sau còn đi theo một cái thiếu nữ cùng một cái 10 tuổi tả hữu nam hải tử kia thiếu nữ nhưng bất chính là hôm qua cái mới vừa gặp qua tần dung tuy rằng đã làm sung túc tư tưởng chuẩn bị Nhưng chợt nhìn thấy bên ngoài tần ra người, tần ly cả người vẫn là có chút cứng đờ. Lại là ngồi yên ở trong xe ngựa, không biết nên làm như thế nào. Tần ra người đã bước nhanh đi vào xa tiền, tần ngọc lâm càng là khi trước tiến lên, một phen kéo ra xe rèm nhìn ngồi ở mặt trên tần ly nói. Ly tỉ nhi, ngươi là ly tỉ nhi, đúng hay không? Hơi mang chút nghẹn ngào thanh âm thực tốt che giấu cơ hồ muốn dâng lên mà ra kinh hỉ. Lúc trước sẽ tới diệp lan tâm, chưa bỏ nhìn chúng nàng của hồi môn ngoại. Còn có một nguyên nhân, đó chính là Tần Ngọc Lâm lưu luyến với sở lâu ca quán thanh danh, sớm đã truyền lưu mở ra, đừng nói cùng gia tầng, chính là ra thế không bằng nhà bọn họ, nhưng phẳng là đau nữ nhi, cũng sẽ không cùng Tần ra kết thân. Có thể tìm được Diệp Lan Tâm như vậy đại gia tộc đích nữ, đối Tần Ngọc Lâm mà nói, đã xem như kinh hỷ lớn. Lại không có nghĩ đến, Diệp Lan Tâm tính tử lại là ác độc thực, thế nhưng phủ vừa vào cửa, liền tưởng đem hắn những cái đó hồng phấn chi kỷ tất cả đều cấp đuổi đi. Tần Ngọc Lâm như thế nào tiếp thu được? Lập tức liền đem vào cửa không đủ 3 ngày Diệp Lan Tâm cấp đòn hiểm một đốn. Diệp Lan Tâm vốn đang không tiếp thu được, muốn đi nhà mẹ để dọn người thu thập Tần Ngọc Lâm, không nghĩ tới Diệp gia nơi đó lại căn bản không có người quản. Nói không ai quản cũng không đúng, Diệp Lan Tâm cái kia mẹ kế nhưng thật ra cái lợi hại, đáng tiếc Diệp Lan Tâm cùng nàng nháo băng rồi, căn bản không mặt mũi qua đi. Trời cao không đường, xuống đất không cửa dưới, lúc sau Diệp Lan Tâm quả nhiên phục tùng không ít. Tần Ngọc Lâm muốn dị nghĩ, có thể như vậy méo Diệp Lan Tâm, không có tiền liền bán của cải lấy tiền mặt một chút nàng của hồi môn cũng không tồi, ai có thể nghĩ đến, Diệp Hồng Sương còn có thể lên không nói, thế nhưng còn cấp Diệp Lan Tâm căng eo. Dù sao của hồi môn cũng hoa không sai biệt lắm, Diệp Lan Tâm lại chỉ sinh Tần Ly một cái bồi tiền hóa, Diệp Lan Tâm cùng hắn sẽ rách mặt sau, ở Diệp Hồng Sương hứa hẹn sẽ không phải về của hồi môn tiền đề hạ, Tần Ngọc Lâm rốt cuộc đồng ý hòa ly, đến nỗi nói Tần Ly cái này nữ nhi, hắn cũng không hiếm lạ. Như thế nào cũng không có dự đoán được, tần Ly còn có thể có như bây giờ may mắn. Thế nhưng có thể làm hoàng tử phi, tần gia lịch đại đều không có như vậy tiền đồ. Tưởng tượng đến chính mình sẽ trở thành tứ hoàng tử nhạc phụ, tần Ngọc Lâm thật là nửa đêm đều có thể cởi tỉnh. Chương 63. Nhìn đứng ở cửa xe ngoại, khỉ cực mà khóc tần Ngọc Lâm, tần Ly rõ ràng liền có chút vô thố, há miệng thở dốc, lại vô luận như thế nào cũng kêu không ra kêu một tiếng tra tới. Phần 65. Tần Ngọc Lâm biểu tình thoáng cương một chút. Lại là chỉ làm không biết, chỉ như cũng vô cùng nhiệt tình liên thanh tiếp đón Tần Ly. A nha, Ly tỉ nhi, ngươi chậm đã chút, làm cha đỡ ngươi. Ngươi không biết, nhiều năm như vậy, cha ban ngày ngày ngày đều nghĩ đến ngươi, buổi tối còn thường xuyên nhớ ngươi ngủ không yên. Nếu không phải hắn dịp ra. Tần Ngọc Lâm vốn là phấn mặt đôi lăn luật quán, này đó truyền miệng nói, vốn là hắn đôi những cái đó cái gọi là hồng nhan chi kỷ quán nói, lúc này cũng không phải là toàn bộ nói cho Tần Ly nghe. Hơn nữa biểu tình chân thành. Lời nói bi thiết, mắt Đào Hoa trùng còn có nồng đậm thương cảm chi sắc, tương so với cảm tình nội liễm diệp hồng xương, lúc này Tần Ngọc Lâm nhìn thật sự không phải giống nhau lừa tình. Tần Ly cảm động lợi hại, phía trước xa lạ, một chút liền biến mất hầu như không còn. Lập tức cũng không hề do dự, đỡ Tần Ngọc Lâm cánh tay xuống xe ngựa. Nhưng thật ra Tần gia lão thái thái lưu thị, nhìn Nhi Tử này xương lời ngon tiếng ngọt, kia xương lại đi theo Tần Ly bên người nhắm mắt theo đuôi, thật lạ như thế nào nhìn như thế nào trước mắt. Nhưng Tần Ly bộ dáng lại rõ ràng rất là hưởng thụ. Lão thái thái âm thầm nhíu môi, đều nói cháu ngoại được cứu như thế nào này. ly tỷ nhi nhìn cùng nàng cứu ra người hồn nhiên không có một chút tương tự chỗ, nhưng thật ra ngu xuẩn cực kỳ giống phía trước con dâu Diệp Lan Tâm, nhẹ dạ bộ dáng, lại giống nàng thân cha Tần Ngọc Lâm, lại cũng đem một viên dẫn theo tâm cấp thả xuống dưới. Lư thị sống vài thập niên, như thế nào không hiểu biết, tần lỵ như vậy nữ hài tử dễ dàng nhất nắm giữ. Về sau chỉ cần đem cái này cháu gái nhi nắm chặt trong lòng bàn tay, thần gia tất nhiên sẽ đi theo phát đặt lên. Nhưng thật ra tần ngọc lâm tục huyền trình thị, miễn cưỡng áp xuống trong lòng khinh thường chi ý, lại là đem thanh lâu ca quán kia một bộ lấy tới dùng ở thân sinh nữ nhi trên người, thật là không biết xấu hổ đồ vật. Nhưng có quan hệ gì đâu? Tần ly thật nguyện ý trở về, thương lây nhiều nhất, nhưng còn không phải là chính mình kia một đôi nhi nữ, có cái hoàng tử tỷ phu, nhi nữ tự nhiên tiền đồ vô ưu, đoàn người tâm tư khác nhau. Lại là tất cả đều đầy mặt tươi cười, chúng tinh Phủng Nguyệt giống nhau vây quanh tần ly tới rồi trên lầu. Tần Ngọc Lâm tốt xấu còn nhớ chính mình là đương nhân nhi từ đâu, trước đêm Lư Thị đưa đến phòng nhất thượng đầu, chính hắn sau khi ngồi xuống, lại chạy nhanh tiếp đón tần ly ngồi ở bên người. Trinh Thị nhưng thật ra không để ý, tần Ngọc Lâm trên người là có thể nhìn ra tới, tần ra trước nay đều không phải cái gì quy củ nhân ra. Lúc này muốn Phủng tần ly, tự nhiên cũng liền mặc kệ nó, thậm chí còn nghĩ, Như thế nào cũng muốn đem Tần Ly tâm hoàn toàn lung lạc lại đây mới hảo. Nhưng thật ra Tần Ly, những năm gần đây ở Diệp gia sở chịu giáo dục, làm nàng ngượng ngùng liền như vậy ngồi ở mẹ kế thượng đầu. Đoàn lớn nhỏ có thứ tự dưới, vội đứng dậy lễ nhượng chỉnh thị ngồi, lại bị Tần Ngọc Lâm cấp ngăn lại, mắt dưng dưng nói: Cha biết ngươi là cái hảo hải tử, nhưng nhiều năm như vậy không gặp ngươi, cha thật là tưởng nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Hôm nay ngươi cứ ngồi ở cha bên người, cha trong lòng cũng dễ chịu chút. Ngươi yên tâm. Ngươi nương cũng là thương ngươi khẩn, đoạn sẽ không đối với ngươi có ý kiến gì. Đúng vậy. Lư thị cũng lôi kéo tần ly tay, một bộ như thế nào đều không bỏ được bông ra bộ dáng, tổ mẫu bảo bối bé a, Ngươi mới sinh ra lúc ấy, liền như vậy trường một chút, ai có thể nghĩ đến, trước mắt trổ mã thành như vậy xinh đẹp cái đại cô nương. Tổ mẫu từ trước liền nghĩ, khi nào có thể thấy ta bảo bối đại cháu gái một mặt, chính là đã chết cũng có thể nhắm mắt, trước mắt cái này tâm nguyện cuối cùng hiểu rõ, tổ mẫu liền tính tới rồi ngầm. Cũng có thể thấy chúng ta tần ra liệt tổ liệt tông. Tần Ly vốn chính là ái khóc, lúc này bị thân cha hòa thân tổ mẫu lôi kéo thay phiên tiến hành ái doanh tạng, sớm cảm động không muốn không muốn, nước mắt đi theo lưu lại, nước nở nói. Tổ mẫu, cha, là Ly tỷ nhi bất hiếu. Lưu thị cùng tần Ngọc Lâm song song ngần ra. Còn nghĩ muốn tần Ly thừa nhận bọn họ, sợ là đến phí một fan công phu đâu, như thế nào cũng không nghĩ tới lại là như vậy dễ dàng. Hai người thoải mái đến cực điểm, đồng thời lên tiếng. ai Tần Dung cùng Tần Xuyên vội tiến lên, đi theo bái kiến tỷ tỷ, chính thị cũng là hỉ cực mà khóc, lại là gật lệ, lại là nữ nhi, tâm can thịt gọi bậy một hơi, phòng nội không khí, kia kêu, kêu một cái hòa thuận vui vẻ, thật náo nhiệt. Như vậy sôi nổi hỗn loạn thật lớn trong chốc lát, người một nhà mới tính an tĩnh lại, lau khô nước mắt, bắt đầu nói lên chính sự tới, trước mở miệng vẫn là Tần Ngọc Lâm. Phía trước sự, người muội tử cũng đã cùng ngươi đã nói, đều do cha lúc trước quá mềm lòng, bằng không, ngươi cùng ngươi nương cũng bất trí an nhờ ở đầu bị ủy khuất lâu như vậy. Cũng may ngươi tranh đua, gặp gỡ tứ hoàng tử tốt như vậy vị hôn phu. Đúng vậy. Lư thị phụ hòa nói, biểu tình còn có chút căm giận nhiên, cũng không biết diệp ra người nghĩ như thế nào, thế nhưng một lòng một dạ nghĩ làm ngươi cùng tứ hoàng tử từ hôn. Ngươi yên tâm, từ trước chúng ta không biết cũng liền thôi, trước mắt chúng ta nếu đã biết, chính là liều mạng cũng sẽ che chở ngươi không cho người khi dễ. Ngươi là chúng ta tần gia nữ nhi, có ngươi thân láo tử ở, ngươi hôn sự, Như thế nào cũng không tới phiên họ Diệp người nhung tay. Lời nói gian không thể nghi ngờ đem đầu mâu chỉ hướng về phía Diệp ra. Tần Ly vừa lúc bị lời này chọc chúng tâm sự, nhất thời nước mắt lưu càng cấp. Tần Ngọc Lâm nói những lời này, phía trước huyền giác cũng cùng nàng nói qua, làm nàng yên tâm, nói là tần ra người đãi nàng toàn tâm toàn ý, tuyệt không sẽ có nửa điểm lệnh nàng khó xử. Mặc dù phía trước còn có điểm thấp vọng, nhưng có huyền giác tình thâm nghĩa trọng dặn dò ở phía trước, lại có tần ra người như vậy nóng rắc nhiệt tình ở phía sau. Tần Ly càng thêm nhận định nhà mình huyết mạch tương liên thân nhân quả nhiên cùng cái gọi là thân thích là không giống nhau. Tần Ngọc Lâm cùng Lưu Thị liếc nhau, biết chuyện này xem như thành. Nhất thời tâm hoa nộ phóng. Đem ly rượu dịch ly Tần Ly lại gần chút. Bằng không chúng ta thương lượng một chút, ngươi chừng nào thì về nhà, như thế nào cùng Diệp ra người ta nói. Mặc dù có tứ hoàng tử cái này con rể, nhưng Tần Ngọc Lâm một cái không quan trọng tiểu lại, tưởng tượng đến muốn đối mặt Diệp Hồng Sương cái này đường chiều thủ phụ, như cũng không phải giống nhau sợ đến hoàng Lại có, diệp ra hiện tại địa vị, trong nhà tiền bạc sợ là hải đi, thật là đem nữ nhi tiếp hồi tần ra đi, như thế nào cũng muốn gặm xuống một miếng thịt tới hảo. Nữ nhi toàn nghe cha phân phó chính là tần ly hít hít cái mũi, còn muốn tiếp tục nói, bên ngoài lại là lại có tiếng bước chân chuyển đến. Không chờ nàng mở miệng, tần Ngọc Lâm đã cái thứ nhất đứng dậy, biểu tình cũng rất là không vui. Nhà này trưởng quầy hảo sinh vô lễ, rõ ràng phía trước đã cho cũng đủ nhiều bạc, đem toàn bộ túy tiền cư đều cấp thuê xuống dưới. Như thế nào như thế không ánh mắt, lúc này lại đây. Kéo ra môn, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ chi sắc. Ai cho các ngươi. Thanh âm lại là một đốn, bên ngoài chạm nơi nào là tuy tiên cư trường quầy, rõ ràng là hai cái xinh đẹp tỷ nữ. Tuy rằng hai người giống nhau hạ nhân quần áo, lại rõ ràng so với chính mình phần lớn hồng nhan chi kỷ đều phải xinh đẹp nhiều. Ánh mắt tức khắc trở nên có chút sắc mị mị. Này hai cái nhưng bất chính là bị Tần Ly tìm lấy cớ tống cổ khai hai cái nhà hoàn. Hai người phải về phủ khi vừa lúc nhìn thấy ngừng ở túy tiên cư phía dưới nhà mình tiểu thư xe ngựa, lòng có nghi hoặc dưới, hỏi trưởng quầy, mới biết được thật đúng là tần ly lại đây. Hai người nhưng không phải vội vàng lại đây hầu hạ. Không nghĩ tới muốn vào một khi, lại gặp phải ngồi xe ngựa lại đây lão phu nhân cùng đại tiểu thư. kia trưởng quầy tiếp lão phu nhân thưởng một tỏi bạc, lập tức liền vô cùng thống khoái thả biết không nói, liền tần ly bọn họ ở cái kia phòng, đều công đạo dành mạch. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Tới rồi trưởng quay nói phòng, bên trong ra tới thế nhưng không phải nhà mình kiểu kiểu nhu nhu tiểu thư, mà là một cái sắc mị mị trung niên nam tử. Cũng may cách khẽ hở, hai người cũng nhìn thấy ngồi ở bên trong tần ly, lại nhìn lên tần ngọc lâm đáng khinh bộ dáng, thiên lại là cũng không từng gặp qua, cảnh giới chi tâm nổi lên, lạnh lùng nói. Người là ai? Lại vô cùng nôn nóng hướng về phía bên trong tần ly nói. Tiểu thư, ngài lúc này thế nào? Các ngươi tiểu thư không có việc gì. Tần Ngọc Lâm đã xác định hai cái tỷ nữ thân phận, vội cười hì hì nói tiếp nói, nếu hai vị tiểu nương tử tới, vậy vào đi. Trong phòng tần ly sắc mặt lại có chút không tốt, thậm chí trong lòng còn có chút nói không nên lời hoảng loạn, như mày nói. Ai cho các ngươi lại đây? Ta không phải nói cho các ngươi mua xong đồ vật trực tiếp hồi phủ liền hảo. Quả nhiên cùng phía trước tứ hoàng tử nói giống nhau, diệp ra rõ ràng dắp tâm bất lương, thật đúng là muốn hoàn toàn khống chế chính mình. Bằng không như thế nào muốn đem chính mình xem như vậy khẩn. Nghe Tần Ly nói như vậy, chính vô cùng nhiệt tình hướng trong phòng làm hai cái tỷ nữ Tần Ngọc Lâm biểu tình tức khắc có chút đáng tiếc. Cũng may hắn cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm, còn nữa nói, này hai người đã là nữ nhi nha hoàn, đến lúc đó còn không phải đi theo Tần Ly hồi Tần gia. Thật tới rồi Tần gia môn, kia còn không phải nhậm chính mình ta cần ta cứ lấy. Lập tức liền phải đóng cửa, lại là vứt cho hai cái nha hoàn một cái lộ liễu cầu dẫn ánh mắt. A nha nha, nhà các ngươi tiểu thư lúc này vội vàng đâu? Hai cái nha hoàn tức khắc nổi lên một thân nổi da gà, đồng thời sau này một lui, liếc nhau, biểu tình liền có chút vi diệu. "Tiểu thư, ngài vẫn là ra tới một chuyến đi." Không nghĩ tới hai cái nha hoàn như vậy không chịu giáo, tần ly rốt cuộc gấp không được trong lòng hòa khí, lấy ra chủ tử phổ quát lên. "Phương Lâm, Phương Nghiên, đánh giá ta tính tình hảo, các ngươi liền đặng cái mũi lên mặt không phải? Còn không đi xuống." "Tiểu thư, ngài vẫn là xuất hiện đi Phương Lâm cùng Phương Nghiên liền có chút hai mặt nhìn nhau. Lão Thái Thái các nàng cũng lại đây, lúc này liền ở dưới lầu chờ đâu. Cái gì? Tân Ly một chút đứng lên hình, sắc mặt cũng tùy theo trắng bệnh, thậm chí quá mức ngoài ý muốn dưới, trước mặt trung trà đều cấp mang thiên. Chính là lưu thị cũng Tần Ngọc Lâm mấy cái cũng đều mắt tròn váng. Rõ ràng phía trước kế hoạch rất là chu đáo cẩn thận, như thế nào diệp ra nhanh như vậy liền phát hiện? Tưởng tượng đến còn không có mưu hoa hảo đâu, liền phải trực diện diệp tướng phủ lão phu nhân, Tần Ngọc Lâm biết hầu đều có chút khô khốc. Tần Ly sợ hãi rất nhiều cũng khẳng định một chút, đó chính là Diệp gia quả nhiên càng ngày càng quá mức, sẽ nhanh như vậy tới rồi, sợ là vẫn luôn có người dám thị chính mình đi. Đầy ngập ủy khuất lại lần nữa nảy lên trong lòng. Biên gạt lệ biên đi bước một đi xuống lầu thang. Tần Ngọc Lâm người một nhà trong lòng không xuống dốc, cũng vội tê tê vội vàng đi theo đi xuống dưới. Chuyển qua thang lầu cong, liền nhìn thấy Tuy Tiên cư lầu một rộng lớn trong đại sảnh, một cái an mặc kiện thiên sắc phúc tử không ngừng đầu đường viền hoa áo ngoài lao thái thái. Chính nghiêm nghị ngồi ngay ngắn ở chính giữa, nàng bên người còn có một cái diện mạo mỹ lệ, một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng thiếu nữ tương bồi. Tổ tôn hai phía trước chính túi đầu nói thầm lời nói nhỏ nhẹ cũng không biết nói cái gì đó, nghe được tiếng bước chân, lão phu nhân mới đạm nhiên ngẩng đầu. Tân Ly trong lòng lột bột một chút, nhấp nhấp miệng, hồng con mắt tiến lên cấp lão phu nhân chào hỏi. Ly tỉ nhi, gặp qua ngoại, bà ngoại. Cứu cứu đã là đương triều nhất phẩm, thế nhưng còn nghị thông qua không chế chính mình tới không chế tư hoàng tử. Thật sự là cũng có chút nhi thật quá đáng đi. Nàng như vậy khóc muốn đánh cách bộ dáng, thật là dừng ở người ngoài trong mắt, sợ không chừng cảm thấy tần ly bị nhiều ít tội đâu. lão phu nhân lại là không có cùng ngày xưa như vậy đem nàng kéo đến trong lòng ngực giúp đỡ lau nước mắt, càng không coi ôn tồn ăn ủi mà là đem tầm mắt tỏa định rõ ràng có chút trột dạ tần ngọc lâm một hàng. Bọn họ là ai? Tần ngọc lâm là cái biết xử sự, sự, xem lão phu nhân hỏi mặt khác, cũng không dám thắc đại, vội bồi khuôn mặt nhỏ tiến lên. Tần ngọc lâm gặp qua. Không chờ hắn nói xong, đã bị Lao Phu Nhân đánh gãy. Cơm miệng, lui ra phía sau. Tần Ngọc Lâm biểu tình nhất thời xấu hổ vô cùng, lại là một cái bất mãn tử cũng không dám nói. Người nói, Lao Phu Nhân đã thu hồi tầm mắt, như cũ nhìn về phía Tần Ly, người nói. Đây là chính mình cho nàng cuối cùng cơ hội. Tần Ly sắc mặt thay đổi một chút, xấu hổ buồn bực thần sắc ngoại, rõ ràng còn có chút bất mãn. Lại nói như thế nào Tần Ngọc Lâm đều là chính mình phụ thân. Bà ngoại như thế nào có thể giống như đối đại trong nhà hạ nhân, chút nào không cho một chút mặt mũi. Nay chẳng những là khinh thường tần gia, càng là khinh thường chính mình cái này tần gia tiểu thư. Lại là cắn răng xoay người đỡ lưu thị, thanh âm cũng mang theo đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Khởi bẩm bà ngoại, vị này chính là tổ mẫu ta, tần phủ lao an người. Lại một lóng tay tần ngọc lâm. Hắn là cha ta. Cho nên đâu? Người muốn, làm cái gì? lão phu nhân thanh âm thực nhẹ. Đấy lòng đối tần ly cuối cùng một chút tinh ý, cũng đi theo biến mất hầu như không còn. uy không thân bạch nhãn lang thôi, chính mình tuyệt không sẽ lưu trữ, làm nàng thai hỏa diệp ra con cháu. Lao phu nhân thanh âm nhạt nhẽo, uy hiếp lực lại không phải giống nhau cường. Tần ly cả kinh chân mềm nũng, liền quỳ gối trên mặt đất, sợ tới mức lưu thị bi thiết thiết hô một tiếng tổ mẫu đại cháu gái ai đi theo liền phải quỳ xuống. Phần 66 Tần ly trong lòng nóng lên, vội dùng sức chống đỡ. Tổ mẫu, ngài không cần. Lại quay đầu lại, hai mắt đấm lệ nhìn hướng lao phu nhân. Bà ngoại, ngài phía trước không phải hỏi ta muốn làm cái gì đâu. Ta tưởng về nhà, hồi ta chính mình ra. Phía trước huyền giác cùng Tần Ngọc Lâm đều giúp đỡ phân tích quá, cho rằng Tần Ly thật muốn rời đi, sợ là khó khăn không nhỏ. Diệp ra sợ là tuyệt không sẽ dễ dàng buông tay. Tần Ly lúc này chợt nói ra, không thể nghi ngờ càng nhiều là giận dỗi, Thật là muốn chính mình ở lâu chút thời gian, như thế nào cũng muốn bà ngoại cấp tổ mẫu bọn họ nói lời xin lỗi mới là. Lại không nghĩ rằng ngồi lão phu nhân chút nào không làm ra vẻ trực tiếp gật đầu. Hảo! Ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng? Đáp ứng cái gì? Nói tốt yêu cầu đại phí chắc trở mới có thể rời đi diệp ra đâu. Mơ mịt rất nhiều, càng có nói không nên lời mất mát. Ta nói, ta muốn, hồi, thần ra. Lại không biết vì sao, cuối cùng mấy chữ phun ra không phải giống nhau gian nan. Ta nghe thấy được lão phu nhân lại lần nữa đạm nhiên gật đầu. Ta cũng theo như ngươi nói, có thể. Chương 64. Có thể, không phải muốn vượt mọi trong gai, mới có khả năng từ Diệp ra thoát thân sao. Như huyền giác cùng Tần Ngọc Lâm giúp đỡ phân tích như vậy, Diệp Hồng Sương sẽ thu lưu nàng, càng có rất nhiều bởi vì có thể có lợi. Nói ví dụ bởi vì nuôi nâng chính mình cái này không nhiều ít huyết mạch quan hệ cháu ngoại gái duyên cớ, mới khiến cho cứu cứu thanh danh không phải giống nhau hảo, mọi người đều tán hắn có cao thượng, lấy lúc trước mâu thân không hiểu chuyện, tới phụ trợ hắn là như thế nào có tình có nghĩa. Tần Ly thậm chí vô số lần thiết tưởng quá, Diệp gia có thể hay không để một ít thực quá mức điều kiện. Đến vô dụng, sợ là cũng sẽ khó xử tứ hoàng tử, làm tứ hoàng tử giúp đỡ Mưu chút thiên đại phúc lợi. Nhưng trước mắt đây là tình huống như thế nào? Ba ngoại thế nhưng cái gì cũng chưa muốn, liền đáp ứng phóng chính mình rời đi. Cùng dự đoán khác biệt quá lớn, Tần Ly cả người đều có chút hoảng hốt bộ dáng. Sớm tại Diệp Lan tâm lúc ấy, Tần Ngọc Lâm liền cùng Tiếu Lao phu nhân đánh quá giao tế, biết Lao thái thái nhất cái tâm trí kiên định. Phía trước còn nghĩ, sấn Diệp Gia không có phát giác, lại có hỏi thăm lại đây, Diệp Gia đối Tần Ly yêu thương, tốt nhất mang đi Tần Ly đồng thời, lại làm Diệp Gia ra, ra đại huyết. Nói ví dụ, hống Tần Ly đến mọi người trước mặt nói Diệp Gia những năm gần đây đối nàng ngược đãi, lại nói như thế nào Tần Ly đều ở Diệp Gia sinh sống lâu như vậy, nhiều năm cảm tình không phải giả, chính là lại hận độc Tần Ly, cũng không có khả năng đem người đánh giết. Lại có Diệp Gia tự xưng là thư hương dòng dõi, như vậy thanh danh truyền ra đi bọn họ còn có làm hay không người khẳng định chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết mướt hảo hảo hống đem chuyện này áp xuống đi đến lúc đó chính mình ra tới làm người tốt từ giữa khuyên giải 10 có 8, 9 chẳng những có thể lộng đi tuyệt bút bạc, còn có thể làm Diệp tướng không đến mức trách tội chính mình không nói, đôi chính mình cũng sẽ mang ơn đội nghĩa. Như thế nào có thể nghĩ đến, hắn bản tính đánh tuy rằng tinh lại là căn bản nhìn lầm rồi Diệp ra người. Đặc biệt là tiếu lao phu nhân, phía trước đánh quá giao tế Này lao bà tử tinh đi đâu. Nếu đã bị phát hiện, từ giữa hố một số tiền là không cần suy nghĩ, vì nay chi kế, tự nhiên vẫn là chạy nhanh đem tần ly mang đi là lẽ phải, cũng không thể vì hạt mẹ ném dưa hấu. Xem tần ly mắt choáng váng không nói lời nào, tần ngọc lâm vội một liêu láo chẳng quỳ xuống. Đa tạ lao phu nhân thành toàn, diệp ra nuôi nấng ly tỷ nhi lâu như vậy, thiếu diệp ra, tương lai chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách hoàn lại. Một khi đã như vậy, vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Chúng ta liền hiện tại trực tiếp đem nói rõ ràng, sau đó các ngươi liền có thể trực tiếp tiếp các ngươi tần ra cô nương rời đi. Tiếu lao phu nhân hơi một gật đầu. Nói rõ ràng, cái gì nói rõ ràng? Tần Ngọc Lâm liền có chút không thể hiểu được. Cũng may không cần hàn đoán, bên ngoài lại có tiếng bước chân vang lên, trong đó có mấy trương gương mặt. Tần Ngọc Lâm đảo cũng quen thuộc, không đợi hắn nói chuyện, bên cạnh lư thị đã là khóc lóc qua đi, muốn nắm lấy bên trái một vị lao phụ nhân tay. Biểu muội, ngươi đã tới, lại vắng chút ta đã có thể phải bị người khi dễ đã chết. này lao phụ nhân họ tân vốn là diệp gia bà con xa một cái tức phụ, cùng kia lưu thị là thân biểu tỷ muội, thời trẻ cùng diệp lan tâm mẹ để quan hệ rất tốt. diệp lan tâm tự mẹ để đi sau, liền một lòng một dạ thân cận tân thị, càng là tin vào tân thị nói, nhận định mẹ kế yếu hại nàng. lúc trước cũng là tân thị lãnh nàng đi diệp gia đại phòng nơi đó khóc lóc kể lể thiếu lao phụ nhân ác hành, thêm mắm thêm muối dưới, làm thiếu lao phu nhân bị gia pháp không tính còn cùng Nhi tử Diệp Hồng Sương hơi kém bị đuổi ra ngoài, chỉ kia đều là từ trước sự, từ Diệp Hồng Sương ở con đường làm quan trung thuận buồm xuôi gió, sau lại càng là quan cư tướng vị, Tân Thị đã sớm đem ruột hối thanh. Diệp gia đại phòng bên kia cũng cùng nàng không sai biệt lắm cảm thụ. Đừng nhìn Diệp gia cũng coi như danh môn, nhưng lịch đại Diệp gia người trung, tối cao cũng liền ra quá cái tam phẩm quan to. Giống Diệp Hồng Sương làm như vậy đến đương triều thủ phụ còn thâm chịu hoàng thượng tin cậy quan trường cây thường xanh, căn bản chính là tuyệt vô cận hữu. Nói cách khác, thật là Diệp Hồng Sương nguyện ý trở về Diệp Gia, Diệp Gia lập tức liền sẽ từ nhị lưu thế gia, bước lên nhất lưu. Chỉ tiếc năm đó Diệp Gia mắc thêm lỗi lầm nữa, đầu tiên là sai đái Diệp Hồng Sương mẫu tử, chờ Diệp Hồng Sương ở quan trường đứng vững góc chân, lại không cam lòng từ bỏ như vậy một viên rất tốt quân cờ, một lòng một dạ đem tiếu lao phu nhân khấu ở Diệp Gia, hảo khiến cho Diệp Hồng Sương cái này hiếu tử cuối đầu, rốt cuộc sinh sôi đem cuối cùng một chút hương khói tình cũng cấp mà không có. Chờ Diệp Hồng Sương lấy ra lôi đỉnh thủ đoạn, bắt lấy Diệp gia đại phòng nhất có tiền đổi hậu bối sai lầm một hai phải đuổi tận giết tuyệt, gia nhân này mới hiểu được, chính mình chọc tới người nào. Cuối cùng là thành thành thật thật tự mình đem Tiếu Lao Phu Nhân đưa đến Diệp Hồng Sương trước mặt không nói, sở hữu Diệp ra người đều vững chắc cấp này hai mẹ con bồi tội xin lỗi. Đặc biệt là bị cho rằng là hết thể sai lầm ngọn nguồn tân thị, càng là nguy hiểm thật không quỷ chết ở Tiếu Lao Phu Nhân trước mặt. Lúc này đi theo bổn ra người một đạo lại đây. Tân thị vốn là lòng tràn đầy thấp thỏm, không nghĩ tới lúc này mới vừa vừa tiến đến, Lư thị liền khóc lóc nỉ non, một bộ làm chính mình giúp nàng chống lưng bộ dáng, sợ tới mức run run một chút, trực tiếp dơ tay liền đem Lư thị cấp đẩy ra, trong miệng còn lầu bầu. Người đều bao lớn tuổi, còn động bất động liền khóc lóc nỉ non, cũng không sợ người khác chê cười. Những lời này nhưng thật ra thật sự, Lư thị tuổi trẻ khi sinh hảo, khóc nói tự nhiên có loại nhìn thấy mà thương mùi vị nói. Đỉnh như vậy một trường tràn đầy nếp nhăn mặt lại đến cái lao lệ tung hành, thật là làm người ăn không tiêu. Hơn nữa tân thị lại không phải nam nhân, càng tự giác năm đó bị lưu thị liên lụy tàn nhẫn, xem nàng như vậy liền phiền hoảng. lư thị tức khắc có chút ngượng ngùng, chính là bên cạnh đồng dạng khóc hoa lê dính hạt mưa tần ly cũng tổng cảm thấy nơi đó có chút không thích hợp. Diệp đình phương một bên nhìn lại là cười lạnh. Nguyên chủ tính tình đánh đá, lại là chân ái huyền giác, cùng huyền giác thành thân sau, mặc dù hiểu không bị huyền giác thích Lại như cũ đào tim đào phổi vì huyền giác hảo, phàm là có cái gì huyền giác cảm thấy khó xử sự, đều là nguyên chủ chủ động ra tới giả mặt đen. Đây cũng là sau lại, những cái đó đi theo huyền giác người đều bị đối nguyên chủ căm thù đến tận xương tủy nguyên nhân. Vì thành toàn huyền giác, nguyên chủ lăng là nghĩa vô phản cố sông lên đi đương một lần lại một lần người xấu. Cuối cùng huyền giác vinh đăng đại bảo, nguyên chủ lại là vạn người phỉ nổ. Đến nỗi tần ly, bởi vì nguyên chủ đem sở hữu tinh phong huyết vũ đều thế huyền giác chặn lại. Nàng mỗi ngày nhất thường xuyên làm sự, nhưng còn không phải là trang điểm mỹ mỹ, ở huyền giác mệnh nhọc khi đảm đương một chút giải ngữ hoa. Hoặc là đương huyền giác người theo đuổi nữ quyến cầu đến trước mặt khi, giúp đỡ ở huyền giác trước mặt nói tốt hơn lời nói. Đương nhiên, có chút lời hay là huyền giác vui nàng nói, nhưng cái đó người theo đuổi tự nhiên là có thể tâm tưởng sự thành, còn có chút lời hay là sẽ cho huyền giác mang đến phiền thoái, khi đó liền tự nhiên yêu cầu nguyên chủ cái này mặt đen lên sân khấu. Trước mắt, Diệp Đình Phương tới. Càng không có chút nào muốn thành toàn huyền giác ý tứ, cũng không biết tần ly này đóa giải ngự hoa, có phải hay không còn có thể giống đời trước như vậy hốn hô mưa gọi gió. Bởi vì là tiếu lão phu nhân phái người đi thỉnh, Diệp ra đại phòng không thể nghi ngờ rất là coi trọng, không riêng hiện tại đường gia vinh thị lại đây, chính là Diệp hồng xương đại bá nương chu thị cũng tự mình tới. Nhìn thấy tới nhiều người như vậy, bao gồm tần ngọc lâm ở bên trong tần ra người càng thêm trong lòng không đế. Phía trước có bao nhiêu hỉ khí dương dương. Lúc này liền có bao nhiêu co quắc bất an. Co rúm lại thành một đoàn, đứng ở trung gian, hay còn giống bị thẩm phán phạm nhân giống nhau. Tấn ly tự xưng là luôn luôn liên bần tích lao, lúc này nhìn bao gồm lưu thị ở bên trong tần gia người như vậy bị khuất, phía trước thấp thỏm do dự cũng đi theo biến mất, quật cường nhìn tiếu lao phu nhân. Các nàng chính là bà ngoại ngài muốn thỉnh người sao. Nếu người đã tới, bà ngoại muốn như thế nào giáo huấn ly nhi, tẫn có thể bắt đầu rồi, chỉ cầu ngài chớ có thương cập người nhà của ta. Trong miệng nói. Còn hai mắt đấm lệ doanh doanh nhìn về phía bên cạnh Diệp ra người, một bộ chờ người khác vì nàng ra mặt làm chủ bộ dáng. Nàng lời này vừa ra khỏi miệng, Diệp gia đại phòng người đều là sửng sốt. Trên đời này có thể kêu tiêu thị bà ngoại chỉ có một, đó chính là Diệp lan tâm lưu lại cái kia nữ nhi. Mấy năm nay ở Diệp ra cẩm ý gì ngọc thực không nói, còn dựa vào Diệp hồng xương ở trong chiều vị trí, được đến tứ hoàng tử chính phi vị trí, như thế nào thế nhưng như vậy ngựa khí nói chuyện. Nhưng thật ra Chu thị có chút bừng tỉnh. Cái gọi là có này mẫu tất có này nữ, tần ly dáng vẻ này, cùng lúc trước diệp lan tâm nháo phải gả cho tần ra cái kia tay ăn chơi khi quyết tuyệt dữ dội tương tự. Năm đó bọn họ chính là bởi vì tranh cái này nước đủ mới cuối cùng dẫn tới diệp hồng xương cùng diệp thị tộc nhân hoàn toàn ly tâm, vết xe đổ hay còn ở, như thế nào còn dám lại dẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa này tần ly có phải hay không đầu góc làm lửa đá. Từ xưa nữ nhân có cái cường hữu lực nhà mẹ đẻ, mới có thể ở nhà chồng đứng vững góp chân. Như thế nào nàng khét ngược, lại là một hai phải vứt bỏ tiền đồ một mảnh quang minh diệp ra, một hai phải một đầu chui vào tần ra cái kia vũng bùn. Bộ dáng này, quả thực so năm đó diệp lan tâm còn muốn càng xuẩn á. Lập tức chỉ cần thủ trầm mặc là kim chuẩn tắc, căn bản không tiếp tần ly cái này cha không nói, còn sôi nổi cách xa nàng chút. Chớ nói còn không phải tứ hoàng tử phi, chính là gả cho tứ hoàng tử, tổng cảm thấy tần ly tương lai sẽ như thế nào, sợ cũng không dám nói. Tần ly không thể nghi ngờ liền cương một chút phía trước Phạm là nàng làm ra như vậy vô cùng ủy khuất lại cố gắng kiên cường bộ dáng, vô luận là huyền giác hay là đụng tới những người khác đều bị đau lòng. Cái gì dường như hôm nay như thế nào lại là không một chút hiệu quả không nói, kia người nhà còn một bộ tránh né ôn dịch bộ dáng.